Lợi hại như vậy yêu thú, nếu là có thể thu làm mình dùng, kia đến là bao lớn trợ lực A. Hơn nữa nó thực lực còn không ngừng hiện tại điểm này, chờ hoàn toàn thu phục nó sau, lại đem nó áp chế cởi bỏ, khi đó, bình thường người chờ ai dám trọng? Như vậy tưởng tượng, trên khán đài người ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng. Đến nỗi kia 10 vạn lượng thù lao, nhưng thật ra không bao nhiêu người nhớ tới. tiểu sư muội, này yêu thú thực lực rất mạnh, lại táo bạo không thôi. Nghe nói. Cung táo yêu thú thực lực so ngày thường càng cường. Cho nên lạc phỉ nhi lo lắng mà nhìn tiêu dĩ mạn, Tiêu dĩ mặt muốn bắt lấy này chỉ yêu thú, liền càng khó. Phía trước tò mò, giờ phút này đều biến thành nồng đậm lo lắng. Yên tâm, ta có biện pháp. Tiêu dĩ mặt đạm cười nói, cũng không lo lắng. Thấy nàng như thế định liệu trước, các sư huynh sư tỷ cũng liền an tâm rồi. Nàng sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Giác đấu trường thượng, tuy rằng thượng một người thi thể còn ở mặt trên bãi lại không ảnh hưởng phía dưới nóng lòng muốn thử người. Thức mau, lại có người đi cùng thiểu quang các người ta nói, khai giác đấu trường môn đi vào. Đi vào yêu thú phía trước, người nọ liếm liếm môi, đối này yêu thú đó là một cái trí tại tất đắc. Bất quá, tự tin quá mức chính là tự phụ, mà tự phụ người, thường thường đều sẽ trả giá đại giới. Cho nên, người nọ cuối cùng vẫn là thành giác đấu trường thượng một khối thi thể. Ngay sau đó lại có những người khác lên rồi. Quân tử nhàn thấy bên người ngạn bảy ánh mắt càng ngày càng nhiệt. Cười nói, sư minh, ngươi là tưởng đi xuống thử một lần. Ngạn bảy giờ gật đầu, bất quá hắn cũng không có tùy tiện đi xuống, còn ở quan sát kia chỉ yêu thú. Quân tử nhàn nghiêng đầu hỏi tiêu dĩ mạc, tiểu sư muội, ngươi nói sư minh đi xuống, nhưng có hy vọng thắng lợi. Lấy ngạn sư minh thực lực, có thể sống sót, nhưng là sẽ bị thương. Tiêu dĩ mạc nói thẳng nói, bất quá, hiện tại ly thi đấu cũng liền một tháng, sư minh giờ phút này không nên bị thương nặng. Ngạn bảy không có phản bác tiêu dĩ mạc nói, chính hắn cũng biết Nếu là đi lên, chắc chắn trọng thương xuống dưới. Nếu là ngày thường, hắn sẽ không để ý, nhưng là tiêu dĩ mạt nói rất đúng, đại tái sắp tới, hắn không nên bị thương. Chính là, cùng yêu thú luận bản, tốt như vậy cơ hội như vậy bỏ lỡ, cũng là đáng tiếc. Tiêu dĩ mặt thấy hắn ánh mắt đều ảm đạm không ít, cười nhạo nói, ngạn sư huynh ngươi nếu là tưởng chiến, chờ ta thu kia chỉ yêu thú, thi đấu sau tái chiến cũng không mượn. Ngạn bảy hai mắt lập tức sáng, chiều tiêu dĩ mạt gật gật đầu. Tiếp theo cái đi lên người cũng là một người kiếm sư, xem kia thực lực, so ngạn bảy kém một ít. Hắn đi lên tốt xấu căng 15 phút thời gian, bất quá cuối cùng vẫn là rơi xuống cái chiến bại bỏ mình kết cục. Cho nên, ngạn bảy nếu là đi lên, mặc dù bất tử, cũng sẽ trọng thương. Thực mau, lại có hạ một người lên rồi. Tiêu dĩ mặt nhìn phía dưới chiến đấu, 10 chàng đã chết 9 người, chỉ có một người tồn tại ra tới. Tuy rằng người nọ được đến 10 vạn lượng báo thủ, chính là trên người hắn thương. Chỉ cần cũng muốn dưỡng rất dài một đoạn thời gian. Tiểu sư muội, ta như thế nào cảm thấy quân tử nhàn nhìn máu chảy đầm địa rác đấu trường, như mày. Tiêu dĩ mặt sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Mặc dù quân tử nhàn chưa nói ra câu nói kế tiếp, nàng cũng biết nàng tưởng nói chính là cái gì. Bởi vì nàng cũng có đồng dạng cảm giác. Là cũng không phải, chờ mặt sau xem sẽ biết. Tiêu dĩ mặt nói đứng dậy, chiều rác đấu trường đi đến. Lạc phỉ nhi nghe được hai người nói, chờ nàng đi xuống, đối quân tử nhàn hỏi. Các ngươi đang nói cái gì nha? Quân tử nhàn không có trực tiếp nói cho nàng, mà là nói, chỉ là ta cùng tiểu sư muội một chút phỏng đoán. Nếu là đúng, lại nói cho ngươi. Hiện tại, trước xem tiểu sư muội thu kia yêu thú đi. chương 740 khác phương thức. Ở tiêu dĩ mặt đến giác đấu trường bên cạnh thời điểm, lại một người lên rồi. Xem ra, vừa rồi những cái đó thi thể vẫn là áp chế không được đại gia dục vọng, vì được đến cường đại trợ lực, chẳng sợ mất đi tánh mạng cũng không tiếc. Bất quá. Mặt sau lên sân khấu người so với phía trước người thực lực cường không ít. Tiêu dĩ mặt nhìn trên đài người, thực lực không yếu, nhưng là còn có phải hay không kia yêu thú đối thủ. Nàng nhìn nhìn lại xếp hạng chính mình phía trước bốn người, đều là có thực lực người. Tuy rằng không có mặc tông môn quần áo, nhưng là nàng vẫn là nhận ra trong đó một người là bên cạnh vân tới tông đại đệ tử. Hắn là trẻ tuổi nhất có hy vọng lấy được hảo thứ tự người, nếu là hắn chết non ở chỗ này, đối vân tới tông là một cái tổn thất thật lớn đi. Bất quá! Nàng hai ngày trước nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm liền cảm thấy người này tâm cao khí ngạo, tuy có thực lực, lại quá mức tự phụ. Xem hắn vẻ mặt tự tin bộ dáng, hiển nhiên là không hấp thụ những người đó giáo hấn. Tiêu dĩ mặt lấp đầu, muốn yêu thú nhân chi thường tình, chính là hắn lại không nghĩ tới tông môn bồi dưỡng hắn, tiêu phí nhiều ít tâm tư cùng tinh lực. Nếu là hắn ngã xuống, đối với một cái tam lưu tông môn mà nói, là bao lớn đả kích. Không ra nàng sở liệu, nàng phía trước người, không một xuống dưới. Toàn bộ thành một bên thi thể Vân tới tông người toàn bộ lại đây Đem đại sư huynh thi thể mang đi Mặc dù nhìn không tới bọn họ mặt Cũng có thể cảm nhận được bọn họ trên người phát ra Ai đóng cùng lo lắng Cô nương, người muốn đi lên sao Giác đấu trường biên quản sự hỏi Thấy nàng gật đầu, nói Phía trước người nhưng chỉ có một người xuống dưới Người có thể tưởng tượng rõ ràng Tiêu dĩ mạt cười cười, nghĩ kỹ, Phiền thoái quản sự Quản sự lắc đầu, mở cửa ra Làm tiêu dĩ mặt đi vào Tiêu dĩ mặt ôm tiểu bạch bạch đi vào, ở nhìn đến tiểu bạch bạch kia nháy mắt, đối diện vẫn luôn lười biếng yêu thú đột nhiên đứng lên. Trên khán đài người thấy vậy, đều phát ra kinh ngạc mà tiếng hô. Phía trước cũng chưa thấy kia yêu thú cấp lên sân khấu người một cái con mắt, hiện tại lại như thế đại phản ứng, chẳng lẽ là người này rất mạnh. Vẫn là nó cùng nàng phía trước có thủ án. Tiêu dĩ mặt không lập tức động thủ, vớt ve trong lòng ngực tiểu bạch bạch, nói, ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá, ta không tính toán cùng ngươi đánh Suy. Nghe được nàng lời nói, không ít người đều cười. Nàng không tính toán đánh, chẳng lẽ là đi lên cùng yêu thú đàm phán. Nàng đầu vóc hư rồi đi. Yêu thú như thế nào sẽ cùng một nhân loại nói? Có lẽ, giây tiếp theo, cái kia yêu thú liền sẽ chạy tới, bắt lấy nàng hai vai, đem nàng xé thành hai nửa. Một ít điên của người, đã trở này huyết tinh một màn. Chính là, kia yêu thú chỉ là nhìn chầm chầm nàng, cũng không có tiến lên tiến công y tứ. Tiêu dĩ mà không để ý tới những người đó tiếp tục đối kia yêu thú nói ta tưởng ngươi cũng không nghĩ bị tiếp tục vây ở chỗ này hướng những người này biểu diễn đi ngươi nếu là theo ta đi hơn nữa đáp ứng vì ta hiệu lực ta sẽ cho ngươi lớn nhất hạn độ tự do yêu thú dùng móng vuốt bảo đào đất mặt có vẻ rất là bực bội ngươi nếu không tin ta có thể thể ngươi thần phục ta ta mang ngươi rời đi như thế nào cùng ta rời đi hoặc là lưu lại nơi này tiếp tục đương người tìm niềm vui với vui theo ta đi ta có thể giúp ngươi khôi phục thương thế Có thể cho ngươi cung cấp yêu thú đan dược. Tiêu dĩ mặt một bên nói, một bên chiều yêu thú đi đến, dọa thái nhất tông người đều ngừng lại rồi hô hấp. Lạc phỉ nhi cùng dương nếu đồng thậm chí đều đứng lên, nếu không phải bên người người lôi kéo, hai người phỏng trường đều phải lao xuống đi. Dư thơ vũ cắn răng, tiểu sư mội làm gì vậy? Nàng không muốn sống nữa sao? chương 741 thu. Quân tử nhàn cũng nắm chặt nắm tay, không biết tiêu dĩ mặt vì sao sẽ làm ra như vậy hành động. Đừng tiêu dĩ mặt đi đến yêu thú trước mặt, Tất cả mọi người cho rằng, nàng ngay sau đó sẽ bị yêu thú thật lớn thú chảo trụ thành thịt nát. Một ít nhát gan một chút, thậm chí nhắm hai mắt lại. Huyết tinh một màn cũng không có phát sinh, ngược lại là tiêu dĩ mặt đem tay phóng tới yêu thú trên người sau. Táo bạo yêu thú dần dần an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người bị một màn này khiếp sợ tới rồi. Sao có thể? Nàng thế nhưng sờ đến yêu thú, mà yêu thú lại không có công kích nàng. Hơn nữa, kia yêu thú lên sân khấu sau liền vẫn luôn có chút cuồng táo. Hiện tại thế nhưng an tĩnh lại. Ta thiên. Ta nhìn thấy gì? Sao có thể? Chẳng lẽ kia cô nương là cái thuần thú sư? Hiện tại nơi nào có cái gì thuần thú sư? Kia chính là chỉ có ở trung vực siêu cấp gia tộc mới có thể có một hai cái. Nói cũng là. Nếu là có thuần thú sư, đã sớm bị người cung phục lên. Hơn nữa kia yêu thú cũng, cũng không có bị thuần hóa bộ dáng. Đó chính là nàng có yên ổn yêu thú lực lượng. Nói không chừng. Dù sao. Tổng không phải là nàng kia răm ba câu, liền thật sự làm yêu thú nguyện ý cùng nàng đi. Chẳng lẽ thật là cái gì đại sư? Ta cảm thấy, vẫn là có khả năng là thuần thú sư. Tiêu dĩ mạc nghe được trên khán đài nghị luận thanh, chiều chiều khỏe miệng. Nàng cũng không phải là cái gì thuần thú sư, cũng không thuần thú kinh nghiệm. Bất quá, nàng trước bôi trong trí nhớ biết, sáng lập Thái nhất tông tổ tiên xác thật là đề qua thuần thú sư, giống như còn có một quyển cái gì thuần thú quyết, đáng tiếc cũng không có lưu truyền tới nay. Đến nỗi trước mắt yêu thú vì sao sẽ an tính lại, đương nhiên là bởi vì tiểu bạch bạch. Tuy rằng tiểu bạch bạch đi lên sau cái gì thanh âm cũng chưa phát ra, nhưng là yêu thú vẫn là nhận ra nó tới. Có nó, yêu thú đương nhiên sẽ không công kích nàng, còn sẽ ngoan ngoãn cùng nàng đi. Mà nàng nói những lời này đó, bất quá là vì giấu người thái mắt thôi. Ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Nàng nhẹ vỗ về yêu thú quỷ dạp trên mặt đất đầu, nhẹ giọng hỏi. Ngông nô! Yêu thú phát ra than nhẹ. Nhớ tới những nhân loại này nghe không hiểu thú ngữ, lại gật gật đầu. Thật ngoan. Tiêu dĩ mặt lại vỗ vô nó đầu, như là chụp sủng vật giống nhau. Yêu thú muốn phát hỏa, nhưng là nhìn thấy tiểu bạch bạch lạnh lạnh ánh mắt, kia hỏa khí lập tức liền áp xuống đi. Đế quân ánh mắt, nô, như thế nào so trước kia lạnh hơn? Tiêu dĩ mặt cười cười, xoay người đối quản sự nói, ta có thể mang đi nó sao? Này! Quản sự một trận do dự, hắn phía trước nhưng không dự đoán đến loại tình huống này. Nghĩ vậy yêu thú bất phàm hắn nói, vị tiểu thư này, ngươi còn không có đánh đâu, không phù hợp quy củ nha. Chính là, các ngươi cũng chưa nói, cần thiết muốn đánh đi. Chỉ cần ta thu phục nó, nó nguyện ý theo ta đi, đánh không đánh, có quan hệ gì đâu. Vẫn là nói, lên sân khấu người cần thiết đánh, bất tử, mới có thể đem nó mang đi. Tiêu dĩ mạc nói làm quản sự trong lòng lộn bột một chút, hắn thấy trên khán đài không ít người bởi vì nàng lời nói nghị luận sôi nổi, trên mặt tươi cười đều phải không nhịn được. Hắn chiều nơi nào đó nhìn thoáng qua sau, đối tiêu dĩ mặt cười nói, này đương nhiên không phải. Nếu kia yêu thú nguyện ý đi theo ngươi, cũng coi như là người thắng. Bất quá, nó hình thể lớn như vậy, chỉ sợ cô nương không hảo an trí. Hắn vừa dứt lời, kia yêu thú thân thể liền động lên, vạn uốn éo, biến thành một con không đến một mét tiểu ra hỏa. Tuy rằng cô nương thu phục nó, nhưng là nó nếu là ở chỗ này phát cuồng, chúng ta vẫn là sẽ đem nó giết chết. Quản sự nhắc nhở một tiếng, thấy tiêu dĩ mặt gật đầu. Vung tay lên, làm người đem rác đấu trưởng môn mở ra. chương 742 phù Ly. Tiêu dĩ mặt mang theo yêu thú hướng trên chỗ ngồi đi đến. Trên khán đài người nhìn thu nhỏ lại bản yêu thú từ chính mình bên người đi qua, có chút sợ hãi mà nhìn chầm chăm nó, liền sợ nó tập kích chính mình. Rốt cuộc, tiêu dĩ mặt cũng không có thuần phục nó, nó vẫn là có chứa gia tính. Bất quá, yêu thú cũng không có để ý tới những người này, đi theo tiêu dĩ mặt về tới Thái Nhất Tông. Trở lại trên chỗ ngồi. Tiêu dĩ mặt có thể cảm giác vài đạo cường giả thần thức dừng ở nàng cùng yêu thú trên người, nếu là yêu thú có cái gì nguy hiểm động tác, chỉ sợ lập tức sẽ bị diệt sát. Cũng may, yêu thú ghé vào bên người nàng sau một chút động tác đều không có, an an tính tính bộ dáng cùng ở giác đấu trường thượng khác biệt thật lớn. Một màn này, làm người càng thêm cảm thấy, nàng vô cùng có khả năng là cái thuần thú sư. Thức mau, bọn họ lực chú ý lại bị phía dưới tân ra tới yêu thú hấp dẫn đi qua. Lần này yêu thú cũng không có khiến cho tiểu bạch bạch lực chú ý tuy rằng cũng chắc chắn lợi hại, nhưng là không bằng tiêu dĩ mạt bên người này chỉ, ở giết 7-8 cá nhân sau, bị người cấp thắng, mang đi. Ngay sau đó lại có một con yêu thú bị mang theo đi lên, giết mười mấy người sau bị người thắng đi rồi. Tiêu dĩ mạt nhìn một đám bị dọn đi xuống thi thể, đáy mắt nghi hoặc dần dần bị khẳng định thay thế được. Liên ở đệ tứ chỉ yêu thú bị dẫn tới thời điểm, nàng thân thể đột nhiên giật giật. Tiểu sư muội làm sao vậy? Quân tử nhàn nhạy bén cảm giác được nàng vừa rồi trên người hơi thở đổi đổi, hỏi. Ai trồn vừa rồi nói, mặc sư thúc đã xảy ra chuyện. Tiêu dĩ mặc nói, bất quá sư phụ đã chạy tới nơi. Quân tử nhàn mới vừa lo lắng nhà mình sư phụ, nghe được hạ thiền đi qua, nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta trở về đi. Quân tử nhàn nói, mặc kệ mặc lai like có hay không nguy hiểm, bọn họ đều không có tâm tình tiếp tục ở chỗ này xem giáp đấu. banh diệp bọn họ cách khá xa, không biết phát sinh sự tình gì. Bất quá nếu quân tử nhằn nói phải đi về, đại gia cũng không dị nghị. Các nàng rời đi giác đấu trường thời điểm, thủ vệ người còn nhìn nhiều tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái, sau đó thả bọn họ đi ra ngoài. Đoàn người trở lại trụ sân, Hạ Thiền cùng Mạc Lai đều không ở những người khác ở trở về trên đường đều đã biết đã xảy ra cái gì, một đám sắc mặt ngưng trọng. Tiêu dĩ mặt làm ai trồn cùng phân thân liên hệ sau, biết được sự tình đã giải quyết, mọi người treo tâm mới hạ xuống. Sư phụ tạm thời cũng chưa về. Ở sư phụ trở về phía trước, đại gia vẫn là không cần ra cửa. Tiêu dĩ mặt nói, hôm nay đi ra ngoài đi dạo một ngày, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu sư muội, có phải hay không lần này sự tình quân tử nhàn muốn nói lại thôi, nhưng là mọi người đều minh bạch nàng ý tứ. Hiện tại ai trồn cũng không có gì hữu dụng tin tức truyền quay lại tới, nhưng là có sư phụ ở, hẳn là không có việc gì. Tiêu dĩ mặt chấn ăn nói, thấy nàng sắc mặt nhẹ nhàng, những người khác cũng không lại dối dám, từng người trở về nghỉ ngơi. Tiêu dĩ mạt thở dài, sư phó bên kia tình huống kỳ thật cũng không nhẹ nhàng, nhưng là các nàng hiện tại cũng vô pháp chạy tới nơi. Cùng với làm cho bọn họ vô vị lo lắng, không bằng làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Bọn người đi rồi, tiêu dĩ mạt mang theo yêu thú cùng tiểu bạch bạch trở về nhà ở nàng bố trí một cái trận pháp, ngăn cách bên ngoài điều tra sau, mới hỏi nói, tiểu bạch bạch, nó là ngươi trước kia cấp dưới. Yêu thú chiều tiểu bạch bạch nằm sắp xuống, hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua đế quân. Đứng lên đi. Tiểu bạch bạch rõ ràng vẫn là phía trước bộ dáng, nhưng là trên người lại không tự giác toát ra thượng vị giả hơi thở. Phù ly, người như thế nào sẽ tới nhân giới tới? Lại như thế nào sẽ bị thiểu quang các bắt được? chương 743 chín đại yêu đế. Đế quân ngày đó độ kiếp, ta chờ phụng mệnh vì ngày thủ vệ. Nguyên bản hết thể mạnh khỏe, chính là ở ngày chín kiếp cuối cùng một kiếp thời điểm, Phượng Khê cùng yên vui lại dẫn người xông vào. Ta chờ không địch lại bọn họ, chém giết một phen, vẫn là làm cho bọn họ xúc động chín tiên trận. Phù ly nghĩ đến ngày đó tình huống, ấy nấy không thôi. Nếu lúc ấy bọn họ cường đại nữa một chút, không có làm những người đó quấy rầy đến đế quân độ kiếp, đế quân cũng liền sẽ không rời đi yêu giới lâu như vậy, yêu giới cũng liền sẽ không loạn thành hiện tại cái dạng này. Ngày đó độ kiếp là lúc, ta cảm ứng được có người công kích chín tiên trận. Khi đó ta bị thiên đạo gây thương tích, căn bản vô lực tái chiến, chỉ phải dùng bí pháp xé rách không gian, không nghĩ tới lại tới rồi nhân giới. Không nghĩ tới là bọn họ hai cái. Tiểu Bạch Bạch hai mắt híp lại, đáy mắt sát khí nùng liệt đến giống như thực chất giống nhau. Hai người bọn họ hiện tại đã hoàn toàn khống chế được yêu giới. Đế quân ngài biến mất về sau, chúng ta đều cảm ứng được. Phượng Khê bọn họ thực lực quá cường, chúng ta liều chết phản kháng, cũng chỉ có non nửa người ra tới. Mọi người đều bị thương, bị Phượng Khê bọn họ người bức cho trốn đông trốn tây. Mấy năm nay chúng ta ở tránh né đồng thời cũng vẫn luôn đang tìm kiếm ngài. Phượng Khê xứng đế, bọn họ thả ra ngài tin tức, đem chúng ta hấp dẫn qua đi. Thiết Hạ Mai Phủ muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Chiến đấu khi ta cùng bọn họ thất lạc, bị đuổi giết đến trốn đến nhân giới. Bởi vì trọng thương, bị nhân loại bắt lấy, đưa đến nơi này. Phù Ly nói sáng tỏ hắn như thế nào đến nơi này, cũng trả lời Tiểu Bạch Bạch vấn đề. Tiêu Dĩ Mặc đoán được Tiểu Bạch Bạch sẽ xuất hiện ở nhân giới, nhiều năm như vậy đi theo nàng mà không phải hồi yêu giới, tất nhiên là yêu giới xảy ra chuyện. Chính là không nghĩ tới, yêu giới đã thành cái dạng này. Tiểu Bạch Bạch tất nhiên là đoán được phản bội người thực lực cường, thương thế không có hoàn toàn khôi phục, mới không trở về. Yêu dối như bây giờ loạn, tiểu sư đệ hắn nương trở về, có thể hay không rất nguy hiểm. Nàng có chút lo lắng hỏi. trừ bỏ cùng dư tu hạc sự tình, nàng mặt khác thời điểm vẫn là thực ổn trọng. Thực lực của nàng tuy rằng không bằng Phượng Khê, nhưng là Phượng Khê muốn bắt lấy nàng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiểu Bạch Bạch trả lời nàng. Phù Ly lúc này mới đem lực chú ý phóng tới tiêu dĩ mặt trên người hắn phía trước vẫn luôn cho rằng, này nhân loại là đế quân người phó, là phụng dưỡng đế quân. Chính là xem đế quân đối nàng thái độ, cũng không giống như là như thế. Đế quân, vị này chính là, đây là tiêu dĩ mạt, là bằng hữu của ta. Tiểu bạch bạch nói, sau đó lại hướng tiêu dĩ mạt giới thiệu, đây là phù ly, là ta phía dưới 9 đại yêu đế chi nhất. Yêu đế, người không phải yêu đế sao? Tiêu dĩ mạt nghi hoặc hỏi, ta là yêu giới đế quân, yêu đế là thực lực phân chia. Tiểu Bạch Bạch giải thích, yêu giới tuy rằng rất nhiều yêu thú, nhưng là thực lực phân chia là giống nhau, yêu đem, yêu vương, yêu hoàng, yêu quân, yêu tôn, yêu đế, cùng với trí tôn, Huyền Cơ cũng là chín đại yêu đế trí nhất, bị tôn sùng là Bắc Các Chủ, Bắc Các Chủ. Chín đại yêu đế phân biệt vì đông tây nam bắc tứ đại các chủ, mưa gió lôi điện tứ đại điện chủ, cùng với ta bên người một hộ pháp, phù ly phong điện chủ. Cái kia phượng khê đâu? Hắn là ta hộ pháp, bởi vì là hắn hộ pháp. Tùy thời đi theo hắn bên người, cho nên mới đối hắn như vậy hiểu biết. Chính là hắn trước kia say mê tu luyện, căn bản không có chú ý tới hắn lòng ngông giả thú, cũng không có chú ý tới hắn những cái đó động tác nhỏ. Theo sau, tiểu bạch bạch lại làm phủ ly đem yêu giới cụ thể tình huống nói một lần. Nương phủ ly nói những cái đó, tiêu dĩ mạt đối yêu giới có một hệ thống nhận chi. Tiểu bạch bạch được đến muốn tin tức sau, đối tiêu dĩ mặt nói, dĩ mạt kế tiếp muốn phiền toái ngươi. Chương 744 Thiểu Quang Các Tâm Tư Phú Ly không biết tiểu bạch bạch gì tứ, tâm sinh nghi hoặc. Này có cái gì hảo phiền tói nàng? Nàng một nhân loại, chẳng lẽ còn có thể bắt tay cắm đến yêu giới đi? Hơn nữa không phải hắn khinh thường nàng, thật sự là thực lực của nàng ném tới yêu giới, tùy tiện tới cái tiểu yêu đều có thể đem nàng cấp diệt. Chỉ thấy tiêu dĩ mạt gật gật đầu, đi vào hắn bên người, đem tay phóng tới hắn móng bước thượng, nói, không cần chống cự. Phú Ly còn không có làm minh bạch nàng muốn làm cái gì. Liền cảm giác được một cổ linh lực từ móng nuốt tiến vào thân thể hắn, bắt đầu dọc theo hắn kinh mạch du tẩu Hắn theo bản năng liền phải đem này nói linh lực để ra bên ngoài cơ thể, lại ở động nháy mắt cảm giác được tiểu Bạch Bạch quỷ ác, làm hắn vừa mới ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, tùy ý tiêu dĩ mạt linh lực đi khắp hắn toàn thân. 15 phút về sau, Tiêu Dĩ Mạt đem chính mình linh lực toàn bộ rút khỏi tới, đối tiểu Bạch Bạch nói, hắn thương thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng là so ngươi khá hơn nhiều. Phù ly vết thương cũ vết thương mới một đồng lớn có đan dược duy trì, hắn chỉ cần một năm thời kỳ dưỡng bệnh, hắn chỉ là bình thường thương, dưỡng một dương thì tốt rồi. mà tiểu bạch bạch thương là thiên đạo gây thương tích, mặc dù mấy năm nay vẫn luôn có nàng đan dược nghỉ ngơi, hắn ly khỏi hẳn cũng còn có thật dài lộ phải đi. trừ phi là có thể được đến thiên tài địa bảo, hoặc là cái gì đại kinh ngộ, mới có thể nhanh chóng khôi phục. nàng lấy ra đan dược, đưa cho phủ ly, cái này đan dược đối với ngươi thường có chút tác dụng, nhưng không hoàn toàn đúng bệnh. người ăn trước. Quay đầu lại ta lại cho ngươi luyện chế chữa thương đan dược. Phu Ly nhìn nàng trắng nón bàn tay thượng nằm hai viên màu xanh lục đan dược, ngây ngẩn cả người. Nàng! Nàng có thể luyện chế đối yêu thú đan dược? Sao có thể? Nàng rõ ràng thoạt nhìn như vậy tiểu. Tiểu bạch bạch thấy hắn ngốc lăng bộ dáng, ra tiếng nói, ngươi trước đem đan dược căn xong, chờ nàng luyện chế ra nhằm vào thương thế của ngươi đan dược. Trong khoảng thời gian này ngươi liền trước không cần đi trở về, chờ thương dưỡng hảo lại nói. Là, đế quân. Phù Ly tiếp nhận đan rửa căn xong, ngoan ngoãn đáp. Nhìn thấy Đế Quân, hắn liền tạm thời không tính toán đi trở về. Thiên Đạo Lưu lại thương còn không có khôi phục, hắn muốn lưu lại bảo hộ hắn. Đến nỗi này nhân loại, mặt sau có rất nhiều thời gian hiểu biết nàng. Còn có, trên người của ngươi độc, này cũng không phải nhằm vào các ngươi yêu thú, bằng vào các ngươi yêu thú cường đại thân thể, quá mấy ngày liền sẽ thay thế sạch sẽ, không cần luyện chế giải dược. Tiêu Dĩ mặt nói, thiều Quang các người cũng nói như vậy quá. Phu Ly nói, bọn họ cho rằng ta nghe không hiểu nhân loại ngôn ngữ, ở trước mặt ta nói qua, cái này độc chỉ có thể duy trì mấy ngày thời gian, cho nên mỗi cách mấy ngày đều sẽ cho chúng ta lại hạ độc. Dứt lời, hắn có chút muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Tiêu Dĩ Mạt. Tiêu Dĩ Mạt nhướng mày, như thế nào? Ta còn nghe bọn hắn nói một chút sự tình, là về các ngươi nhân loại. Phu Ly nói, nếu không phải ngươi mang theo đế quân đi lên, ngươi hôm nay khả năng liền ra không được giác đấu trường. Mà đây là bọn họ thiết kế tốt. Ngươi nghe được bọn họ nói cái gì? Bọn họ nói, làm chúng ta yêu thú ở giác đấu trường thượng giết người, muốn tận khả năng suy yếu các đại tông phái trẻ tuổi thực lực. Bọn họ sẽ không sợ sự tình bị người lấy ra tới. tiêu dĩ mặt như mày. Xem ra nàng cùng quân tử nhàn phỏng đoán là thật sự, đan đạo tông cùng tiểu quang các đích xác có như vậy xấu xa tâm tư. Ta nghe bọn hắn nói, nếu thật sự có người đưa ra nghi ngờ, bọn họ liền nói tiến quyết đấu chẳng người đều mang mặt nạ. Bọn họ cũng không biết ai là ai. Hơn nữa cũng không có cưỡng bách những người đó đi lên, những cái đó chết người, đều là bởi vì chính mình tham dục. theo chân bọn họ cũng không có cái gì quan hệ. Bọn họ nói như vậy, mặt khác tông môn liền tính biết bọn họ không có hảo ý, cũng xác thật vô pháp muốn cái gì cách nói. chương 745 Hai Cái Tiểu Hà Nhi Tiêu dĩ mặt đi tìm quân tử nhàn các nàng, đem chuyện này cùng các nàng nói. Quả nhiên như thế, quân tử nhàn đối chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Đan đạo tông người thật sự quá âm hiểm. Lạc phỉ nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ âm hiểm là âm hiểm, nhưng là người khác lại không thể nói cái gì. Rốt cuộc bọn họ không có buộc những người đó lên sân khấu. Những cái đó chết người đều là chết ở chính mình tham dục Ngạn bảy lý chi nói. Chúng ta đây liền không có biện pháp ngăn cản bọn họ sao? Dư thơ vũ hỏi. Như thế nào ngăn cản? Mặc dù chúng ta đưa bọn họ mục đích công chư với chúng, bọn họ vẫn như cũ có thể bịa giải. Chính mình cũng không có nghĩ như vậy, hết thảy đều là đại gia tự nguyện. Quân tử nhắn nói, mà những cái đó có tham dục người vẫn như cũ sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Không sai. Mạnh Ngọc Sơn gật đầu, hướng hồ, đan đạo tông làm chủ nhà, nơi này là bọn họ thế lực phạm vi, chúng ta muốn làm cái gì, chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta đây liền cái gì đều không làm. Tiêu dĩ mặt nghĩ nghĩ, nói, giao hảo tông môn, chúng ta lén để cái tình đi. Đến nỗi những cái đó quan hệ không tốt, bọn họ thế nào? Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Nếu là ấn sư phó của tao ý tưởng, phòng trưng ước gì bọn họ nhiều chết vài người. Ân, này xác thật là hạ thiên có thể làm được ra tới sự tình. Vậy như vậy làm. Chúng ta chỉ là nhắc nhở bọn họ, đến nỗi bọn họ tin hay không, lại sẽ như thế nào làm, này cùng chúng ta không có quan hệ. Bất quá này vẫn là cùng sư phó bọn họ nói một chút đi. Dương Nếu đồng nhắc nhở, đây là tự nhiên. Nếu chỉ là chúng ta đi lời nói, mặc dù là giao hảo tông môn, cũng không nhất định sẽ tin ta nhóm. Chuyện này vẫn là muốn cho sư thúc các nàng đi. Quân tử nhà nói. Ta đây đi theo sư phò nói. Dương Nếu đồng nói xong liền đi ra ngoài. Đan đạo tông làm đại gia trước tiên lại đây, hiện tại lại làm những việc này, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Bành diệp trà sát chính mình cánh tay, ta như thế nào tổng cảm thấy bọn họ không có hảo ý đâu. Không chỉ là hắn, những người khác cũng có như vậy cảm giác. Chỉ chốc lát sau, Dương Nếu Đồng đã trở lại, nói Tần Tuyết Tương đã biết chuyện này, hơn nữa nói sẽ cùng Giao Hảo Tông Môn nói chuyện này. Mặt mạc, vẫn luôn an an tĩnh tinh a trồn đột nhiên mở miệng, sư phó của ngươi kêu ngươi mang lên ngươi tiểu sư đệ cùng nhau qua đi. Mọi người cùng nhau đem ánh mắt dừng lại ở ai trồn trên người, a trồn lại lắc lắc đầu. Hạ Thiên chỉ nói như vậy một câu, cũng không có càng nhiều tin tức. Sau nửa canh giờ, tiêu dĩ mặt mang theo hưng phấn không thôi dư nguyên gia thiểu quan thành. Dựa theo á trồn chỉ dẫn phương hướng đi trước Sư tỷ ngươi nói sư phó kêu chúng ta qua đi làm cái gì a Sư phó thực lực như vậy cường Tổng không phải là gọi bọn hắn qua đi hỗ trợ Chính là trừ bỏ cái này Hắn cũng không thể tưởng được mặt khác Tiêu dĩ mặt lắc đầu Chờ chúng ta đi sẽ biết Hai người đuổi một ngày đường Rốt cuộc ở ngày thứ hai sáng sớm tìm được rồi hạ thiền đám người Nhìn đến bọn họ đoàn người trạng thái Hai người kinh ngạc không thôi Hạ thiền tinh thần cũng không tệ lắm Mạc Lai thoạt nhìn cũng còn hảo, mặt khác còn có mấy người trạng thái cũng còn hảo. Chính là trừ bỏ mấy người bọn họ, những người khác như thế nào đều vẻ mặt mỏi mệt. Bọn họ rời đi cũng bất quá mới hai ngày mà thôi. Kinh ngạc về kinh ngạc, hai người cũng biết hiện tại không phải hỏi thời điểm. Toại cùng nhau tiến lên hành lễ, sư phó, chúng ta tới. Hạ thiên chiếu hai người gật đầu, còn chưa nói lời nói, một bên liền xuyến ra một cái ăn mặc hồng y phục nam tử, nhìn hai người nói, Mạc Lai, đây là các người nói, giải quyết vấn đề biện pháp. Tiêu hai cái tiểu hoa nhi tới, ngươi không phải ở đầu chúng ta đi. chương 746 thất truyền sát trận. Mạc Sư Thúc. Tiêu dĩ mạt nghi hoặc nhìn hồng y gì hề nam tử liếc mắt một cái, thấy hắn cùng Mạc Lai quan hệ không tồi, không có so đo hắn vô lễ. Dĩ mạt, đây là Khương Vân Tông Lục Khiêm Sư Thúc. Mạc Lai hướng hai người giới thiệu. Hai người hướng Lục Khiêm hành lễ, Lục Khiêm Sư Thúc. Sư phó, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào mọi người xem lên trạng thái đều không tốt lắm? Tiêu dĩ hỏi. Hạ Thiền xem xét Mạc Lai liếc mắt một cái, Mạc Lai giải thích nói, chúng ta hôm qua gặp một đội ma tông người, vào nhầm bọn họ bấy giờ. Nếu không phải sư phó của ngươi chạy tới, chúng ta hiện tại còn không biết là cái tình huống như thế nào. Có sư thúc các ngươi ở, cư nhiên còn như vậy thảm. Những người đó rất lợi hại. Tiêu dĩ mặt có chút kinh ngạc. Mạc Lai sức chiến đấu nàng là biết đến, Tiêu mai phục những người đó thực lực đến rất mạnh. Mạc Lai lắc đầu, trên thực tế chúng ta cũng không có nhìn thấy người nào. Chúng ta là rơi vào một cái trận pháp. Sư phó của ngươi tới rồi nơi này sau, mạnh mẽ đem trận pháp phá khai rồi, chúng ta mới có thể ra tới. Thế nhưng là bị một cái trận pháp làm cho như vậy thê thảm, khó trách sư phó đều không muốn nói. Kia sư phó sư thúc kêu chúng ta tới là. Chúng ta phát hiện một cái khác trận pháp, nếu không đem này phá hư nói, vào nhầm đi vào người chỉ sợ sẽ có tiến vô ra. Có trận pháp, không phải hẳn là kêu tần sư thúc tới sao. Liên tính nàng hiện tại trận pháp có chút thành kiểu. Cùng tần tuyết tương so sánh với vẫn là kém cách xa vạn giảm đi. Ngươi tần sư thúc muốn tỏa chấn tiểu quan thành, sư phó của ngươi nói ngươi có thể. Mạc Lai nói, hơn nữa cái này trận pháp có điểm kỳ quái, sư phó của ngươi nói cần thiết muốn ngươi tiểu sư đệ ở một bên hiệp trợ mới có thể. Tiêu dĩ mặt vừa nghe lời này liền biết, nhà mình sư phó là đem trận pháp đã sở đấu, Nhưng là muốn giải cái này trận pháp, yêu cầu tiêu phí một ít tâm tư, hán lười, không muốn động, mới đưa nàng cùng tiểu sư đệ kêu lên tới. Ta trước nhìn xem cái kia trận pháp lại nói, "Ngươi cùng ta tới." Mạc Lai mang theo nàng cùng Dư Nguyên đi bên cạnh gò đất, Lục Khiêm tò mò, cũng đi theo cùng nhau đi qua. Hắn đảo muốn nhìn, này hai cái tiểu nha nhi có phải hay không thật sự có thể giải quyết vấn đề này. Tới rồi gò đất đỉnh núi, Tiêu Dĩ Mạt liền cảm nhận được trận pháp dao động, vẫy vẫy tay ý bảo Dư Nguyên bọn họ không cần lại đi theo chính mình qua đi. Nàng chậm rãi đi vào gò đất hạ, thử đánh ra một đạo linh lực, phát hiện này nói linh lực thế nhưng bị căn nướu cái này làm cho nàng rất là khiếp sợ, có thể thiết kế ra cắn nuốt trận pháp người đã thật lâu không gặp. nàng lại hướng mặt đất đánh vào một đạo linh lực, linh lực nhanh chóng trên mặt đất phát hỏa ra phức tạp trận văn, thật lớn trận văn cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc đều bao trùm. nhìn đến kia trận văn, nàng trong lòng kinh ngạc càng là tột đỉnh, theo bản năng thấp giọng kinh hô, sao có thể? Dĩ mạn, làm sao vậy? Mặc Lai ở cách đó không xa hỏi. Tiêu Dĩ mặt trở lại bọn họ bên người, xoay người nhìn trận pháp, chậm rãi nói. Đây là một đạo đã thất truyền sát trận. Ở viên cổ thời kỳ, cũng đã không ai có thể bố trí ra tới. Cái gì? Lục khiêm kinh ngạc kêu lên, dĩ mạt ngươi xác định sao? Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, ta đã từng cùng tần sư thúc thảo luận quá này đó sát trận, thực xác định. Mặc lai cùng lục khiêm mày đều nhữ lại. Đạo thất truyền sát trận như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là ai bố trí? Mặc kệ người này là ai, đều là ma tông bên kia. Đối với chính đạo bên này mà nói. Này không phải một cái tin tức tốt, mà làm tiêu dĩ mặt càng thêm khiếp sợ chính là, vẫn luôn trầm mặc hoang đột nhiên ra tiếng. Ta nghe thấy được hắn hơi thở. chương 747 thất truyền sát trận, nhị. Tiêu dĩ mặt thân thể chấn động, hoang, ngươi xác định sao? liền giống như hắn quen thuộc ta hơi thở giống nhau, ta cũng quen thuộc hắn hơi thở. Hoang thanh âm có chút trầm trọng, cái này trận pháp hẳn là hắn truyền nhân bố trí, mà hắn hơi thở, hẳn là cố ý lưu lại. Đây là ở hướng chúng ta tuyên chiến sao? Tiêu dĩ mạt sắc mặt trầm trọng, nói như vậy, người kia hẳn là ma tông người, hơn nữa ly này không xa. Nếu bố trí như vậy sát trận, khẳng định sẽ muốn nhìn một chút nó hiệu quả. Người nọ nhất định cách nơi này không xa. Tiêu dĩ mặt không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phải cùng người kia giao phong. Ta tưởng hắn hẳn là còn không có tưởng bại lộ chính mình. Hoang nói, gia nhập hắn hơi thở, là vì gia tăng cái này trận pháp lực sát thương. Chỉ là vừa lúc bị chúng ta phát hiện. Có lẽ đi. Bất quá hắn dám như vậy trắng trận táo bạo sử dụng người kia lực lượng, nghĩ đến là không sợ bị chúng ta phát hiện. Tiêu dĩ mặt vẫn là cảm thấy, người kia hẳn là cố ý lưu lại này hơi thở, vì chính là làm lẫn nhau sớm ngày giao phong. Có lẽ, thực mau bọn họ liền sẽ biết lẫn nhau là ai. Dư Nguyên thấy nàng vẻ mặt ngưng trọng, cho rằng nàng là ở vì trận pháp đau đầu, quan tâm hỏi, sư tỷ ngươi suy nghĩ cái gì? Có phải hay không cái này trận pháp không đến giải? Ân Không phải. Tiêu dĩ mặt lắc đầu. Ta chỉ là suy nghĩ mà tông người có như vậy bảy trận cao thủ, đối chúng ta tới nói là phi thường bất lợi. Nói như vậy, ngươi có thể phá giải cái này trận pháp. Lục khiêm còn không có từ thất truyền sát trận tin tức này lấy lại tinh thần, liền nghe được nàng lời này, lại bị kinh ngạc một chút. Nghe Mạc Lai nói này tiểu nha đầu thực tuổi trẻ a, không nghĩ tới liền loại này thất truyền trận pháp đều có thể phá giải. Quả nhiên không hổ là hạ thiền đồ đệ. Nhìn đến lục khiêm trên mặt không chút nào che giấu kinh ngạc cảm thán cùng tán dương. Tiêu dĩ mạn sờ sờ cái mũi, nếu ta hiện tại ở trận pháp bên trong, muốn phá trận ra tới, hy vọng không đủ một thành. Nhưng là ta hiện tại ở trận pháp bên ngoài, phải làm chỉ là đem cái này trận pháp phá hư, liền dễ dàng nhiều. Ngươi có mấy thành nắm chắc? Nếu là thời gian không đổi nói, tám phần là có. Phá trận cùng phá hư trận pháp, giữa hai bên khác biệt vẫn là rất đại. Kia cái này liền giao cho ngươi. Nếu là ngươi đâu, đem cái này trận pháp phá hư, đan đạo tông nơi đó, ta đi cho ngươi thành công dựa theo trước kia lệ thường ai phụ trách tổ chức loại chuyện này ai sẽ ra mặt khen ngợi những cái đó biểu hiện tốt giống nhau đều sẽ lấy phần thưởng hình thức khen thưởng lần này sự tình nếu là Đan Đạo Tông tổ chức kia tự nhiên là Đan Đạo Tông ra mặt khen ngợi này Đan Đạo Tông chính là Nhất Lưu Tông môn nghĩ đến khen thưởng là sẽ không kém Tiêu Dĩ mặt cười tủng tỉm mà nhìn Lục Hiêm như thế liền đa tạ sư thúc ha ha ha hảo thuyết hảo thuyết Lục Hiêm đối nàng tự tin lại ngay thẳng tính tình rất thích cười to hai tiếng sau đó vô vô nàng bà vai hảo hảo làm ta trở vì ngươi thành công tiêu dĩ mặt lại lần nữa đi vào trận pháp biên nàng trước lấy ra giấy cùng bút đem trận pháp trận văn vẽ ra tới lưu chữ mặt sau nghiên cứu dùng toàn bộ họa hảo sau nàng mới bắt đầu chậm rãi suy đoán tìm kiếm cái này trận pháp phá giải phương pháp nàng trên mặt đất viết viết vẽ vẽ lượn một ngày cuối cùng tìm được phá hư nhập khẩu nhìn chính mình suy tính ra tới kết quả nàng mới hiểu được vì sao hạ thiền còn muốn đem dư nguyên gọi tới tiểu sư đệ Ngươi hướng tới nơi này công kích. Nhớ kỹ, chỉ dùng ngươi thể lực, không cần sử dụng linh lực. Sau đó là nơi này. Nơi này. Dư Nguyên đi vào nàng nói địa phương bắt đầu công kích, một chỗ chỗ xuống dưới, trận pháp quang mang chậm rãi tan đi, hiện ra sơn cốc chân chính diện mạo tới. Gò đất người trên nhìn trong sơn cốc trường hợp, toàn đạo hút một ngụm hàn khí. Chương 748 thảm thiết. Nguyên bản sơn cốc thoạt nhìn một mảnh trống trải, chỉ có xanh mượt mặt cỏ, tuy rằng rơi rất tan tác rơi dụng một ít cục đá. Nhưng là nhìn qua vẫn là rất san bằng. Nhưng là hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Nơi nào còn có san bằng sân cốc, có chỉ là trước mắt vết thương. Gồ ghề lồi lo mặt đất, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Không chỉ có như thế, những cái đó hố còn tứ tung ngang dọc nằm vô số thi thể. Những cái đó thi thể chết đi bộ dáng quá mức thảm thiết, làm xem quen rồi sinh tử bọn họ cũng không khỏi dâng lên một tia hàn ý. Xem bọn họ quần áo, là bất đồng môn phái người. Nhiều người như vậy chết ở nơi này, Mà những người khác thế nhưng một chút động tĩnh đều không có nghe được, thuyết minh cái này trận pháp chi lợi hại. Phá hủy trận pháp phía trước cũng không thấy được, còn tưởng rằng nơi này cái gì đều không có. Không nghĩ tới thế nhưng đã chết nhiều người như vậy. Nếu không phải hạ thiên ở bọn họ đi vào phía trước đưa bọn họ ngăn lại, bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng là này đôi thi thể trong đó một cái. Nghĩ vậy, bọn họ liền không rét mà run. Dĩ mạng, cái này sắt trận bên trong có phải hay không dung nhập ảo trận? Mạc Lai hỏi. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu, cái này hảo trận làm nơi này thoạt nhìn cùng bày ra trận pháp khi giống nhau, mê hoặc càng nhiều người đi vào. Từ này đó thi thể tới xem, sớm người hẳn là đã chết có 2-3 tháng, gần cũng đã chết có 2-3 thiên. Nói cách khác, chúng ta ở bên ngoài chờ thời điểm, bên này đang ở trải qua tàn nhẫn tàn sát. Lục khiêm nhấp môi, cái này làm cho hắn tiến thêm một bước ý thức được bọn họ phía trước nguy hiểm tình cảnh. Ta xem chết những người đó muốn nhất lưu nhị lưu thế lực, hơn nữa nhân số nhiều như vậy. Chuyện này không thể áp xuống tới. Mạc Lai đề nghị. Những người khác cũng đồng ý, bọn họ đem tin tức chuyển trở về. Thức mau, lục tục liền có người chạy tới. Như thế nào xác định những người đó thân phận, xử lý như thế nào bọn họ thi thể, này đó đều cùng tiêu dĩ mặt không có quan hệ. Nàng cùng Dương Nguyên đi vào Hạ Thiền phía sau, rất xa đứng ở đám người mặt sau. Sư phó, ngươi đã sớm nhận ra cái này trận pháp là thất truyền sát trận. Tiêu dĩ mặt tò mò hỏi. Hạ Thiên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái ta lại không phải chủ công trận pháp. Vậy ngươi như thế nào biết cái này trận pháp yêu cầu ta cùng sư đệ phối hợp mới có thể phá giải? Ta vốn dĩ tưởng chính là, ngươi nếu không được, lại làm hắn dùng cậy mạnh phá hư. Tiêu dĩ mạt, dư nguyên. Hắn ý tứ là, tiêu dĩ mạt nếu không thể phá giải trận pháp, khiến cho dư nguyên nơi này sơn phá hư. Chỉ cần không sử dụng linh lực, liền sẽ không xúc động trận pháp. Nếu đem toàn bộ sơn cốc đều cấp phá hư, tiêu trận pháp cũng tự nhiên tùy theo phá giải. Nếu là giống nhau linh sư, ở không cần linh lực tiền đề hạ muốn đem toàn bộ sơn cốc phá hư, thật là không quá khả năng. Chính là dư nguyên không giống nhau, hiện tại hắn có yêu thú thân thể cường tráng, lực lớn vô cùng, chỉ dùng cậy mạnh, cũng có thể ở chỗ này phá hư. Bất quá sư tỷ thật là lợi hại, liền như vậy trận pháp cũng có thể phá giải. Dư nguyên sùng bái mà nhìn tiêu dĩ mạt. Tiêu dĩ mạt học bao lâu trận pháp, bọn họ đều là biết đến. Người bình thường này cũng, cũng chỉ có thể là nhập môn cấp bậc. Nàng lại có thể giải như vậy sát trận. Bất quá ma tông ra cường đại như vậy trận pháp đại sư, về sau có phải hay không sẽ thực phiền thoái. Đến lúc đó cái kia trận pháp sư bố trí lại như vậy sát trận, kia không phải lại sẽ chết thật nhiều người. Tiêu dĩ mặt nghe ra Dư Nguyên lo lắng, lắc đầu nói, như vậy sát trận không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bãi đến ra tới, hắn yêu cầu đồ vật rất nhiều. Ta tưởng mặc kệ hắn lại giàu có, cũng không nhất định có thể lại lần nữa gom đủ vài thứ kia. Nghĩ đến huyết chi cảnh vài thứ kia, Nàng trong lòng có chút lửa nóng. Có vài thứ kia, nàng hoàn toàn có thể bố trí lại một cái như vậy trận pháp. chương 749 đánh đố. Sư phó, sự tình phía sau chúng ta còn tham dự sao? Dương Nguyên nhìn bên kia náo nhiệt đám người hỏi. Trận pháp là bọn họ phá hư, những người đó không thiếu được muốn tìm bọn họ. Tham dự cái gì, không thấy được bên kia đều là nhất lưu nhị lưu thế lực sao? Chúng ta một cái tam lưu thế lực, có cái gì hảo tham dự? Hạ thiên lạnh lạnh nói. Hai người các ngươi không phải muốn đột phá sao, trở về bế quan đi. Hạ thiên thái độ, làm chuẩn bị lại đây đan đạo tông người không thể không dừng lại bước chân. Hạ thiên thoáng nhìn đan đạo tông người, bất quá cũng không có nói cái gì, trực tiếp xoay người đi rồi. Hắn này vừa đi, thái nhất tông tất cả mọi người đi theo rời đi. Cái này thái nhất tông quả thực quá không coi ai ra gì. Đan đạo tông người nọ bị bỏ qua, trong mắt đều phải phun ra hỏa tới. Chính là mang đội người là hạ thiền, hắn cũng không dám thật sự đi lên ngăn trở chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Nơi này sự tình quá lớn, căn bản áp không xuống dưới. Dù cho là tiêu dĩ mặt các nàng mặt sau cũng không có tham dự, cũng thỉnh thoảng nghe được một ít tin tức. Biết được đã chết như vậy nhiều tông môn người, thiều quang thành nơi nơi nhân tâm hoảng sợ. Đặc biệt là ở biết được những người đó thế nhưng là bị một cái sát trận giết chết, càng là không dám ra khỏi thành. Những cái đó không thể không đi ra ngoài tuần tra người cũng là thật cẩn thận, liền sợ cái gì thời điểm tiến vào như vậy một cái sát trận. Tiêu dĩ mặt làm phá giải trận pháp người, tự nhiên bị rất nhiều người chú ý nhưng là nàng hoàn toàn không có bị ảnh hưởng, bởi vì từ ngày đó sau khi trở về, nàng đã bị hạ thiền ném đi bế quan. Muốn nhìn thấy nàng, cần thiết trải qua hạ thiền kia một quan. Nhưng là mọi người đều biết hạ thiền là cái gì tính tình, ở đan đạo tông cùng trận đạo tông người đi chạm vào một cái mũi hôi sau, rốt cuộc không người đi tự tìm vũ nục Tiêu dĩ mặt cũng biết bên ngoài người đối nàng to mò, cho nên cũng không ra đi liền ở chính mình trong phòng nghiên cứu nghiên cứu cái kia sát trận, luyện luyện đang dược không có việc gì đầu đầu tiểu sư đệ nhật tử nhưng thật ra quá tiêu giao tự tại thi đấu hai ngày trước nàng nhìn ánh mặt trời vừa lúc cầm thư ở trong sân đình hóng gió xem không thấy trong chốc lát, quân tử nhàn liền tới bên ngoài đều bởi vì ngươi nháo phiên thiên, ngươi thế nhưng còn có tâm tình ở chỗ này đọc sách quân tử nhàn cười ở bên người nàng ngồi xuống ân phát sinh sự tình gì còn không phải cái kia sát trận sự tình Trận đạo Tông người phóng lời nói, nói không tin ngươi có thể có như vậy cao trận pháp tạo nghệ, muốn ở đại bỉ thời điểm thắng quá ngươi. Khương Vân Tông nhân lực đỉnh ngươi, sau đó hai bên liền đánh cái đánh cuộc, ai sẽ áp quá ai. Tiêu dĩ mặt đỡ chán, Khương Vân Tông người như thế nào cũng tham dự vào được. Không ngừng bọn họ đâu. Quân tử nhàn những mày, không biết là ai, khai cái đánh cuộc, đánh cuộc ngươi cùng trận đạo Tông ai sẽ thắng. Hiện tại tham dự hạ chú người đã không dưới 1.000 ngàn. Bất quá ngươi thắng buổi suất là một so 20 đan đạo tông người lại là một so năm, khai cục người rõ ràng khinh thường ngươi A. Tiểu sư muội, ngươi lần này cũng không thể giấu rốt, muốn hung hăng mà đánh những người đó mặt, thắng xinh xinh đẹp đẹp, cho chúng ta thái nhất tông tranh khẩu khí. Tiêu dĩ mà xem nàng mặt sau hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, trắng nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi hạ chú đi. Kia khẳng định, ta chính là đem ta toàn bộ thân gia đều áp xuống đi. Không chỉ là ta, những người khác cũng đều để ép. Cho nên, tiểu sư muội, Chúng ta là giàu có vẫn là bần cùng, đã có thể dựa ngươi. Quân tử Nhàn Vũ vỗ vỗ tiêu Dĩ Mạt bả vai, một bộ chúng ta liền dựa bộ dáng của ngươi. Ha ha, cảm ơn các ngươi tín nhiệm. Tiêu Dĩ Mạt bất đắc dĩ cười cười. Bất quá nàng lần này cũng không tính toán dấu nhốt. Nếu muốn dẫn dắt Thái Nhất tông vượt khởi, lần này là tuyệt hảo cơ hội. Hơn nữa Thái Nhất tông mấy năm nay nhanh chóng khôi phục, dấu nhốt gì đó đã không cần. Chương 750 xếp hạng. Thiều Quang thành Thiên Huyền các gần nhất náo nhiệt phi phạm lầu một hạ chú đại sảnh, các bàn khẩu đều vây lời người. vì phương tiện người hạ chú, thiên huyền các riêng đem lần này tỷ thí thiên tài làm xếp hạng, luyện đan luyện khí trận pháp chờ các phương diện đều có. sau đó thiên huyền các lại căn cứ những người này thực lực, khai ra bất đồng bàn khẩu, tỉ như luyện đan đệ nhất danh đều có ai, mỗi người bồi suất nhiều ít, trừ bộ loại này phân loại, còn có căn cứ các tông môn xếp hạng tới, suy đoán cái này tông môn có thể ở trong lúc thi đấu lấy được cái gì thứ tự, cũng là đại gia ham thích. thật lớn đại sảnh lớn lớn bé bé mấy trăm cái bàn khẩu mỗi một cái phía trước đều đứng đầy người Thiên Huyền Các nhân viên cửa hàng vội vàng lấy tiền cùng ký lục vội tối vui Tiêu Dĩ mạt cùng Quân Tử Nhàn đi vào Thiên Huyền Các nhìn đến kia náo nhiệt trường hợp nhịn không được liễu lưới nhiều người như vậy Thiên Huyền Các lần này là muốn kiếm tiền đi mỗi một ngày đều nhiều người như vậy không sai biệt lắm đi bởi vì lập tức liền phải phong bản cho nên hôm nay người càng nhiều Quân Tử Nhàn ở trong đại sảnh xem xét một chút tìm được Thái Nhất Tông người Tệ đi qua. Nhìn đến tiêu dĩ mạt, thái nhất tông người kinh ngạc không thôi. Quân sư tỷ tiểu sư muội, các người như thế nào tới? Hạ sư bá không ở. Như thế nào sẽ làm người ra tới? Lạc phỉ nhi hương phấn mà qua đi vãn trụ tiêu dĩ mạt cánh tay. Gần nhất không con nàng cùng nhau, đều thiếu chút lạc thú. Đáng tiếc tiêu dĩ mạt vì tránh cho phiền thoái, gần nhất vẫn luôn không ra. Ngày mai chính là thi đấu, ta cũng ra tới phóng thông khí. Tiêu dĩ mạt cười nói. Phía trước không ra khỏi cửa là vì tránh cho xã giao những người đó, cũng không đại biểu sợ hãi người khác. Ngày mai chính là thi đấu, những người đó đều toàn tâm chuẩn bị chiến tranh, muốn tìm phiền toái cũng sẽ không lựa chọn ở hôm nay. Hơn nữa, nàng cũng nghĩ đến nhìn xem hôm nay huyền các Trực giác nói cho nàng, hôm nay huyền các cùng nàng trong tay thiên huyền lệnh có cái gì quan hệ. Lúc này Mạnh Ngọc Sơn cùng Bành Diệp từ trong đám người tễ ra tới, trong tay cầm một chồng thật dày thư. Hai người quần áo bất chỉnh, sợi tóc hỗn đột. Đây mặt đỏ bừng, nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người các ngươi làm cái gì đi? Giáng vẻ này, không biết còn tưởng rằng các ngươi bị đường cái đi phấn mặt quán. Tiêu dĩ mặt treo chọc nói. Tiểu sư muội cũng tới. Mạnh Ngọc Sơn giơ giơ lên trong tay thư. Đây chính là thứ tốt, thiên huyền cắt ra các bảng xếp hạng, còn có thiên tài giới thiệu. Sách này không phải đã sớm ra tới, các ngươi hiện tại mới cấp được. Ngươi là không biết, sách này quá khó đoạn, chúng ta lần này liền dày đều tệ rớt, mới cấp được như vậy một quyển. Bành Diệp nâng nâng chân, mọi người nhìn đến hắn giải thượng còn có vài cái dấu chân. Sách này tuy rằng nhiều, nhưng là mua người càng nhiều. Hơn nữa phân loại rất nhiều, muốn gom đủ một bộ cũng không dễ dàng. Dư thơ vũ hướng tiêu dĩ mặt giải thích. Đúng không? Này mặt trên nhưng có các người giới thiệu. Tiêu dĩ mặt lấy quá một quyển tới xem, này buồn mặt trên là luyện đan suy đoán bảng, trước 20 danh, mặt sau là 100 luyện đan sư tông tát. Này suy đoán bảng tuy rằng chỉ có trước 20 danh, nhưng là nghe nói có thể thượng này đều là có năng lực tiến trước 50. Quân tử nhà nói, đúng vậy, tiểu sư muội, ngươi mau nhìn xem ngươi ở nhiều ít danh. Lạc Phỉ Nhi thỏ qua tới, thấy Tiêu Dĩ mặt chậm rãi tìm kiếm, suốt ruột chính mình sau này phiên. Những người khác cũng thấu lại đây, xem nàng vẫn luôn sau này phiên, đều thấu lại đây. Lạc Phỉ Nhi càng lộn càng kinh ngạc, tiêu lên, không phải đâu, tiểu sư muội thực lực, thế nhưng cũng chưa bài đến phía trước. Ngược lại cuối cùng vài tờ thời điểm, cuối cùng là tìm được Tiêu Dĩ Mặc tên. Nơi này. Tìm được rồi. Ta sát, 90 danh, này cũng quá khinh thường tiểu sư muội đi. Chương 751 chiếm thư văn, 1. Thiên Huyền Các là căn cứ đại gia ở bên ngoài biểu hiện tới xếp hạng, có thể thượng bảng người, đều là ở bên ngoài có điều biểu hiện người. Tiểu sư muội có thể thượng bảng, hẳn là lúc trước ở Tuyên Thành Đan So lấy được đệ nhất mới có. Ngạn bảy không có lạc phỉ nhi như vậy tức giận, bình tĩnh mà phân tích. Tiểu sư muội chính là đệ nhất danh, như thế nào cũng sẽ không mới bài đến 90 a. Lạc Phỉ Nhi vẫn là không cao hứng. Tiểu sư muội trừ bỏ lần đó, rốt cuộc không ở bên ngoài biểu hiện quá luyện đan thiên phú, cũng không có luyện quá đan, có thể có này xếp hạng cũng bình thường. Dư Thơ Vũ nói, như vậy kỳ thật càng tốt. Tiểu sư muội khẳng định là lần này đại bị lớn nhất hắc mã. Không sai. Ngươi xem tiểu sư muội lấy đệ nhất bồi xuất rất cao. Mạnh Ngọc Sơn cười tủm tỉm mà nhìn Tiêu Dĩ mạn tiểu sư muội, chúng ta thân gia nhưng đều ở trên người của ngươi, ngươi cần phải cố lên a. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền. Thiên huyền các lần này cần phải bồi thảm lạc. Bành Diệp cũng đi theo nói. Tiêu dĩ mạc nhìn nhìn chính mình tên phía dưới bồi suất một so 90, xem ra thiên huyền các là căn cứ xếp hạng tới đính bồi suất. Nô, xem ra bọn họ là cảm thấy chính mình lấy được đệ nhất khả năng tính không lớn A. Một so 100A, tâm tắc, nàng cũng hảo muốn đi hạ chú. Quân tử nhàn xem nàng ý động, chỉ chỉ cách đó không xa bàn khẩu, tiểu sư muội, hạ chú ở bên kia. Tiêu dĩ mạt nhìn ít ỏi không có mấy vài người vây quanh bàn khẩu, nhìn nhìn lại bên cạnh bị vây chật như nêm cối bàn khẩu, nhướng mày. Cái kia bàn khẩu là hạ cuối cùng 10 cái người, cho nên người tương đối thiếu. Quân tử nhắn nói, luyện đan tỷ thí, 10 cái người một cái bàn khẩu. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, đi đến cuối cùng cái kia bàn khẩu, lấy ra một chồng ngân phiếu để ở tên của mình thượng. Hạ chú, đang ở ngủ gật người hầu từ từ tỉnh lại, xem xét tiêu dĩ mạt liếc mắt một cái, đem ánh mắt chuyển hướng đánh cuộc bàn thượng. Nhìn đến kia một chồng ngân phiếu, ánh mắt hơi lóe, sau đó bình tĩnh cầm lấy tới đến một lần, nói, hạ chú tiêu di mạn mười vạn lượng. tiểu sư muội, ngươi liền hạ mười vạn lượng. Lạc phỉ nhi kinh ngạc hỏi. Theo các nàng biết, nàng thân gia chính là so với bọn hắn đều phải phong phú nhiều, mười vạn lượng đối nàng tới nói chính là chín châu mất sợi lông. Ta sợ thắng quá nhiều, thiên huyền các thịt đau. Tiêu di mạc tự tin cười. Ta thiên huyền các không lừa giả dối trẻ, cô nương nhưng tùy ý hạ chú chúng ta tất nhiên sẽ không quyết nợ. Người hầu lười biếng nói, nhưng là trong lời nói để lộ ra tới lại là vô cùng cường đại tự tin. Tiêu dĩ mạt cẩn thận đánh giá người hầu một phen, gật gật đầu, nếu thiên huyền cắt như thế hào phóng, ta đây liền lại thêm vào 10 vạn lượng hảo. Không duyên cơ kiếm 2.000 vạn lượng, cũng là không tồi. Người là tiêu dĩ mạt, Người hầu khẳng định mà nói. Tiêu dĩ mạt nhướng mày, biết nàng người không ít, gặp qua nàng người hẳn là không nhiều lắm, hắn nhận thức chính mình. Có thể như thế tin tưởng một người Cũng chỉ có bản nhân. Người hầu vì nàng giải thích nghi hoặc. Ngươi cũng không phải giống nhau người hầu đi. Tiêu dĩ mạt nhìn cái này ăn mặc người hầu quần áo, nhưng là cả người đều là một bộ lười biếng người hầu. Suy đoán nói, lấy ngươi tuổi này, ít nhất cũng là quản sự trở lên địa vị. Xem ngươi thất thần bộ dáng, như thế nào sẽ đến đương cái bản khẩu người hầu. Nhân thủ không đủ, lão nhân bắt ta tới góp đủ số. Ta tự nhiên tuyển ít nhất một cái bản khẩu. Người hầu nói, hôm nay đến bây giờ mới thôi cũng liền ngươi tới hạ qua chú, hảo, ta muốn đi ngủ, ngươi có thể đi rồi. dứt lời, hắn lại nhắm mắt lại, đầu gật gà gật ngủ, lập tức tiến vào giấc ngủ sâu. chương 752 chiếm thư văn nhị, tiêu dĩ mạt mấy người chuẩn bị đi địa phương khác hạ chú, mới vừa xoay người liền nghe được một tiếng quát lớn, chiếm thư văn, ngươi lại cấp lao tử ngủ, lao nhân, ngươi ổn nào gì? chiếm thư văn đánh ngáp đáp, nếu người thanh mộng là thế gian nhất tàn nhận sự tình biết không? tiêu dĩ mạt xoay người. Nhìn đến một cái dâu tóc bạc trắng, đầy mặt khe danh lao giả không biết khi nào xuất hiện ở chiếm thư văn bên cạnh, xách theo lô thai hắn, quắc, ta làm ngươi tới làm việc, không phải tới ngủ. Làm việc, ta làm A. Chiếm thư văn đem lô thai cứu trở về tới, mỗi lần đều nhéo lô thai, ta lại không phải tiểu hải tử. Làm việc, ngươi làm cái gì sống? Chiếm phong dùng tay gõ hắn đầu, chỉ vào khác bàn khẩu, ngươi nhìn xem người khác, nhiều lửa nóng, ngươi nơi này một người đều không có. Thật là bạch chiếm địa phương. Người nhiều có ích lợi gì? Chiếm thư văn một tay đem tiêu dĩ mạt ngân phiếu lấy ra tới, như vậy nhiều người, cũng thấu không được mấy cái tiền. Này áp chu A, không ở người nhiều, chỉ cần tiền nhiều là được, biết không láo nhân. Chiếm phong liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi này có bao nhiêu tiền, một tay đem tiền bắt được trong tay, nói, thật đúng là có người tới hạ chú. Đây đều là cuối cùng vài người, thế nhưng còn có ngốc tử tới hạ chú. Tiêu dĩ mạt mấy người, Chiếm thư Văn Chu Chu môi ba, lão nhân ngươi nhỏ giọng điểm, ngốc tử còn ở nơi này đâu? Tiêu Dĩ Mạn, ra. Tới ta nhìn xem, ai ngu như vậy, hạ nhiều như vậy tiền đặt cược. Chiếm Phong nhìn về phía Tiêu Dĩ Mạn, Tiêu Dĩ Mạn cũng nhìn qua đi, chờ nhìn đến Chiếm Phong đếm tiền tay thời điểm, cả người dừng lại. Tiểu cô nương, là ngươi hạ chú? Dũ khí đáng khen a. Chiếm Phong cười tủm tỉm mà nhìn Tiêu Dĩ Mạn. Tiêu Dĩ Mạn đem ánh mắt từ trên tay hắn dịch hai, mỉm cười nói: Đến lúc đó nói không chừng muốn cảm tạ thiên huyền các khẳng khái. Ha ha ha, Hảo có tự tin tiểu cô nương. Hảo A, tiểu hài tử chính là phải có tự tin. Vậy ngươi muốn hay không lại thêm vào một chút? Tiêu dĩ mặt chịu chịu khoe miệng, có như vậy làm người hạ chú. Tiểu sư muội, xem ra bọn họ là không nghĩ tới ngươi sẽ đến đệ nhất ta. Ngươi không bằng liền lại thêm vào một chút. Quân tử nhàn cười nhạo nói. Đáng tiếc tiền của ta đều hạ xong rồi, bằng không ta đều tưởng lại thêm vào một ít. Dư thờ vũ cũng đi theo nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền lại thêm vào 10 vạn lượng. Tiêu dĩ mặt lấy ra 10 vạn lượng đưa cho chiếm phong. Chiếm phong đem tiền tiếp nhận đi số, cánh tay thượng kêu màu đỏ ngọn lửa theo hắn động tác kích động, dường như có sinh mệnh giống nhau. Quân tử nhàn phát hiện nàng vẫn luôn nhìn chiếm phong tay, liền chiếm thư văn đưa qua văn điều cũng chưa lấy, nhỏ giọng kêu, tiểu sư muội. Tiêu dĩ mặt hoàn hồn, tiếp nhận văn điều, đối quân tử nhàn nói, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Tiêu Dĩ Mặc lúc sau theo quân tử nhàn các nàng đi mặt khác mấy cái bàn khẩu lựa chọn một ít hạ chú. Trong lúc nàng vẫn luôn ở quan sát những cái đó người hầu, lại không có tai kiến có kia ngọn lửa người. Nàng có thể khẳng định, chiếm phong mu bàn tay thượng ngọn lửa chính là Thiên Huyền lệnh thượng ngọn lửa. Lúc trước Mẫu thân lưu lại nói nói, gặp được có này ngọn lửa tiêu chí người mới có thể lấy ra Thiên Huyền lệnh. Xem ra hôm nay Huyền các thật sự cùng Thiên Huyền lệnh có quan hệ mật thiết. Nghĩ Thiên Huyền lệnh sự tình, mãi cho đến rời đi Thiên Huyền các. Nàng đều có chút thất thần. Sư minh, nàng chính là Tiêu Dĩ Mạn. Mới ra Thiên Huyền Các, bọn họ lộ đã bị người ngăn cản. Tiêu Dĩ Mạn dương mắt vừa thấy liền nhận ra bọn họ quần áo. Một đám người nổi giận đùng đùng bộ dáng, xem ra người tới không có ý tốt a. Chương 753 Âm ỉu, 1. Tiêu Dĩ Mạn, người rốt cuộc ra tới. Cầm đầu nam tử nhìn trầm trầm Tiêu Dĩ Mạn, ánh mắt Tử giữa đầy khinh miệt. Dĩ Mạn, hắn là trận đạo tông trẻ tuổi đại sư huynh Tiêu Hoa. Quân tử nhà nói Tiêu dĩ mặt gật đầu, này đó đều là trận đạo tông người, hẳn là nghe được nàng ra cửa tin tức chạy tới. Xem hắn nhìn chính mình ánh mắt, là có thể nhìn ra hắn phẩm tính. Có việc. Nàng lệnh giọng do hỏi. Tiêu hoa còn không có mở miệng, hắn bên người tiêu liếu liền trước chào phung nói. Tiêu dĩ mặt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn đến thi đấu bắt đầu trở ra đâu. Ta ra không ra, quản các ngươi chuyện gì. Tiêu dĩ mặt nhận ra đây là lần trước muốn a trồn cái kia nữ tử, không nghĩ tới lại gặp mặt. Tiêu dĩ mặt. Bên ngoài đều ở chuyển cho ngươi so với ta trận đạo tông người lợi hại Ta muốn cùng ngươi tỷ thí Nhìn xem ngươi trận pháp tạo nghệ có phải hay không có như vậy cao Tiêu hoa nói tỷ thí Hiện tại Không sai Thế nào ngươi dám không dám Tiêu hoa nâng nâng cảm Rất là tự phụ Cũng dám nói nàng so với bọn hắn trận đạo tông còn lợi hại Quả thực là đánh với đạo tông vũ đủ Chỉ cần nàng đồng ý tỷ thí Hắn hôm nay liền phải nàng danh dự quét giác Có gì không dám Nhưng là, ta không cái kia nhàn rỗi thời gian cùng ngươi so. Tiêu dĩ mạt cự tuyệt. Tiêu dĩ mạn không dám chính là không dám, tìm cái gì lấy cớ. Ngươi chỉ cần đối với mọi người thừa nhận, ngươi so không được chúng ta trận đạo tông, chúng ta hôm nay liền không thể so. Tiêu liếu cười nhạo nói. Tiêu liếu, ta tiểu sư muội trận pháp so các ngươi lợi hại nhiều. Nàng không cùng các ngươi so, là bận tâm ngươi trận đạo tông mặt mũi. Lạc phỉ nhi ra tiếng, ta tiểu sư muội chính là phá sát trận người. Các ngươi muốn cùng ta tiểu sư muội so, trước đem sát trận phá giải lại đến đi. Các ngươi nói sát trận là nàng phá chính là nàng phá. Sư phụ ta nói, chính là bọn họ cũng muốn hoa đã lâu thời gian mới có thể phá giải, Tiêu Dĩ Mạt một cái tiểu bối, sao có thể nhanh như vậy liền phá giải rớt. Các ngươi thái nhất tông vì cho chính mình trên mặt tiếp vàng, cũng cái gì đều dám nói. Bởi vì các ngươi không cái kia thực lực, không đại biểu người khác cũng không có. Thật là không ăn được nho thì nói nho con xanh. Tiêu Dĩ Mạt Ngươi rốt cuộc so không thể so. Giống sư mẫu nói, ngươi nếu là thừa nhận ngươi so bất quá ta trận đạo tông, ngươi hôm nay liền nhưng rời đi. Tiêu Hoa nói. Tiêu Dĩ Mạt nghe được hắn nói, suy một chút lời, ngay sau đó một tiếng hừ lạnh, nếu ta hôm nay liền phải như vậy rời đi đâu. Vậy xem các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh rời đi. Tiêu Hoa dứt lời, lấy ra một cái lâm thời trận pháp, rót vào linh lực sau, chiều tiêu Dĩ Mạt bọn họ ném qua đi, đem Thái Nhất tông người toàn bộ vây ở bên trong. Đây là một cái trăm biến vây trận, một trận trăm biến, đó là tần tuyết tương tới, cũng không thể xác định bên trong là cái nào vây trận, không thể lập tức phá giải. Cái này vây trận sẽ đem các ngươi vây ở bên trong, các ngươi nếu là xin tha, chúng ta khiến cho các ngươi ra tới. Nếu là không, tiêu ngày mai thi đấu, chỉ sợ cũng nhìn không tới thái nhất tông thân ảnh. Thái nhất tông người sắc mặt biến đổi, trận đạo tông người căn bản chính là mượn chuyện này đối thái nhất tông xuống tay. Xem ra tìm tiêu dĩ mặt khiêu chiến là giả, ra tay đối phó thái nhất tông. Làm cho bọn họ vô pháp tham gia ngày mai thi đấu là thật Nếu là bọn họ ngày mai thi đấu đều vắng họp, Tiêu thái nhất tông ở vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải Về sau ở trên đại lục sẽ càng thêm không có địa vị Nghĩ đến này, tiêu dĩ mặt ánh mắt phát lạnh Thân ảnh vừa động, vừa rồi còn ở trận pháp nàng nháy mắt xuất hiện Ở tiêu hoa trước mặt, ở mọi người ngây người trong nháy mắt Một phen chế trụ của hắn Ngươi, tìm, chết chương 754 âm yêu, 2 Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người. Vậy xem người nguyên bản còn ở vì Thái Nhất Tông người lo lắng. Một ít tâm tư linh hoạt người đã ở suy xét. Thái Nhất Tông người không thể tham gia ngày mai thi đấu. Chính mình có thể được đến cái gì chỗ tốt. Liền thấy tiêu dĩ mặt lấy cực kỳ quỷ dị tư thái xuất hiện ở tiêu hoa trước mặt. Còn chế trụ hắn hết hầu. Chỉ cần nàng dùng một chút lực, tiêu hoa hôm nay liền phải giao đại ở chỗ này. Thiên huyền trong các người nguyên bản cũng không có chú ý tới cửa tranh chấp. Chuyện như vậy ở như vậy địa phương hết sức bình thường. Chính là, đương tranh chấp bay lên đến sinh tử trình độ, vẫn là khiến cho đại gia hứng thú. Thời buổi này, xem náo nhiệt không chê chuyện này nhiều a. Chiếm Thư Văn cùng Chiếm Phong không biết khi nào xuất hiện ở lầu 2 mép giường, vừa lúc thấy được Tiêu Dĩ mặt đi ra ngoài kia một màn. Ai nhang ngoa tào, muốn mệt lớn. Chiếm Phong bắt lấy chính mình hoa dâm đầu tóc, hận không thể đem tóc chảo hạ tới, tới đổi thời gian lùi lại. Chiếm Thư Văn đối hắn hành vi thực khó hiểu, lão nhân, đến nỗi sao? Ngươi cả ngày liền biết ngủ, biết cái gì? Chiếm phong hung hăng trừng hắn một cái, ngươi có biết hay không? Chúng ta có cái bàn khẩu, chính là đánh cuộc cái này tiêu dĩ mặt cùng trận đạo tông ai lợi hại hơn. Ta biết cái kia, không phải đều mua trận đạo tông thắng sau. Nay tiểu nha đầu trận pháp lợi hại như vậy, vừa lúc thắng những người đó. Chiếm thư văn cười nói, ngươi biết cái gì? Vốn dĩ đều là mua trận đạo tông người thắng, số rất ít mua tiêu dĩ mặt, nhưng là hôm nay sớm tới tìm một người, mua đều là tiêu dĩ mặt thắng. Hắn một người tiền đặt cược so với kia những người này thêm lên đều nhiều. Chiếm phong khóc giống, xong rồi xong rồi, tiền của ta tiền A. Chiếm thư văn xem hắn như vậy, không lại để ý đến hắn, dù sao lão già này tổn thất một lượng bạc tử đều sẽ khóc buổi sáng. Hắn đem ánh mắt rơi xuống tiêu dĩ mặt trên người, hắn rất tò mò, nàng có thể hay không ở trước công chúng, đem trận đạo tông đại đệ tử cổ bắc gãy. Trận đạo tông người thấy như vậy một màn, so người ngoài càng thêm khiếp sợ các nàng đối với trăm biến vây trận là nhất hiểu biết bất quá, các nàng có tuyệt đối tự tin, liền tính tần tuyết tương ở chỗ này cũng không có khả năng nhanh như vậy ra tới. tiêu dĩ mạt là như thế nào làm được? tiêu, tiêu dĩ mạt, ngươi như thế nào? như thế nào lại đây? tiêu hoa bị bóc cổ, nhìn đến tiêu dĩ mạt trong mắt rõ ràng sát ý, nói chuyện đều có điểm không nhanh nhẹn, còn không phải là cái trăm biến vây trận tiểu nhi khoa mà thôi, lại không phải nhiều khó đồ vật. tiêu dĩ mạt cười lạnh, sao có thể? đây chính là ta trận đạo tông chấn tông chi bảo chí nhất tiêu liễu không dám tin tưởng mà kêu lên chấn tông chi bảo suy vật như vậy cũng có thể trở thành chấn tông chi bảo ngươi trận đạo tông là xuống dốc đến không đổ vật sao lạc phỉ nhi ở trận pháp cười nhạo nói ta trận đạo tông chính là nhất lưu tông môn há là ngươi chờ có thể miệt thị nhất lưu tông môn lại như thế nào các ngươi đừng quên trận đạo tông trước kia chẳng qua là thái nhất tông phía dưới một phong mà thôi mặc dù các ngươi hiện tại tự thành một tông các ngươi cũng bất quá là kéo dài chúng ta truyền thừa, cho nên các ngươi chấn tông chi bảo ở chúng ta xem ra thật đúng là không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. rất nhiều người ngoài không biết trận đạo tông cùng thái nhất tông chi gian sâu xa, quân tử nhàn thẳng trọng yếu hại. các ngươi làm cản. tiêu hoa bị vạch trần gốc gác trong lòng xấu hổ, theo bản năng quát lớn. ai làm cản? tiêu dĩ mạt khấu khẩn tiêu hoa cổ, doa hắn lập tức không dám lên tiếng. tiêu dĩ mạt, ngươi dám động ta đại sư huynh? hoàng phi hét lớn nương ra linh lực liền chuẩn bị chiều nàng công kích mà đi. Tiêu dĩ mạt một tay đem tiêu hoa kéo đến trước mặt, cười lạnh nói, có dám hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Chúng ta nhìn xem, là người linh ký mau, vẫn là tay của ta tốt mau. Chương 755 âm yêu, 3. Tiêu dĩ mặt, dừng tay. Trận đạo tông người nhìn đến tiêu hoa tím thanh mặt, chỉ cần tiêu dĩ mạt lại kiên trì trong chốc lát, hắn liền thật sự muốn ngỏng củ tỏi. Tiêu dĩ mạt không nói lời nào, chỉ là nhìn chầm chầm hoàng phi. Hoàng Phi trong lòng không cam lòng, lại cũng không thể không đem trong tay linh lực tàn mất. Tiêu dĩ mạc, ngươi là muốn cùng ta trận đạo tông là địch sao? Tiêu liếu kêu lên. Có mắt người đều nhìn ra được tới, đây là ngươi trận đạo tông muốn cùng ta thái nhất tông là địch. Tiêu dĩ mạc dứt lời, chung quanh vây xem người đều cười. Ngay từ đầu cho rằng chỉ là đơn thuần không phục, ở trăm biến vây trận ra tới thời điểm, mọi người đều nhìn ra tới trận đạo tông mục đích. Tiêu dĩ mạc, ngươi muốn thế nào? Lý hạ ra tiếng hỏi. Lý Hạ làm trận đạo tông trẻ tuổi trận pháp đệ nhất nhân, vẫn luôn đối luôn là diêu võ dương ngoài tiêu hoa trứng mắt, cho nên vừa rồi vẫn luôn không có ra tiếng. Nhưng là hiện tại đối người ngoài tôi nói, bọn họ vẫn là một cái tông môn. Ý nghĩ của ta rất đơn giản. Tiêu dĩ mặt chiều bọn họ nâng nâng cảm, các người, đều đến trận pháp bên trong đi. Người tưởng vây khôn chúng ta. Ngươi hảo đề tiện. Suy. Lầu hai chuyển đến một tiếng cười nhạo, mọi người dương mắt nhìn lên, chiếm thư văn chạy nhanh xua tay, nghẹn cười nói ngượng ngùng, không khống chế được, các ngươi tiếp tục. Có hắn này vừa ra, trận đạo tông người đều ngượng ngùng ra tiếng, xem tiêu Liều ánh mắt giống đang xem ngu ngốc. Nếu không phải một cái tông môn người, bọn họ thật không nghĩ lý này hai anh em. Tiêu Dĩ Mạt liếc chiếm thư văn liếc mắt một cái, người này không biết như vậy sẽ khiến cho trận đạo tông giận chó đánh mèo, mặt sau bị người ta trả thù. Xem hắn kia vẻ mặt không sao cả bộ dáng, xem ra cũng không đem trận đạo tông để vào mắt. Như vậy tưởng tượng, hắn ở Thiên Huyền các địa vị Chiếm thư văn thấy nàng vọng lại đây, còn chiều nàng phi thường hữu hảo cười cười, một bộ ta xem trọng bộ dáng của ngươi. Tiêu dĩ mạn, tiêu dĩ mạn, ngày mai chính là tông môn tỉ thí, chúng ta không có khả năng đi vào. Ngươi hoặc là đổi cái điều kiện, hoặc là liền đem hắn giết. Dù sao, ta trận đạo tông cũng không thiếu này một người. Lý hạ lệnh lùng nói. Nói như vậy, các ngươi là không thèm để ý hắn chết sống. Tiêu dĩ mạc nhìn tiêu hoa, ngươi này đại sư huynh thực thất bại a. Ngươi ngày thường phỏng trừng không thiếu đắc tội với người, cho nên những người này mới không thèm để ý ngươi chết sống. Tiêu hoa bị nàng dỗi, lại không có biện pháp đánh trả, bởi vì nàng nói chính là sự thật. Tuy rằng chính mình là đại sư huynh, nhưng là bởi vì thiên phú không cao lắm, so ra kém những người này, mọi người đều không đem hắn để vào mắt. Vì bảo hộ chính mình tự tôn, ỉ vào chính mình dựng ở tông môn địa vị không tồi, hắn ngày thường hành sự xác thật quái đản điểm. Tiêu dĩ mặt nói xong cũng không tính toán nghe hắn trả lời. Nhìn trận đạo tông người cười lạnh nói, ta nói, cho các ngươi đi vào, các ngươi phải đi. Dứt lời, nàng vung tay lên, sách theo tiêu hoa trực tiếp ném đi vào. Tiếp theo thân ảnh của nàng ở trận đạo tông người trung xuyên qua một phen, vây xem mọi người thấy không rõ nàng bóng dáng, chỉ nhìn đến trận đạo tông người một đám bị ném tới vây trận. Ta thiên, nàng tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Ta cũng chưa thấy rõ ràng nàng là làm sao bây giờ đến. Ta ngoan ngoãn, nàng thật sự thực tuổi trẻ sao? nên không phải là một cái lao quái vật trăng đi. Trẻ tuổi, ai có thể có nảy thân thủ? Tiêu dĩ mạc ngay sau đó lại về tới trận pháp, đi vào thái nhất tông nhân thân biên, đưa bọn họ một đám mang theo ra tới, chỉ trừ trận đạo tông người ở bên trong. Thận trọng người phát hiện, nàng mỗi lần ra tới nền bức đều không giống nhau. Thuyết minh mỗi lần đối mặt vây trận đều bất đồng. Tiêu dĩ mạc nhìn duy nhất một cái không có bị ném vào đi người, nói, ngươi hiện tại có thể đi thông chi các ngươi sư phụ lại đây dẫn người. Đến nỗi bọn họ ngày mai có thể hay không ra tới, liền xem các ngươi các sư phụ bản lĩnh. Sư minh sư tỷ, chúng ta trở về đi. chương 756 chiếm phong khiếp sợ. Thái nhất tông người tiêu sái rời đi, lưu lại vẻ mặt ngộng bức mọi người hòa khí vẫn không thôi trận đạo tông người. Ha ha, có ý tứ. Này tiêu dĩ mặt thực lực ở trẻ tuổi sợ là không người có thể cập. Chiếm thư văn nói xong nhìn đến chiếm phong sắc mặt không tốt, vô vô bờ vai của hắn, lao nhân, nén bi thương. Yên tâm trừ bỏ nàng bàn khẩu, ngươi còn có rất nhiều mặt khác, sẽ không đem ngươi quần cuốc bồi rớt Chiếm Phong không có trong tưởng tượng vẻ mặt đưa đám, ngược lại nhìn chằm chằm Tiêu Di mặt bóng dáng, lẩm bẩm nói, nàng thân pháp, nàng thân pháp làm sao vậy? Người Tiêu Di mạn người biết nhiều ít? Chiếm Phong hỏi, ngươi là cảm thấy hắn rất lợi hại? Chiếm Thư Văn đối hắn phản ứng rất là kinh ngạc, bất quá vẫn là đem chính mình biết đến nói ra, này cũng không có gì kỳ quái, nàng chính là Thái Nhất Tông thư đạo phong người thái nhất tông thư đạo phong ở trên đại lục là cái gì địa vị ngươi cũng là biết đến thư đạo phong chiếm phong nhìn trầm chầm, chầm tiêu dĩ mạn lắc đầu không không phải cái này lão nhân không phải cái gì chiếm thư văn thấy hắn như vậy thật sự là kỳ quái thiếu chủ ta đã từng nghe lão chủ nhân nói qua chút sự tình không được chuyện này trọng đại ta muốn đi xác nhận một chút thiên huyền các sự tình liền lao ngươi làm lụng vất vả một chút chiếm phong rất lời, cũng không đợi chiếm thư văn có phản ứng gì Thân ảnh trực tiếp từ trong phòng biến mất. Chiếm thư văn sắc mặt ít có ngương trọng. Chiếm phong làm gia tộc lão nhân, ngày thường cũng không có chính hành. Chính là hắn một khi tiêu chính mình thiếu chủ thời điểm, chính là bởi vì kia một tầng thân phận. Chẳng lẽ hắn cảm thấy tiêu dĩ mạt cùng cái kia đồ vật có quan hệ? Hắn lại lần nữa đem ánh mắt rơi xuống tiêu dĩ mạt trên người, nhìn thân ảnh của nàng từ góc đường biến mất, nỗi lòng muôn vàn. Nếu là thật sự, nghĩ đến gia tộc hiện trạng, chỉ sợ những cái đó che giấu mâu thuẫn liền phải thăng cấp. Ân, bình tĩnh nhiều năm như vậy nhược tử, rốt cuộc phải có chút biến hóa. Hán, rất là chờ mong a. Bất quá, trước kia lão nhân bọn họ cũng luôn cho rằng tìm được cái kia đồ vật, mỗi lần đều thất vọng mà về. Lần này không biết có thể hay không cũng chỉ là một lần không vui mừng. Tiêu dĩ mặt a, liền hướng về phía nàng thư đạo phong đệ tử thân pháp, hắn cũng nên nhiều chú ý chú ý nàng. Cuối cùng, quan cửa sổ phía trước, hắn nhìn mắt bị trận pháp vây khốn trận đạo tông người, mắt lộ ra trào phúng. Trận đạo tông người cũng thật là đủ mất mặt Có như vậy tiểu bối Trận đạo tông lộ cũng đi không xa Bị nốt ở vây trận người cũng đều nốc Vừa rồi bọn họ còn ở bên ngoài Trong lòng còn đang suy nghĩ thái nhất Tông không thể tham gia thi đấu Dây lắt gian bọn họ liền thành bị nốt người Tiểu thạch, ngươi còn thất thần làm cái gì Còn không đi thông chi sư phụ Thiêu hoa chiều bên ngoài sững sở sư đệ quát Thạch điên lúc này mới phản ứng lại đây Lời nói đều không kịp nói Xoay người liền hướng chỗ ở chạy tới Đại sư Minh, sư phụ bọn họ có thể làm chúng ta đi ra ngoài sao? Hải Minh Ngọc khẩn trương mà nhìn tiêu hoa. Nàng không nghĩ tới, lúc trước ở trên phố, tiêu liều muốn mua sủng vật nữ nhân thế nhưng chính là truyền ồn ào huyên náo tiêu dĩ Mạn, Nàng nguyên bản liền bất đồng ý lại đây tìm tiêu dĩ Mạn phiền thoái, muốn tìm về trận đạo tông mặt mũi, liền ở tỉ thí thời điểm đường, đường đường chính chính thắng nàng, như vậy có cái gì ý nghĩa? Làm nàng không nghĩ tới chính là, này thế nhưng là tông môn ý tứ, sư phụ cho hắn chăm biến mây trận vì chính là làm Thái Nhất Tông người không có biện pháp tham gia ngày mai tỉ thí. Chỉ là không nghĩ tới, kết quả biến thành các nàng bị nhốt ở chỗ này. Tiêu Hoa thấy mọi người đều nhìn chính mình, Cường Trang chấn định mà nói, yên tâm đi, sư phụ bọn họ khẳng định có thể vào ngày mai phía trước đem chúng ta mang đi ra ngoài. Hải Minh Ngọc không hề ngôn ngữ, nàng biết, mặc dù ngày mai phía trước đi ra ngoài, trận đạo Tông thanh danh cũng xú. Trước 757 Thái Nhất Tông muốn quật khởi. Thức mau, trận đạo Tông người tới. Nhìn đến bị nốt ở vây trận đệ tử, còn có từng vòng xem náo nhiệt người, sắc mặt khó coi đến muốn chết. Làm cho bọn họ đi đối phó thái nhất tông người, không nghĩ tới bọn họ lại đem trận đạo tông thể diện đều ném xong rồi. Hiện tại mọi người nhìn đến bọn họ ánh mắt đều một cái ý tứ, nhất lưu tông môn thế nhưng còn so bất quá một cái nhị tam lưu tông môn. Tiêu hoa bọn họ đã hoàn toàn bị nhốt ở trận pháp, nhìn không tới bên ngoài tình huống, tiêu thủy tâm đám người đi vào, từng người bắt lấy hai cái đệ tử, đưa bọn họ mang theo ra tới. Tiêu hoa đám người vừa rồi còn ở sương mù mênh mông địa phương, tìm không thấy xuất trận lộ, dây lát gian liền tới tới rồi thiên huyền các cửa. Nhìn đến bắt lấy chính mình cánh tay người, tiêu hoa tiêu liếu đều kích động mà hô một tiếng, cô tổ mẫu. Đồ vô dụng. Điểm này sự tình đều làm không xong. Tiêu tùy tâm nhịn không được cửa mắng. Tiêu hoa tiêu liếu cúi đầu, chuyện này, xác thật là bọn họ không làm tốt. Thức mau, trận đạo tông những người khác cũng bị mang ra tới, nhìn đến tiêu tùy tâm ở gian dạy hai người, ra tiếng nói Tùy tâm, trở về rồi nói sau. Nơi này nhiều người như vậy, có cái gì cũng không dám nói. Nghĩ đến trận đạo tông hôm nay với người, mấy cái trưởng lão liền tưởng hảo hảo giáo hấn một chút này mấy cái đệ tử. Nề hà ngày mai chính là tỉ thí, bọn họ cũng không thể thật sự đối mấy cái đệ tử thế nào, chỉ có thể chờ lần này tỉ thí sau nói nữa. Việc này bởi vì phát sinh ở thiên huyền các cửa, bị rất nhiều tới hạ chú người nhìn thấy, thực mau liền truyền khắp toàn bộ thiếu quan thành. Thái nhất tông mấy ngày hôm trước bởi vì sát trận sự tình ở sở hưu trong tông môn dài quá một hồi mắt, nhưng là lần đó sự tình nhìn thấy người rốt cuộc không nhiều lắm, mặc dù bị thổi rất lợi hại, đại gia trong lòng vẫn là có chút không tin. Chính là lần này không giống nhau, rất nhiều tông môn người chính mắt nhìn thấy tiêu dĩ mặt là như thế nào trực tiếp từ trăm biến vây trận ra tới, lại là như thế nào đem quân tử nhàn các nàng mang ra tới, đem trận đạo tông người vây khốn. Tuy rằng vừa rồi thái nhất tông người đem trăm biến trận pháp nói cũng không lợi hại, Nhưng là bọn họ làm thường xuyên hành tẩu trên đại lục người, tự nhiên là biết trận đạo tông trăm biến trận pháp lợi hại. Cái này, bọn họ là thật sự tin tưởng, tiêu dĩ mặt trận pháp so trận đạo tông người lợi hại. Xem ra, Thái Nhất Tông là muốn quật khởi a. Có người nhịn không được cảm thán. Chẳng qua tiêu dĩ mặt một người, như thế nào có thể nói Thái Nhất Tông muốn quật khởi? Bọn họ nếu là thật sự muốn quật khởi, như thế nào sẽ muốn đem chính mình hôn đến Tam Lưu đi? Không sai, hơn nữa giống như mười mấy năm trước. Bọn họ còn bị buộc phong sơn bê tông, rõ ràng là muốn căng không nổi nữa. Cũng không phải đi, ta nhớ rõ bí cảnh thời điểm, Thái Nhất Tông một cái đệ tử cũng chưa tổn thất. Nhìn đến mọi người không tin, cái thứ nhất người nói chuyện suy một tiếng, nói, các ngươi biết cái gì? Các ngươi vừa thấy cũng không biết Thái Nhất Tông lịch sử. Này tiêu dĩ mặt nếu là giống nhau ngọn núi đệ tử, có lẽ Thái Nhất Tông sẽ không quật khởi, nhưng là nàng chính là Thư Đạo Phong truyền nhân. Thư Đạo Phong truyền nhân, nay có cái gì đặc biệt? Thái nhất tông phân tám phong, các phong cùng ngồi cùng ăn, chỉ có thư đạo phong, nhân số cực nhỏ, xác thật thái nhất tông hộ tông tồn tại. Thư đạo phong quật khởi, ý nghĩa thái nhất tông quật khởi. Lao nhân, người nói quá mơ hồ đi. Hạ thiên cũng là thanh danh bên ngoài, chính là nhiều năm như vậy cũng không gặp trận đạo tông quật khởi a. Hạ thiên ở bên ngoài thanh danh cũng không như thế nào hảo, kia cùng thực lực giống nhau cường thế tính cách, làm không ít người nghe chi xa biến. Hắn lợi hại như vậy. Như thế nào không gặp Thái Nhất Tông mấy năm nay trở lại nhất lưu tông môn hàng ngũ? chương 758 đêm đại hát trôn. Thái Nhất Tông xuống dốc quá lợi hại, nếu là không có hạ thiền, hiện tại không biết còn tồn tại không? Hiện tại nhiều tiêu dĩ mạc, Thái Nhất Tông quật khởi, bất quá là vấn đề thời gian A. Lao giả nói xong, xoay người rời đi, thực mau liền từ đại gia trước mắt biến mất, lưu lại vẻ mặt mộng bức mọi người. Thái Nhất Tông muốn quật khởi. Thái Nhất Tông, thật sự muốn quật khởi. Rất nhiều người này một đêm tâm tình đều không thể bình phục, Thái Nhất Tông nếu là thật sự quật khởi, kia cả cái đại lục thế lực phân bố, cũng muốn đi theo thay đổi. Tiêu dĩ mặt bọn họ đối hôm nay sự tình sẽ khiến cho cái gì phản ứng trong lòng cũng có suy đoán. Thái Nhất Tông điệu thấp nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm cao điệu chút. Dĩ mặt, ngươi này trận pháp không phải tài học mấy năm, thế nhưng là có thể phá bọn họ trăm biến mây trận. Ngươi thật là quá lợi hại. Ngươi quả thực chính là ta thân tượng. Lạc phỉ nhi nghĩ đến trận đạo tông người bị nhốt ở trận pháp, hương phấn không thôi. Xuất phát phía trước đi tìm ngươi thời điểm, gặp ngươi bố trí trận pháp, liền biết ngươi hiện tại trận pháp tạo nghệ không thấp, không nghĩ tới ngươi liền trăm biến trận pháp đều có thể phá giải. Kia chính là sư phụ đều nói rất khó. Dư thơ vũ cũng hưng phấn không thôi, đồng thời, trong lòng cũng thực hâm mộ. Chính mình so nàng nhiều học vài thập niên, cũng không có nàng lợi hại như vậy. Ta cũng không có ngươi tưởng như vậy lợi hại tiêu dĩ mặt nói. Tiêu Hoa lấy ra tới chỉ là lâm thời trận pháp. Bên trong bất quá khắc chế mấy cái vây trận, không tính là chân chính trăm biến trận pháp. Nếu là thật sự trăm biến trận pháp, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy ra tới. Liên Tính không phải thật sự trăm biến trận pháp, ngươi cũng rất lợi hại. Mạnh Ngọc Sơn đối Tiêu Dĩ Mạt cũng sùng bái không thôi. Phải biết rằng, hắn hiện tại nhưng đều không có dám khiêu chiến trăm biến vây trận dũng khí cùng thực lực đâu. Nếu là người khác, hắn khả năng sẽ trong lòng ăn nguội vị, nhưng là đối với Tiêu Dĩ Mạn. Hắn trong lòng chỉ còn lại có súng bái. Tiêu dĩ mặt cười cười, nàng không nói chính là, nếu là thật sự chăm biến vây trận, nàng cũng có thể vào ngày mai phía trước ra tới. Nàng còn có thể bố trí so trận đạo tông chăm biến vây trận lợi hại hơn, càng phức tạp vây trận. Mọi người trở lại xuống giường sân, tiêu dĩ mặt cùng mọi người từ biệt sau trở lại chính mình phòng, bố trí một cái kết dưới sau, lắc mình vào huyết chi cảnh, nhìn đến dầu ngông nhỏ đảo thổ huyết rung, lập tức cười lên tiếng. Mặt mặt, sao ngươi lại tới đây? Huyết Dung làm bộ bình tĩnh mà vỗ vỗ tay thượng bùn. Ta đến xem thiên huyền lệnh. Tiêu dĩ mặt đáp, người đây là đang làm cái gì? Đào hố, chuẩn bị đem đại hát chôn. Huyết Dung nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nga, đại hát như thế nào đem người trọc tới? Ta thiên hỏa quả, mới chín trong chốc lát, thế nhưng đều bị hắn ăn. Hiện tại ăn nhiều, căng ngủ, vừa lúc có thể chôn nó. Huyết Dung nghĩ đến chính mình tâm tâm niệm niệm lâu như vậy trái cây một cái cũng chưa ăn, trong lòng liền một trận hòa đại. Thiên hỏa quả nhanh như vậy liền thành thủ. Tiêu dĩ mặt có chút kinh ngạc, đồng thời cũng nhớ tới, lúc trước cho nàng kia viên thiên linh quả người. Hách liên giang nguyên. Lúc trước ở tuyên thành đan so, hắn nói muốn vào Thái Nhất Tông, chính là mặt sau lại đột nhiên rời đi, nhiều năm như vậy không có một chút tin tức. Nàng hỏi qua quân tử nhàn các nàng, chỉ nói là bị gia tộc kêu trở về, không nói gì thêm sự tình. Hắn nhiều năm như vậy không có tới Thái Nhất Tông, không biết có phải hay không xảy ra chuyện gì. Huyết dung đem hố đào hảo. Đi vào đại hắc bên người, chân nhỏ một đá liền đem nó đá tới rồi hố, sau đó dùng đào ra bùn đất đem thân thể hắn toàn bộ chôn trụ, chỉ trừ cái đầu ở bên ngoài. Chờ làm tốt này đó, nó mới đưa thiên huyền lệnh lấy ra tới, hỏi, mặt mạn, ngươi như thế nào đột nhiên muốn nhìn hôm nay huyền lệnh? chương 759 cha mẹ thân phận. Tiêu dĩ mặt cầm lấy thiên huyền lệnh, vớt ve mặt trên ngọn lửa, nghị chiếm phong mu bàn tay thượng ngọn lửa. Thật là giống nhau như lúc. Xem ra... Hôm nay Huyền Các thật sự cùng Thiên Huyền Lệnh có quan hệ. Nương Lưu lại tin nói, Thiên Huyền Lệnh có thể hiệu lệnh trên người có ngọn lửa đồ án người. Chính là Thiên Huyền Lệnh đã biến mất mấy trăm năm, những người đó không biết hay không còn sẽ vâng theo lúc trước cố định. Huyết Dung thấy nàng phát ngốc không trả lời chính mình, lại lần nữa hỏi, năm đó ngươi tại đây Thiên Huyền Lệnh thượng hiểu được ra hào ảnh, mà sau liền vẫn luôn đem nó đặt ở nơi này, hiện tại như thế nào lại nhớ tới? Thiêu Quang Thành có Thiên Huyền Các, gặp một cái trên tay có cái này ngọn lửa đồ án người. Tiêu Dĩ Mặc nói, ta tới xác nhận một chút, có phải hay không giống nhau? Xem ngươi biểu tình, là giống nhau. Huyết Dung khẳng định nói, ân. Tiêu Dĩ Mặc gật đầu, Thiên Huyền Các là trên Đại Lục lớn nhất hiệu bơn, ở rất nhiều địa phương đều có cửa hàng, buôn bán các loại tu luyện giả yêu cầu tài nguyên, còn có tin tức, mọi người đều biết bọn họ thế lực hùng hậu, lại không nghĩ rằng sẽ cùng Thiên Huyền lệnh có quan hệ. Lúc trước nàng đi Thiên Huyền Các tham gia đấu giá hội, liền suy đoán có phải hay không cùng Thiên Huyền lệnh có quan hệ lúc ấy không có đi chứng thực, hôm nay xem như xác định. vậy ngươi muốn đi tìm bọn họ sao? huyết dũng hỏi. thiên huyền các nếu có được như vậy cường đại thế lực, nếu là có thể vì nàng sử dụng, nghe nàng hiệu lệnh, kia về sau ai còn dám khi dễ nàng? tiêu dĩ mặt lắc đầu, thiên huyền lệnh đã thất truyền nhiều năm như vậy, khắp nơi đều đang tìm kiếm nó. nương lúc trước cũng bởi vì cái này bị người đuổi giết, không thể không thoát đi đến thanh phong quốc. dù cho thiên huyền các cùng nó có quan hệ, cũng không biết hiện tại bọn họ là cái gì tâm thái. Nếu là như cũ nghe nó hiệu lệnh còn hảo, nếu không phải, đó chính là cho chính mình tìm phiền thoái. Hơn nữa vẫn là một cái hiện tại vô pháp ngạnh kháng phiền thoái. Vậy ngươi không đi tìm bọn họ. Không đi. Về sau lại xem đi. Nếu không có gặp được bất đắc dĩ tình huống, nàng đều không tính toán bại lộ thiên huyền lệnh Nói đến thân thể này mẫu thân, tiêu dĩ mặt lại đem mẫu thân để lại cho chính mình tin lấy ra tới nhìn một lần. Không có bất luận cái gì về nàng thân phận tin tức. Bất quá từ giữa những hàng chữ có thể thấy được tới thân phận của nàng cũng không đơn giản. Ngắm lại cũng là, bên người nàng tỷ nữ, hạ vũ mẫu thân đều không phải một cái đơn giản, mới có thể bồi dưỡng ra như vậy ưu tú hạ vũ, tùy tiện một cái phong ấn là có thể ngăn chặn thế lực, còn có thể che giấu thực lực của chính mình. Làm tiểu thư mẫu thân, lại sẽ ra sao loại lợi hại? Đáng tiếc, lúc trước nàng người đang co thai, thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra tới, bởi vì thiên huyền lệnh bị nhiều mặt đuổi giết, lại bị kẻ thù phát hiện. Sau khi bị thương cuối cùng không thể không đến thanh phong quốc như vậy xa xôi địa phương tránh né, Đều nói những việc này, vì cái gì không đem nàng cùng cha thân phận đều nói cho ta. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, chẳng lẽ bọn họ thân phận có cái gì không thể cho ai biết? Nên không phải là ma tu đi. Dứt lời, nàng chính mình đều cười. Xem lúc trước hạ vũ liền biết, nàng mẫu thân là đạo tu người, làm nàng tiểu thư, lại sao có thể là ma tu? Nàng nếu không có nói ra chính mình thân phận, nghĩ đến là biết thân thế nàng sẽ mang đến cái gì nguy hiểm. Tổ tiên nói thân thể này cùng chính mình huyết mạch cơ hồ giống nhau như lúc, không biết thân thể này cha mẹ, ai mới là thân phụ huyết mạch người. Nghĩ đến cam gia ở trung vực có như vậy địa vị, không biết nàng cha mẹ, lại có cái dạng nào bối cảnh. Xem mẫu thân làm cho như vậy thân bí, nói vậy đều không đơn giản. chương 760 lo lắng. Đêm đó, Tân Tuyết Tương cùng Mạc Lai đem tiêu di mặt bọn họ kêu qua đi. Buổi chiều sự tình chúng ta đã nghe nói. Tân Tuyết Tương nói, Tân mệnh dĩ mặt đi theo các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, nếu bằng không các ngươi bị nhốt ở trong biến trận pháp, ngày mai thi đấu liền vô pháp tham gia. Dĩ mặt, ngươi lần này công không thể không. Cận thư nhìn tiêu dĩ Mạt, trong lòng cảm khái không thôi. Lúc trước ở tuyên thành cái kia tiểu nữ hoa, đã trưởng thành vì Thái Nhất Tông trụ cột vững vàng. Hơn nữa được đến hoàn chỉnh truyền thừa, thân phụ Thái Nhất Tông quật khởi gánh nặng, là Thái Nhất Tông hy vọng. May mắn gặp nàng. Trận đạo Tông đây là trắng trận táo bạo đối phó chúng ta. Ngạn bày nói, sư phụ, vì cái gì là trận đạo tông? Trận đạo tông, đan đạo tông, khí đạo tông, tìm linh tông, kiếm đạo tông, linh đạo tông, đều là từ thái nhất tông phân liệt độc lập ra tới. Chúng nó đều ở mơ ước thái nhất tông truyền thừa, mặc dù không đối chúng nó động thủ, cũng đều ở quan vọng. Lần trước tông môn tỉ thí thời điểm, khí đạo tông liền cùng thái nhất tông tan rã trong không vui, đan đạo tông cũng khinh thường các nàng, còn tưởng rằng sẽ là bọn họ ra tay trước, không nghĩ tới thế nhưng là trận đạo phong xuống phong. Mạc Lai vướt ve trong tay kiếm, lầm bầm nói, ta tưởng, có thể là bởi vì thượng cổ sát trận, bởi vì kia sự kiện. Mọi người khó hiểu, liền tính bên ngoài đồn đãi dĩ mặt so trận đạo tông người lợi hại, bọn họ cũng không nên trực tiếp đối chúng ta động thủ đi. Này cũng quá rất giá trị con người. Bọn họ không phải hướng về phía dĩ mặt, là hướng về phía truyền thừa. Phong Đại nói, dĩ mặt có thể đem thượng cổ sát trận phá giải, cái này làm cho bọn họ suy đoán ra, chúng ta khả năng đã được đến hoàn chỉnh trận đạo truyền thừa. Chỉ có được đến hoàn chỉnh truyền thừa, mới có thể phá giải thượng cổ sắt trận. Cho nên, các nàng cũng muốn đánh chúng ta chú ý. Dư thơ Vũ nói, bọn họ không nghĩ làm chúng ta tham gia lần này tỉ thí, không nghĩ để cho người khác biết chúng ta đã một lần nữa cuộc khởi. Như vậy, các tông môn sẽ không cùng chúng ta giao hảo, bọn họ muốn đối phó chúng ta, liền phải dễ dàng nhiều. Người bình thường đều sẽ cho rằng, mặc dù Thái Nhất Tông lần này tỉ thí chung lấy được tốt thành tích, rốt cuộc nhiều năm nội tình ở nơi đó không có khả năng lập tức bước lên nhất lưu thế lực. Nhưng là, sẽ có tông môn phát hiện bọn họ tiềm lực, do đó cùng bọn họ giao hảo. Đến lúc đó phải đối phó bọn họ, liền phải khó nhiều. Không bằng hiện tại không cho người biết bọn họ đã quật khởi. Trận đạo tông người thật là đê tiện. Lạc phỉ nhi tức giận đến cắn răng. Hôm nay kêu các ngươi tới, chính là tưởng cùng các ngươi nói, chúng ta phiền toái không ngừng trận đạo tông. Tần Tuyết Tương nhìn một chúng tiểu bối, phía trước mặt khác tông môn khả năng không phản ứng lại đây. Nhưng là theo trận đạo tông đối với các ngươi xuống tay, mặt khác mấy cái tông môn hiện tại đều đã phản ứng lại đây. Mặt khác tông môn cũng sẽ đối chúng ta xuống tay. Tiêu dĩ mặt hỏi. Vô cùng có khả năng. Tần Tuyết Tương lo lắng, đan đạo tông, trận đạo tông chờ sau cái tông môn lúc trước đều là từ thái nhất tông thoát ly đi ra ngoài thành lập. Bọn họ biết chúng ta được đến hoàn chỉnh truyền thừa nói, không biết có thể hay không đối chúng ta xuống tay. Bọn họ sẽ liên thủ sao? Tiêu dĩ mặt như mày, nếu là như thế này. Kia Thái Nhất Tông lần này tình cảnh liền không xong. Tần Tuyết Tương mấy người đều lắc đầu, đây là chúng ta lo lắng. Nếu là bọn họ liên thủ, chúng ta chỉ sợ thật sự không có cách nào chống lại. Chúng ta xuất phát phía trước, thiên diễn phong hẳn là cho chúng ta bói toán đi. Nhưng có nói cái gì? Quân tử nhắn hỏi. Hóa giải bọn họ bế tắc, thuộc về Thái Nhất Tông kia viên Tinh tú cũng trọng chán quan mang. Lẽ ra Thái Nhất Tông hẳn là không có đại kiếp nạn mới là? Có, là. Tần Tuyết Tương còn chưa nói. Một cái đệ tử đi đến, hành lễ nói, bẩm các phong chủ, kiếm đạo tông cùng tìm linh tông tông chủ đến phóng. chương 761 chu vòm trời cùng trăm dặm thiên hà. Kiếm đạo tông cùng tìm linh tông tông chủ tới. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh không khí ngưng trọng không ít. Bọn họ tốc độ nhưng thật ra mau. Phong đại hứ lệnh, vẫn là tông chủ lại đây, thật đúng là cho chúng ta mặt. Đưa bọn họ đuổi ra đi. Phong sư muội, người trước đừng có gấp. Tần tuyết tương giữ chặt phong đại. Ngươi này tính nôn nóng khi nào có thể sửa sửa. Tần sư tỷ, bọn họ đều khi dễ tới cửa, chúng ta còn muốn ẩn nhận sao. Lấy chúng ta mấy năm nay thực lực, chúng ta đã không cần lại lùi bước. Ngươi đừng lại lôi kéo ta. Ngươi muốn làm cái gì? Trực tiếp đi đánh. Mặc lai like cũng ra tiếng khuyên nàng. Mặc lai, like, ngươi cũng muốn ngăn đón ta. Phong đại như mày, ngươi trước kia là nhất xem không được này đó. Vẫn là nói, các ngươi tưởng hướng bọn họ cúi đầu. Sư thúc, ngươi đừng có gấp. Tiêu dĩ Mặc thấy phong đại sinh khí, khuyên, tần sư thúc cùng mặc sư thúc đều không phải ý tứ này. Đó là có ý tứ gì? Sư thúc bọn họ là cảm thấy, hiện tại còn sờ không rõ kiếm đạo tông cùng tìm linh tông hiện tại ý tứ, không thể tùy tiện ra tay. Tiêu dĩ mặt nói, vạn nhất bọn họ không phải vì cấp đoạt truyền thừa đâu. Không phải vì truyền thừa. Khả năng sao? Phong đại không tin. Nếu là khí đạo tông hoặc là đan đạo tông tới, khẳng định là vì truyền thừa. Tiêu dĩ mặt nói, nhưng là kiếm đạo tông cùng tìm linh tông cũng liền không nhất định. Rốt cuộc mấy năm nay, bọn họ đối thái nhất tông trong tối ngoài sáng vẫn là nhiều mặt chiếu cố. Bọn họ lúc này tới, vẫn là tông chủ tự mình tới, ý đồ đến liền không hảo xác định A. Ngươi xem ngươi, xem còn không có cái tiểu bối xem thanh. Tần Tuyết Tương trừng mắt nhìn phong đại liếc mắt một cái, tóm tắt chứng minh tiêu dĩ mặt nói rất đúng. Nếu là hai đại tông chủ lại đây, chỉ sợ muốn hạ sư huynh ra mặt. Mặc Lai nói, đích xác, dĩ mặt. Ngươi đi thỉnh một chút sư phụ ngươi đi. Tần Tuyết tương đối tiêu dĩ mạn phân phó, sau đó đối những người khác nói, các ngươi tại đây chờ. Mặc kệ kiếm đạo tông cùng tìm linh tông vì sao mà đến, bọn họ đều còn phải đối tiểu bối giao đái một phen. Kiếm đạo tông tông chủ chu vòm trời cùng tìm linh tông tông chủ chăm dặm thiên hà ở trong phòng khách đợi trong chốc lát, liền nhìn đến mặt lai. Tần Tuyết tương cùng phong đại đi đến. Hai vị tông chủ đêm khuya tiến đến, ta chờ không có từ xa tiếp đón. Tần Tuyết tương chiều hai người cười nói. Lúc này tiến đến, là chúng ta quấy rời. Trăm dặm thiên hà chắp tay, thái độ thập phần hiền lành. Tần Tuyết Tương cùng phong đại nhìn nhau, xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ không giống như là tới tìm phiền thoái. Hai vị lần này tiến đến, là có chuyện gì sao? Không biết hạ thiền nhưng ở. Chu vòm trời hỏi. Hạ sư huynh một lát liền tới. Chúng ta đây chờ hạ phong chủ tới lại nói. Chu vòm trời tính tình cùng mặc lai có một so, trực tiếp đến làm người có đôi khi tưởng đánh người. Thức mau. Tiêu dĩ mặt đi theo hạ thiền phía sau đi vào phòng tiếp khách. Hạ thiền trực tiếp đến chủ vị ngồi xuống, ta tới, có chuyện gì, nói đi. Trăm Dạng thiên Hà cùng chu vòm trời đứng dậy, hành lễ, hỏi, Thái Nhất Tông có phải hay không đã được đến hoàn chỉnh truyền thừa? Quả nhiên là hướng về phía truyền thừa tới. Phong đại muốn phát hỏa, bị hạ thiền một ánh mắt đè ép trở về. Như thế nào, các ngươi nghĩ đến đoạt truyền thừa? Hạ Thiên sâu kín hỏi. Hạ thiền, ngươi biết chúng ta không phải ý tứ này. Trong dặm thiên hà đác, mặc lai bọn họ không biết, người còn không biết sao. Tiêu dĩ mặt đứng ở hạ thiên phía sau, đem hai người thần sắc xem ở trong mắt. Nghe bọn hắn y tứ, sư phụ biết cái gì. Vẫn là cùng truyền thừa có quan hệ. chương 762 vạn năm trước lời hứa, hạ thiên nghe được bọn họ nói quả nhiên một chút cũng không ngoài ý muốn, Không giống phong đại bọn họ khó hiểu, hắn nhìn chầm chầm hai người, khó được nghiêm túc. Mà hai cái nhất lưu tông môn tông chủ, thế nhưng khẩn trương mà cái chán ra mồ hôi. Qua một hồi lâu, Hạ Thiên mới chậm rãi nói, các ngươi là tính toán thực hiện lúc trước lời hứa. Đúng vậy, hai người chăm miệng một lời đáp. Thiệt tình thực lòng. Hạ Thiên, ngươi biết đến, chỉ cần chúng ta thực hiện lúc trước lời hứa, liền không có đổi ý đường sống. Tông môn quy tắc liền sẽ đem chúng ta ước thúc trụ. Trăm Dẩm Thiên Hà nói. Tiêu hảo, tìm cái thời gian liền làm đi. Hạ Thiên gật đầu. Nghe được hắn nói, Chu Vòm Trời cùng Trầm Dẩm Thiên Hà rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vì thái nhất tông đệ tử an toàn, Liên chờ lần này tỉ thí sau đi. Như vậy chúng ta còn có thể tại âm thầm ban cho bảo hộ. Chú Vòm Trời nói, hơn nữa chúng ta cũng yêu cầu thời gian trở về chuẩn bị. Có thể. Chờ một chút. Phong Đại nhìn Hạ Thiền, nghi hoặc không thôi. Hạ Sư Minh, các người đang nói cái gì? Vì cái gì chúng ta đều nghe không hiểu. Hạ Sư Minh, cái gì lời hứa? Mạc Lai hỏi. Hai cái tông chủ lại đây, không phải hướng về phía cấp lấy truyền thừa, mà là vì thực hiện cái gì lời hứa? Cái này làm cho bọn họ vẻ mặt một bước. Hiển nhiên, Hạ Thiền cái gì đều biết. Hạ Thiên thấy mọi người đều nhìn chính mình, buồn bã nói, cái này vốn là thư đạo phong lịch đại phong chủ cùng sáu đại tông tông chủ bảo hộ bí mật, vì chính là không cho tông môn đệ tử nhân tâm nóng nảy. Hiện tại đến lúc này, cũng có thể nói ra. Nói lên chuyện này, muốn truy sóc đến vạn năm trước. Vạn năm trước. Lâu như vậy. Tiêu dĩ mà khiếp sợ mà nhìn chu vòm trời cùng trăm dặm thiên hà, vạn năm trước lời hứa bọn họ thế nhưng còn sẽ tuân thủ. Vạn năm trước, Thái Nhất tông đã chịu bị thương nặng, căn cơ bị hao tổn. Biết Đông đảo tông môn mơ ước chúng ta vì bảo tồn thực lực, hoàn toàn giải trừ năm đó nguy cơ, Kiếm đạo phong, Linh đạo phong, Đan đạo phong, Trận đạo phong, Khí nói phong cùng tìm Linh phong sáu đại phong đệ tử lần lượt thoát ly đi ra ngoài, âm thầm thành lập tông môn. Thái Nhất tông bởi vậy từ nhất lưu trong tông môn ngã xuống. Ngoại hạng người biết đến thời điểm, sáu đại tông môn đã quật khởi. Có bọn họ bảo hộ Còn có biết Thái Nhất Tông trong truyền thừa đoạn, những cái đó tông môn mới hoàn toàn buông tha Thái Nhất Tông. Chuyện này chúng ta đều biết. Lời hứa là chuyện như thế nào? Các phong thoát ly tông môn thời điểm, đều từng ngưng thuận lời hứa, mặc kệ bọn họ về sau bọn họ phát triển tới trình độ nào, Thái Nhất Tông được đến hoàn chỉnh truyền thừa thời điểm, chính là bọn họ trở về thời điểm. Hạ Thiên nói, chuyện này chỉ có Lịch Đại thư đạo phong phong chủ, các tông tông chủ biết, hơn nữa chỉ là khẩu khẩu tương truyền. Nếu là nguyện ý tuân thủ Tỷ như kiếm đạo tông cùng tìm linh tông tông chủ, ở suy đoán đến Thái Nhất Tông được đến hoàn chỉnh truyền thừa thời điểm, lập tức lại đây tỏ thái độ. Mà giống trận đạo tông, còn lại là ở trước tiên liền tưởng như thế nào đối phó Thái Nhất Tông, cướp lấy hoàn chỉnh truyền thừa. Tiêu dĩ mặt đối chu vòm trời cùng trăm dặm thiên hà có chút kính nghệ. Thời gian đã qua đi vào năm, hai cái tông môn đã thay đổi không biết nhiều ít cái tông chủ, bọn họ hoàn toàn có thể làm bộ không biết chuyện này, tiếp tục làm nhất lưu tông môn, hưởng thụ cả cái đại lục kính ngưỡng. Mà bọn họ trước sau nhớ kỹ lúc trước lời hứa, nguyện ý từ bỏ hiện tại điều kiện, lựa chọn tuân thủ. Phong đại khiếp sợ mà nhìn chu vòm trời hai người, dựa theo các ngươi vừa rồi nói, kia về sau kiếm đạo tông cùng tìm linh tông liền phải đưa về Thái Nhất Tông, trở thành Thái Nhất Tông một bộ phận. Hai đại tông môn đưa về Thái Nhất Tông, chuyện này nghe tới như thế nào như vậy mơ hồ đâu. chương 763 vạn thần đại lục. xác thật như thế. Chu vỏm trời cùng trăm dặm thiên hà đều chứng minh, nàng lời nói không sai kia về sau kiếm đạo tông cùng tìm linh tông phải làm sao bây giờ? Phong đại hỏi. Kiếm đạo tông sẽ đưa về kiếm đạo phong, tìm linh tông đưa về tìm linh tông. Hạ thiên nói, đến nỗi mặt khác tông môn, nếu là không muốn trở về, tự nhiên sẽ vì từ nay về sau hối. ân Tiêu dĩ mạt thấy Hạ thiên nói như vậy khẳng định, tựa hồ là lời nói có ẩn ý. Phía trước chúng ta còn ở lo lắng, biết chúng ta có hoàn chỉnh truyền thừa. Thái nhất tông gặp mặt lâm sáu đại tông môn vây công khốn cảnh, hiện tại xem ra. Không cần như thế nào lo lắng. Không sai. Có kiếm đạo tông cùng tìm linh tông trở về, liền tính mặt khác bốn cái tông môn cùng nhau đối phó chúng ta, chúng ta cũng có thể ứng phó lại đây. tân Tuyết Tương trong lòng lo lắng lập tức xóa không ít. Khó trách thiên diễn phong suy đoán nói, thái nhất tông mặt sau đều sẽ không có đại kiếp nạn. Có kiếm đạo tông cùng tìm linh tông trở về, mặt khác bốn cái tông môn tưởng liên thủ cũng muốn cân nhắc một chút. Càng không nói, thái nhất tông hiện tại cũng không phải trước kia như vậy. Theo sau bọn họ cùng chu vòm trời còn có trăm dặm thiên hà thương thảo một chút trước mắt tình huống thiên mau lượng thời điểm hai người mới rời đi trận đạo tông đan đạo tông khí đạo tông cùng thái nhất tông quan hệ đã như vậy dư lại một cái linh đạo tông thái độ còn không minh xác bất quá trăm dặm thiên hà nói sẽ đi cùng linh đạo tông tông chủ câu thông làm hắn trở về chờ hai người rời đi mặc lai bọn họ cũng đi dặn dò quân tử nhàn các nàng hôm nay tỉ thí tiêu dĩ mạt mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc sư phụ lúc trước cái kia lời hứa có phải hay không còn có hậu nửa bộ phận chuyện xưa? Ngươi vì sao như vậy cảm thấy? Hạ Thiên hỏi lại. Ta tổng cảm thấy, cái kia hứa hẹn không đơn giản. Các tiền bối lúc trước làm cái này ước định thời điểm, khẳng định có thể đoán trước đến, sáu đại tông môn trong tương lai sẽ có như thế nào địa vị. Đối mặt quyền thế, bọn họ như thế nào cam nguyện trở về, lại khuất cư nhân hạ. Trừ phi, bọn họ có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Tiêu dĩ mặt phân tích nói. Người cái tiểu nha đầu, người không lớn. Tâm tư nhưng thật ra rất nhiều. Hạ thiên liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhặt nói, tính, ngươi mới là chân chính người thừa kế, này vốn cũng là chuyện của ngươi, ngươi sớm hay muộn cũng là phải biết rằng. ân Nàng liên tò mò hỏi hỏi, này như thế nào liền thành chuyện của nàng. Ngươi kế thừa như vậy nhiều tiền bối ký ức, hẳn là biết, chúng ta chân chính căn cơ cũng không ở chỗ này. Hạ thiên nói, lúc trước các tiền bối ưng thuận trở về lời hứa, vì cũng là một ngày kia, có thể trở lại tới địa phương. Tiêu dĩ mặt hồi tưởng hạ trong đầu ký ức, lúc trước chính mình tổ tiên mang theo một đám người đi vào đại lục này, sáng lập Thái Nhất Tông, nhanh chóng đem này phát triển lớn mạnh, giống như xác thật là vì có thể trở về dương mi thổ khí, chẳng qua mặt sau tạo hóa trêu người, bọn họ cuối cùng vẫn là không trở về. Cho nên, chúng ta về sau phải về đến tổ tiên nhóm tới địa phương. Tiêu dĩ mặt hỏi, lúc trước kia chàng thai nạn, có phải hay không chính là có người ngăn cản Thái Nhất Tông trở về? Không phải không có cái này khả năng. Hạ Thiên gật đầu, đối nàng phản ứng còn tính vừa lòng. Nếu thật là như vậy, những người đó hẳn là đã từ bỏ nhìn chầm chầm chúng ta, rốt cuộc đã qua đi vào năm, rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Kia ở trở về phía trước, chúng ta vẫn là an toàn. Đến nỗi sau khi trở về, là tình huống như thế nào phải lại quan sát. Rất có khả năng cũng không tốt quá. Hạ Thiên nói, chúng ta nơi này qua vào năm, ở bên kia, cũng bất quá ngàn năm mà thôi. Đối với thế giới này tôi nói, thời gian cũng không lâu. Có lẽ lúc trước những người đó đều còn tồn tại, chẳng qua không có lại chú ý bên này mà thôi. Sư phụ, nơi đó là cái nào đại lục? Vạn thân đại lục. chương 764 vạn thần đại lục. 2. Tiêu dĩ mặt biết, tại đại lục này bên ngoài, còn có rất nhiều cảng cao cấp đại lục. Đây là Độc cô Vân lần trước trở về nói với hắn. Trong đó liền nhắc tới vạn thần đại lục. Tuy rằng đều là đại lục, nhưng là lại chia làm 3 bảy loại. Bọn họ hiện tại nơi đại lục là thấp kém nhất đại lục. Linh lực nhất thưa thớt, thời gian trôi đi lại nhanh nhất. Càng cao cấp đại lục, linh lực nồng đậm, thời gian trôi đi càng chậm. Thì như vạn thần đại lục. Những cái đó cấp bậc cao đại lục, tất cả đồ vật đều càng cao cấp, là không ít người hướng tới địa phương. Nhưng là tuyệt đại bộ phận người, lại căn bản không biết thế giới này còn có đại lục chi phân. Thái nhất tông người sáng lập là vạn thần đại lục người. hắn Lâm Trung nguyện vọng là Thái nhất tông có thể trở lại vạn thần đại lục, thay thế hắn Dương Mi thổ khí. Đáng tiếc qua như vậy nhiều năm cũng không có thể trở về, đến mặt sau càng là bị người chặt đức truyền thừa. Hiện tại, nàng nếu kế thừa các tiền bối truyền thừa, tự nhiên cũng liền kế thừa tiền bối nguyện vọng, mang theo Thái Nhất Tông trở lại vạn thần đại lục đi. Bất đồng đại lục, có bất đồng con đường, nhưng là này đó đều chỉ có thể ở ngang nhau đại lục hành tẩu. Muốn đi vạn thần đại lục, yêu cầu riêng phương pháp. Mà Thái Nhất Tông biết như thế nào đi. Cho nên, những người đó muốn trở về, tuyệt đại bộ phận là bởi vì nguyên nhân này. Hạ Thiên nói, kia sư phụ liền không lo lắng bọn họ chỉ là mượn Thái Nhất Tông đương văn cầu, đi vạn thần đại lục sau, liền phản bội rời đi. Bọn họ dám sao? Tiêu dĩ mạt ngần ra, ngay sau đó hiểu rõ. Năm đó Thái Nhất Tông địa vị cao cả, vẫn như cũ không dám tùy ý trở về, đủ để thấy được vạn thần đại lục những cái đó thế lực thực lực. Nếu là kiếm đạo tông cùng tìm linh tông thật sự đi theo trở về, chỉ có thể càng thêm ôm chặt Thái Nhất Tông, nếu bằng không, bọn họ khả năng thực mau liền bao phủ ở bên mang đại lục chúng. Đối với vạn thần đại lục sự tình, Tiêu Dĩ Mạt bọn họ cũng không có thảo luận quá nhiều. Hạ Thiên giao đãi nàng đừng nói sau khi rời khỏi đây khiến cho nàng nghỉ ngơi đi. Tiêu Dĩ Mạt trở lại phòng nghỉ ngơi một cách giờ, liền đi theo những người khác cùng đi Thiểu Quang ngoại thành. Ở thiều Quang thành vùng ngoại thành, Đan đạo tông vì lần này tỉ thí riêng tu sửa tỉ thí nơi sân. Từ hôm nay bắt đầu, chỉ cần tỉ thí thời điểm, mọi người đều ở chỗ này. Không có tỉ thí, có thể hồi trụ địa phương nghỉ ngơi. Thú xe dùng ra cửa thành, Tiêu dĩ mặt nhìn đến bên cạnh có một cái thật dài nhân đạo, không ít người ở bên kia bãi chấm đất quán. Này con rất náo nhiệt. Tiêu dĩ mạt cảm khái. Đây là lần này tỉ thí mới hứng khởi, cùng phía trước chợ bán đồ cũ không sai biệt lắm. Quân tử nhàn đối tiêu dĩ mặt nói, hôm nay nơi này đều không thế nào náo nhiệt, mấy ngày hôm trước nơi này quả thực biển người tấp nập, Hiện tại người phỏng chừng đều đi xem thi đấu. Rất nhiều tông môn người cũng sẽ đến nơi đây tới, một phương diện là nhìn xem có hay không chính mình yêu cầu. Một phương diện cũng là muốn hiểu biết người khác thực lực. Dư thờ vũ bổ sung nói. Có thời gian chúng ta cũng có thể tới đi dạo. Hảo A. Thú xe chạy đến sân thi đấu ngoại liền dừng lại, tiêu dĩ mặt bọn họ xuống xe, lập tức cảm giác được vài đạo hàm chứa sát ý ánh mắt. Không nghĩ tới gần nhất liền gặp được trận đạo tông người, thật là hoan gia ngõ hẹp A. Nha, các ngươi từ trăm biến vây trận ra tới. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn bỏ lỡ hôm nay tỷ thí đâu. Lạc phỉ nhi trêu trọc. Các ngươi đừng. Tiêu Liễu. Tiêu Liễu muốn nói chuyện, bị bên người một nữ tử quát lớn chủ. Nàng kia ánh mắt bất thiện nhìn Tiêu Dĩ Mạt liếc mắt một cái, mang theo Tiêu Liễu bọn họ đi trận đạo tông trưởng bối bên người. Tiêu Dĩ mặt có chút kinh ngạc, trận đạo tông như thế ẩn nhẫn, có điểm không bình thường nha. Chương 765 liên thủ. Đó là Mao Uyển Nhi, trừ bỏ lý hạ ngoại, trận đạo tông trận pháp lợi hại nhất. Quân tử Nhàn ở Tiêu Dĩ mặt bên người nói, nàng rất lợi hại. Tiêu Dĩ Mạt thấy quân tử Nhàn nói lên Mao Nhi thời điểm, Ngữ khí tương đối ngưng trọng, có chút tò mò. Nàng trận pháp rất lợi hại, tu vi cũng không yếu. Nhưng là làm người càng thêm kiêng kỵ chính là nàng sau lưng thân phận. Quân tử nhà nói, "Cái gì thân phận?" Nàng là trung vực bên kia lại đây người. Trung vực người? Tiêu Dĩ Mạc nghĩ nghĩ, mau ra. Giống như không nghe nói qua. Nàng không biết gia tộc, ở trung vực liền không phải đặc biệt lợi hại. Bất quá chỉ cần là từ bên kia lại đây, đối với đông vực người tới nói, vậy không phải dễ dàng có thể đắt tội Hạ Phong Chủ, xin theo ta tới. Một cái đan đạo tông trưởng sự xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối hạ thiền hành lễ, nói. Mỗi cái tông môn đều có chính mình vị trí, tới rồi sân thi đấu sau sẽ từ đan đạo tông người dẫn dắt đến chính mình vị trí thượng. Dọc theo đường đi trải qua rất nhiều tông môn, mọi người xem đến Thái Nhất Tông, đều ở thảo luận ngày hôm qua sự tình. Trận đạo tông người đi khiêu khích nhân ra, muốn vây khốn đối phương, lại bị đối phương phản mệnh nhọc. Này nghe tới qua không thể tưởng tượng. Trận đạo Tông chính là Nhất Lưu Tông Môn, Thái Nhất Tông bất quá là một cái liền phải xuống dốc thành tam lưu thế lực Tông Môn, thế nhưng so trận đạo Tông còn lợi hại. Một ít nhảy bén người, đã suy đoán đến Thái Nhất Tông có phải hay không muốn quật khởi. Không biết đan đạo Tông có phải hay không cố ý, Thái Nhất Tông nghỉ ngơi địa phương, thế nhưng là trận đạo Tông đối diện. Bọn họ ngồi xuống hạ, liền cảm nhận được đối diện con mắt hình viên đạn. Bởi vì quý Tông phá hủy sát trận, cứu lại rất nhiều tánh mạng. Cho nên riêng đem các ngươi nghỉ ngơi đi thăng cấp đến nhất lưu trong tông môn. Dẫn đường trưởng sự giải thích nói. Ha ha, thật là có tâm. Hạ thiên âm chắc chắc cười hai tiếng, biết hắn tính tình trưởng sự cảm giác sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Các ngươi nếu là có chuyện gì, liền tìm bên kia đệ tử. Ta còn muốn đi nên đón mặt khác tông môn, liền trước cáo tử. Trưởng sự dứt lời, không đợi Hạ thiên nói chuyện, xoay người trốn dường như rời đi. đan đạo tông làm nhất lưu tông môn, thật là càng ngày càng rất cách. Lục Khiêm xuất hiện ở mặt lai bên người, nhìn trưởng sự bóng dáng, nhịn không được cảm thán. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới đây? Mặt lai nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Khương Vân Tông liền ở bên kia, chính ngươi không thấy được ta. Lục Khiêm đoán trách mà nhìn hắn. Ngươi không ở ngươi Tông muôn đợi, chạy tới làm cái gì? Đương nhiên là tới tìm. Dĩ mặt nha. Lục Khiêm nói vòng qua hắn, đi vào tiêu dĩ mạt bên người, có khác thâm ý mà nói, dĩ mạt ngươi hôm nay cần phải hảo hảo biến hiện nha. Tiêu dĩ mặt nhìn đến hắn cười hì hì bộ dáng, theo bản năng sau này lui một bước, để phòng hỏi, lục sư thúc ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, đừng sợ đừng sợ. Sư thúc không có ý khác, chính là lại đây cùng ngươi nói một tiếng, ngươi hôm nay muốn cùng trận đạo tông tỉ thí, ngươi cần phải nỗ lực, đưa bọn họ toàn bộ thắng. Ngươi lại muốn làm cái gì? Hạ thiền đem tiêu dĩ mặt kéo đến phía sau, đừng đánh ta đổ đệ chủ ý. Đối mặt Hạ thiền, lục khiêm vẫn là có chút hơi sợ, cười làm lành nói, ta chỗ nào dám a? Là đan đạo tông an bài tỉ thí thời điểm, đem dĩ mạt cùng trận đạo tông bài đến cùng nhau. Dĩ mạt ngươi cùng trận đạo tông đánh cuộc, sư thúc chính là mua ngươi thắng, ngươi cần phải cố lên A. Tần tuyết tương cùng phong đại liếc nhau, hai người đều nghĩ đến một cái khả năng. Đan đạo tông cùng trận đạo tông, chỉ sợ đã liên thủ. chương 766 nếu là hắn sẽ ra chuyện gì. Đan đạo tông cùng trận đạo tông liên thủ, hiện tại không biết khí đạo tông hay không cũng gia nhập. Còn có linh đạo tông, rốt cuộc là cái cái gì thái độ. Đối hiện tại cục diện cũng rất quan trọng. Mặt khác, mặt khác tông môn hay không sẽ nghe đan đạo tông, liên thủ chèn ép thái nhất tông, cũng chưa biết được. Hạ thiên đối đan đạo tông như vậy an bài rất là khó chịu, trường tụ vung lên, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, nói, trong chốc lát các ngươi không cần lưu thủ, như thế nào ngược các nàng như thế nào tới. Là, sư phụ. Là, sư bá. Lục hiêm nghe được bọn họ tự tin nói, gửi, không tồi không tồi, ta liền chờ đếm tiền. Khương Vân Tông nếu là biết ngươi đem tiền đều mua dĩ mạng, không có mua bọn họ, có thể hay không khí không nhận ngươi cái này sư phụ sư thúc? Mạc Lai ghét bỏ hỏi. Vậy không ở ta suy xét trong phạm vi? Lục Kiêm cười nói, ta là bọn họ sư phụ sư thúc, nhưng là ta đầu tiên đến chính mình sinh hoạt không phải. Ngươi biết đến, đến chúng ta như vậy giai đoạn, tu luyện tài nguyên đều quý muốn chết. Còn có cấp hậu bối tài nguyên, kia cũng là yêu cầu tiền mua. Ta nếu là không nhiều lắm lộng điểm tiền, nơi nào có bọn họ phân? Cách đó không xa, Khương Vân Tông đệ tử nghe được chính mình sư phụ, sư thúc nói, đầy mặt hắc tuyến. Sư phụ, sư thúc a, người đây là đối chúng ta nhiều không tin tưởng. Lục khiêm đồ đệ tịch dục càng là vô ngữ, hắn phía trước hỏi sư phụ có hay không mua Khương Vân Tông, hắn còn nói lời thề son sắt nói chính mình không chơi cái này, kết quả đảo mắt liền đi mua người khác. Tốt xấu chính mình cũng là ngài lão đệ tử đích chuyển, ngươi liền một chút tin tưởng cũng không có a. Sư phụ, ta nghĩ đến chỗ đi xem. Dư Nguyên nhìn những cái đó lôi đài, còn có nơi xa các tông môn người tự phát tạo thành trợ, rất muốn đi nhìn xem. Dư Nguyên cùng những người khác không giống nhau, bởi vì mới kích phát huyết mạch, Hạ Thiên vẫn luôn ở tự mình dạy dỗ hắn, cho nên tới rồi Thiểu Quang Thành sau trừ bỏ lần đó đi phá hư sát trận, hắn cũng chưa có thể cùng đại gia giống nhau đi ra ngoài chuyện Bị đóng lâu như vậy, rốt cuộc ra tới, hắn mới cảm thấy chính mình đối bên ngoài thế giới cỡ nào tò mò. Đi thôi. Dĩ mạt ngươi mang theo hắn. Chú ý các ngươi thi đấu thời gian. Hạ thiên không yên tâm, làm tiêu dĩ mạt đi theo. Hạ thiên tuy rằng thực lực tăng trưởng không ít, nhưng là đầu góc vẫn là cùng trước kia giống nhau đơn giản. Hiện tại tình thế vi diệu, hắn một người đi ra ngoài, dễ dàng bị người nhầm vào. Hảo! Tiêu dĩ mặt gật đầu, mang theo dư nguyên rời đi. Ta cũng đi. Quân tử nhàn theo đi lên, những người khác muốn đi, bị ngăn cản xuống dưới. Các ngươi cũng đừng đi, đi từng người sân thi đấu nhìn xem, quen thuộc hạ hoàn cảnh. Kỳ thật cũng là đi xem người khác thực lực, hiện tại không ít người tại tiến hành hữu nghị quyết đấu, đi xem, cũng là làm chính mình trong lòng có cái đế. Sư bá sư phụ thật bất công. Lạc phiêu đố miệng. Các người nếu là có nàng hai như vậy thực lực, cũng có thể không cần đi tìm hiểu đối thủ. Phong đại một câu liền đưa bọn họ câu nói kế tiếp phá hỏng. Bọn họ phải có như vậy thực lực, liền không cần nhìn lên tiêu di mạn. Ai, vẫn là ngoan ngoãn đi quan sát người khác quyết đấu đi. Tiêu dĩ Mạt cùng quân tử nhàn mang theo dư nguyên khắp nơi chuyển động. Rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy dư nguyên, có chút tò mò thân phận của hắn. Bọn họ cùng tiêu dĩ Mạt không thân, không ít người lại là nhận thức quân tử nhàn. Tử nhàn, vị này chính là. Đây là chúng ta tiểu sư đệ, thư đạo phong. Quân tử nhàn hào phóng giới thiệu. Hỏi chuyện người thấy dư nguyên tò mò mà nhìn những người đó đối chiến, lại hỏi, các ngươi thư đạo phong lại thu cái đồ đệ. Hắn cũng muốn tham gia lần này tỉ thí. Đúng vậy. Không phải nói Thái Nhất Tông thư đạo phong không dễ dàng thu đồ đệ sao. Như thế nào lại thu một cái? Hắn mới gia nhập thư đạo phong, thực lực hẳn là không cao. Nghe nói, mỗi một cái thư đạo phong đệ tử đối Thái Nhất Tông mà nói đều rất quan trọng, nếu là hắn xảy ra chuyện gì. chương 767 tái kiến Hàn vũ tu. Quân tử Nhàn cùng nhận thức người Hàn huyên vài câu, ba người lại đi tự do chợ. Cùng chợ bán đồ cũ cùng loại, đại gia từng người kéo mau bố hướng trên mặt đất một phô đồ vật hướng lên trên một phóng. Liền chờ người tới đổi đồ vật. Ba người dạo qua một vòng, đại bộ phận đều là dược liệu thiết bị, mấy thứ này so với nàng ở Thúy Bình Sơn tiểu trong giới được đến kém nhiều, cho nên ba người đều có chút hứng thú thiếu thiếu. tỷ thí sắp bắt đầu rồi, chúng ta trở về đi. Quân tử nhằn nói. Hảo! Ba người chuẩn bị trở về, lại thấy một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tiêu cô nương, đã lâu không thấy. Hàn Vũ Tu cười cùng Tiêu dĩ mặt chào hỏi. Từ Thúy Bình Sơn tiểu giới tách ra sau. Hai người liền vẫn luôn không có gặp qua. hắn mặt sau tìm kiếm quá thái nhất tông những người đó tung tích, chính là bọn họ lại như là từ nhỏ giới biến mất giống nhau, không có bất luận kẻ nào gặp qua bọn họ thân ảnh. hắn rất tò mò, các nàng ở Thúy Bình Sơn tiểu trong giới rốt cuộc gặp như thế nào cơ duyên. Tiêu dĩ mặt nhìn đến Hàn Vũ Tu có chút kinh ngạc, từ Thúy Bình Sơn tiểu giới tách ra sau, nàng vẫn luôn không có nhớ tới quá hắn người này, hiện tại đột nhiên nhìn đến, có chút ngoài ý muốn Ở tiểu giới thời điểm, Nàng liền cảm thấy hàn vũ tu người này không nên nhiều tiếp xúc, mặc dù hắn đứng ở ngươi trước mặt, ở đối với ngươi cười, cũng làm người cảm thấy hắn không phải như vậy hào ở chung. Hàn công tử, đã lâu không thấy. Nàng hơi hơi gật gật đầu, ngươi cũng tới tham gia đại bỉ. Tiêu cô nương nói đùa, đây là tông môn chi gian tỉ thí, ta một giới tán tu, nơi nào có tư cách tham gia thi đấu, bất quá chính là đến xem, Gia tăng hạ tầm mắt. Hàn vũ tu cười nói, lần này tỉ thí là công khai, chỉ cần nguyện ý. Đều có thể tới quan khán Cho nên tiêu dĩ mạt bọn họ cũng hoàn toàn không kinh ngạc Tiểu cô nương Ngươi cùng trận đạo tông đánh cuộc ta chính là mua ngươi Sở hữu thân gia đều ở trên người của ngươi Ngươi cần phải cố lên nha Bằng không ta cũng chưa tiền ăn cơm Tiêu dĩ mạn, Như thế nào gần nhất gặp được đều là nói lời này Ngươi đối ta cũng thật có tin tưởng Quân tử nhàn các nàng cũng liền thôi Đối nàng quen thuộc Mua nàng bình thường Nhưng là nàng cùng hắn bất quá là ở tiểu trong giới cùng nhau ngây người mấy ngày Thế nhưng cũng như vậy tin tưởng nàng. Thái nhất tông thư đạo phòng, ở cả cái đại lục đều là đặc thù tồn tại. Hàn vũ tu nói, mặt khác, ta đối với ngươi cũng là rất có tin tưởng. Thái nhất tông, cái kia đã từng siêu nhiên tồn tại, mặc dù xuống dốc, nó thư đạo phòng vẫn như cũ có khác địa vị. Đáng tiếc, hiện tại người, phần lớn không biết. Tiêu dĩ mặt cười cười, nói, tỷ thí muốn bắt đầu rồi, chúng ta đi về trước. Hàn vũ tu nhìn ba người rời đi bóng dáng, sơ sơ cằm, lầm bẩm nói. Như thế nào cảm thấy nàng đối ta phòng bị thâm hậu A? Con tưởng rằng có Thúy Bình Sơn tiểu giới giao tình, có thể cùng Thư Đạo Phong giao hảo. Xem ra, lộ từ từ A. Người tới. Tôn chủ. Không có người, chỉ có Hàn Vũ Tu có thể nghe được thanh âm. Đi tra một chút bên người nàng cái kia nam tử. Đúng vậy. Hàn Vũ Tu hai mắt hiếp lại, có thể làm Hạ Thiền Thu làm thứ năm cái đệ tử, khẳng định có cái gì trô hơn người. Đáng tiếc Thư Đạo Phong đem bảo hộ quá hảo. Bọn họ đến bây giờ mới biết được có hắn tồn tại. Một cái tiêu dĩ mặt đã là biến số, hiện tại lại tới một cái người, hơn nữa cho hắn cảm giác còn không yếu, chỉ sợ lại là một cái biến số. Một cái biến số không đáng sợ, nhưng là biến số nhiều, tóm lại không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu dĩ mặt bọn họ mới vừa trở lại tông môn, liền nghe được đan đạo phong người làm tham gia trận pháp tỉ thí người đi sân thi đấu. Đến thiểu quang thành lâu như vậy, rốt cuộc muốn bắt đầu tỉ thí. Trưng 768 có cổ quái. Chào mọi người. Ta là đan đạo tông Diệp Tam Hoàng. Mọi người không nghĩ tới đan đạo tông thế nhưng làm Diệp Tam Hoàng đảm đương chủ trì người, đều có chút kinh ngạc. Diệp Tam Hoàng ở đan đạo tông địa vị nhưng không thấp, mà này bất quá chỉ là một cái phân loại chủ trì mà thôi. Không khỏi quá đại tài tiểu dụng đi. Vì làm đại gia có thể quan khán đến mỗi cái phân loại tỉ thí, chúng ta quyết định đem lần này tỉ thí tách ra cử hành. Hôm nay chỉ có trận pháp tỉ thí. Hiện tại, thỉnh tham dự trận pháp tỉ thí người tiến vào sân thi đấu. Nghe được Diệp Tam Hoàng nói, mọi người đều thực kinh ngạc. Trước kia đều là các phân loại cùng nhau tỉ thí, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lần này thế nhưng muốn giống nhau giống nhau so. Mạc Lai, người có biết hay không, Đan Đạo Tông cùng Trận Đạo Tông lần này không biết ở nơi nào thu mấy cái đệ tử, nghe nói thiên phú cực cao, hơn nữa có hai cái vẫn là toàn năng. Lục Hiêm đôi tay ôm ở trước ngực, trao phúng mà nhìn trên đài Diệp Tam Hoàng. Khó trách bọn họ sẽ lựa chọn giống nhau giống nhau so vì chính là cấp những người đó dịch thời gian A. Thật là đủ vô sỉ. Toàn năng thiên tài. Hạ thiên cười nhạo một tiếng, xem ra chúng ta là xem nhẹ đan đạo tông vô sỉ A. Lúc này đột nhiên toát ra tới thiên tài, còn không phải là sắp tới tìm ngoại viện sao. Tình huống như vậy trước kia cũng không phải không có, chỉ cần ngươi có thể tìm được cũng đủ lợi hại người, nguyện ý gia nhập ngươi tông môn, thế ngươi tham gia thi đấu, cũng là có thể. Đến nỗi những người đó ở thi đấu sau khi kết thúc có phải hay không còn ở trong tông môn cũng không ai để ý. Càng là lợi hại tông môn, có thể thỉnh đến ngoại viện càng lợi hại, càng là giống nhau tông môn, thỉnh người cũng càng giống nhau. Chẳng qua, đại tông môn có chính mình nội tình, không cần ngoại viện cũng giống nhau có thể lấy được tốt thành tích. Giống nhau tông môn, thỉnh ngoại viện cũng giống nhau, không thắng được còn phải tốn rất lớn đại giới, đơn giản cũng không thỉnh. Cho nên gần nhất mấy trăm năm, ai cũng không thỉnh quá ngoại viện. Không nghĩ tới, đan đạo tông cùng trận đạo tông làm đông vực di lưu tông môn, thế nhưng sẽ thỉnh ngoại viện. Xem ra bọn họ lần này không chỉ có tưởng thắng, còn tưởng được giải nhất ta. Quân tử nhàn cảm khái nói. Có chút kỳ quái. Ngạn bày hơi hơi như mày. Xác thật. Tiêu dĩ mặt cũng có đồng cảm. Bất quá là làm người phân biệt nhất lưu nhị lưu tam lưu thế lực thi đấu mà thôi. Cũng không cần mỗi loại đều bắt được đệ nhất đệ nhị, càng có rất nhiều xem tổng hợp thực lực. Đan đạo tông cùng trận đạo tông nguyên bản chính là nhất lưu thế lực, không cần thiết làm như vậy. Sư phụ, ngươi biết vì cái gì sao? Tiêu dĩ mặt tiến đến hạ thiên bên người, hỏi. Không biết. Hạ thiên nguyên bản nằm ở chính mình ghế bập bên thượng cho mắt, nghe được tiêu dĩ mặt hỏi, bình tĩnh nói một câu. Sư phụ, ta cảm thấy có cổ quái. Tiêu dĩ mặt nói. ân. Sư phụ, chúng ta muốn hay không cha? Hạ thiên cho nàng một cái ngươi nói đi biểu tình, lại nhắm mắt lại chở mắt đi. Tiêu dĩ mặt vô ngữ, sư phụ trong mắt khinh bỉ quá đồng. Tiểu sư muội, chúng ta đi thôi. Dương Nếu Đồng cùng Mạnh Ngọc Sơn lần này đại biểu trận đạo tông xuất chiến, tiêu dĩ mặt cũng theo chân bọn họ cùng nhau. Tiểu sư muội, ngươi đi đem những cái đó cái gọi là thiên tài so hoa rơi nước chảy, làm cho bọn họ biết cái gì mới là chân chính thiên tài. Lạc phỉ nhi chiều nàng làm cái cố lên động tác. Nay cũng không hạn chế tỉ thí nhân số, tiểu sư muội cũng mỗi loại đều tham gia, làm cho bọn họ biết cái gì mới là chân chính toàn năng thiên tài. Bành Diệp ở một bên nói. Những người khác hai mắt sáng ngời. Ngay sau đó toàn ánh mắt sáng quắc mà nhìn tiêu dĩ mạn, Tiêu dĩ mặt chiều các nàng cười cười, đem tiểu bạch bạch kêu ra tới, làm nó lặng lẽ đi tìm hiểu tin tức, sau đó đi theo dương nếu đồng bọn họ đi sân thi đấu. Tiểu bạch bạch có thể hóa ra rất nhiều phân thân, làm nó tìm hiểu tin tức nhất phương tiện. chương 769 chân chính trăm biến vây trận. Chờ bọn họ rời đi sau, tần tuyết tương đối hạ thiền nói, hạ sư minh, tử nhàn nói cũng không sai, nếu không khiến cho dĩ mặt đều tham gia đi. Ta đồng ý. Phong đại phụ hoa, dĩ mặt là linh sư, kiếm sư, luyện đan so lạc phỉ nhi còn lợi hại, trận pháp cũng học thực hảo, nếu là làm nàng này vài loại đều tham gia, dù cho không có kia hai người toàn năng, bắt lấy này mấy thứ lệ nhất, cũng có thể quấy giày Đan đạo tông cùng Trận đạo tông kế hoạch. Tuy rằng không biết Đan đạo tông cùng Trận đạo tông muốn làm cái gì, nhưng là chỉ cần có thể phá hư bọn họ kế hoạch, chính là tốt. Ta cảm thấy có thể. Lai like cũng tán thành, bất quá, như vậy nàng có thể hay không quá dẫn nhân chú mục? Quá dẫn nhân chú mục, thường thường sẽ đưa tới họa sát thân. Nếu là tiêu dĩ mặt bởi vậy bị người nhớ thương thượng, ra cái chuyện gì, kia hậu quả quá nghiêm trọng. Muốn đối phó nàng, kia cũng xem bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh. Hạ thiên hừ lạnh một tiếng, đối những người đó là nồng đậm khinh thường. Tần Tuyết Tương, Mạc Lai, Phong Đại, Sư huynh trước sau như một khí phách. Nói như vậy, làm tiêu dĩ mặt tham gia kia mấy thứ tỉ thí sự tình liền như vậy định rồi. Chờ tiêu dĩ mặt thi đấu trở về. Biết bọn họ như vậy quyết định thời điểm, bình tĩnh mà yêu cầu đem tìm linh cùng luyện khí cùng nhau hơn nữa. Nàng kiếp trước chết phía trước đã là tâm linh đế sư, cùng một đám tiểu hoa nhi so tìm linh, nàng đều cảm thấy ở khi dễ tiểu hài tử. Đến nỗi luyện khí, nàng có điều là qua, tuy rằng không có mặt khác chức nghiệp phun ra, lại cũng còn có thể lấy đến ra tay. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tổ tiên ký ức làm nàng thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Đối lập nàng bình tĩnh, tần tuyết tương mấy người liền có chút trận mắt há hốc mồm Bất quá ngẫm lại nàng được đến toàn bộ truyền thừa, sẽ này đó cũng không kỳ quái, cũng liền đi theo bình tĩnh. Bên này, Tiêu Dĩ Mạt cùng Dương Nếu Đồng, Mạnh Ngọc Sơn cùng đi sân thi đấu, đi vào, trung quanh hoàn cảnh lập tức đã xảy ra thay đổi. Bọn họ không hề là ở sân thi đấu, có chút người ở núi sâu, có chút nhân tài thảo nguyên, có chút người ở sa mạc. Hơn nữa bọn họ đồng bạn cũng đều không thấy, chỉ có chính mình một người. Lúc này Diệp Tam Hoàng thanh âm từ không trung truyền đến, các ngươi hiện tại ở một cái ảo cảnh. Nay hảo cảnh là tùy cơ, mỗi người nhìn thấy hảo cảnh bất đồng, nhưng là mắt trận đều là cùng cái. Các ngươi hiện tại phải làm sự tình chính là từ tìm được mắt trận, từ trong mắt trận ra tới. Nửa ngày thời gian, ra tới tính thông qua, không có ra tới tắc đào thải. Hiện tại tính giờ bắt đầu. Bị nốt ở trận pháp người bắt đầu công việc lưu bù lên. Cái này hảo trận có thể làm người xuất hiện bất đồng ảo giác, thuyết minh này lợi hại. Lần này đan đạo tông vì tỉ thí, chính là bỏ vương gốc. Có người nhỏ giọng nghị luận. Lam hảo. Trên mặt hắn cũng quang không phải. kia cũng không phải là. Ta nghe nói, trung bực một ít thế lực cũng sẽ chú ý cái này tỷ thí. Bọn họ là tưởng ở trung bực những người đó trước mặt lộ vẻ mặt đi. a còn có này cách nói. Đương nhiên, ta nghe nói, trước kia một ít thiên phú cực hảo trẻ tuổi, mặt sau liền gia nhập trung bực thế lực. Những cái đó thế lực cũng yêu cầu mới mẻ máu, nhìn đến thiên phú tốt, liền sẽ mang đi. Bất quá, tình huống như vậy cũng không nhiều lắm. Những cái đó cái gọi là thiên tài cũng chỉ là ở chúng ta bên này là thiên tài, tới rồi bên ngoài liền tính không được cái gì. Trừ phi là chân chính thiên tài, mới có thể được đến trung vực thế lực ưu ái Tần Tuyết Tương nhìn phía dưới trận pháp, mày nhăn gắt gào. Hạ Sư Minh, lần này lại bỉ, quá cổ quái. Làm sao vậy? Hỏi chuyện chính là Phong Đại. Tần Tuyết Tương chỉ vào phía dưới trận pháp, đó là chân chính chăm biến vây trận. Nghe vậy, Phong Đại cùng Mạc Lai đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chương 770 Xích đuôi bò cạp khổng lồ. Thế nhưng là thật sự trăm biến vây trận. Lần này, Liên Hạ Thiên đều mở mắt, đáy mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc. "Sư tỷ, người xác định sao?" Phong Đại hỏi. Tần Tuyết Tương gật đầu, chỉ có chân chính trăm biến vây trận mới có lực lượng như vậy. Thấy nàng như thế khẳng định, Phong Đại bọn họ biết đây là trăm biến vây trận không thể nghi ngờ. Một lần đại bị mà thôi, bọn họ như thế nào sẽ dùng tới trăm biến vây trận? Phong Đại liếu luyến. Mặc Lai like tưởng càng nhiều Cái này trận pháp tất nhiên là trận đạo tông bố trí. Cái này trận pháp là bọn họ trấn sơn chi bảo chi nhất, giống nhau sẽ không dễ dàng bố trí, thế nhưng sẽ dùng ở như vậy tỷ thí thượng. Nói như vậy, Đan đạo tông cùng trận đạo tông hợp tác, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thâm. Hạ Thiên nói, nay không giống chỉ là vì đối phó thái nhất tông liên hợp lại hợp tác. Trăm biến mây trận, chẳng sợ bọn họ cải tiến một chút, hạ thấp khó khăn, muốn nửa ngày trong vòng ra tới, cũng không dễ dàng. tần Tuyết Tương nói, cứ như vậy, chỉ sợ này một quan liền phải soát rất thật nhiều người. Đan đạo tông cùng trận đạo tông, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiêu Dĩ Mạt giờ phút này đang ở một chỗ sa mạc hành tẩu, từ từ cắt vàng, mặt trời chói chang trên cao, nóng rực độ ấm nướng nhân tâm hoảng. Nóng quá, Tiêu Dĩ Mạt theo bản năng vận khí trong cơ thể linh lực chống đỡ ngoại giới nóng dực, lại phát hiện trong cơ thể rỗng tuyết, căn bản không có một chút linh lực, linh lực bị khống chế. ở như vậy địa phương, không có linh lực, muốn đi ra ngoài tìm kiếm mắt trợn, trong đó khó khăn không cần nói cũng biết, đặc biệt là nàng nghe được cắt vàng hạ truyền đến động tĩnh, một con, hai chỉ, ba con, nháy mắt nàng đã bị mười mấy chỉ xích đuôi bò cạp khổng lồ vây quanh, xích đuôi bò cạp khổng lồ hình nếu như danh mỗi một con thân thể đều có mặt buồn lớn nhỏ, cái đuôi có một mét dài hơn, cả người bị thật dày giáp sắc bao vây, cái đuôi nhan sắc vì bắt mắt xích hồng sắc, tiêu dĩ mạt biết loại này yêu thú, cái đuôi không chỉ có có kịch độc, lực lượng rất lớn. Lực công kích mười phần, kia tầng thật dày rắp xác làm chúng nó có bất đồng giống nhau phòng ngự năng lực. Xích đuôi bò cạp khổng lồ, là yêu thú khó được công kích cùng phòng ngự đều rất mạnh. Hơn nữa, chúng nó vẫn là quần cư yêu thú. Một con khiến cho người mệt mỏi ứng phó rồi, nhưng chúng nó xuất hiện thường thường ít nhất đều có mười mấy chỉ. Càng không nói, giờ phút này trong cơ thể không có một chút linh lực. Nhìn vây quanh chính mình mười mấy chỉ xích đuôi bò cạp khổng lồ, tiêu dĩ mạt hoài nghi. Đan đạo tông có phải hay không cùng trận đạo tông liên hợp lại chèn ép chính mình? Bằng không như thế nào sẽ vận khí như vậy hảo? Gần nhất liền gặp nhiều như vậy xích đuôi bò cạp khổng lồ. Những cái đó xích đuôi bò cạp khổng lồ không tính toán cùng nàng lãng phí thời gian, hướng tới nàng liền bắt đầu công kích. Tiêu dĩ mặt ý niệm vừa động, muốn lấy ra một ít độc dược tới đối phó chúng nó, lại phát hiện chính mình cùng nhận không gian mất đi liên hệ. Đậu má! Là ai thiết trí loại này hảo cảnh? Tiêu dĩ mặt mắng một tiếng nhăm chuẩn hai chỉ xích đuôi bò cạp khổng lồ khe hở lấy quỷ dị thân pháp từ chúng nó bên người vòng đi ra ngoài sau đó cũng không quay đầu lại chạy xích đuôi bò cạp khổng lồ lập tức đuổi theo tốc độ thế nhưng cực kỳ mà mau ảo ảnh là tiêu diệt mặt từ thiên huyền lệnh thượng lĩnh ngộ ra tới linh kỹ mặc dù không có linh lực duy trì chỉ là nện bước là có thể làm nàng tốc độ tăng lên rất nhiều chính là mặc dù nàng dùng hết toàn lực phía sau xích đuôi bò cạp khổng lồ khoảng cách vẫn là càng ngày càng gần đột nhiên cầm đầu xích nuôi bò cạp khổng lồ đột nhiên toàn bộ cái đuôi biến càng thêm đỏ tươi tiếp theo một đạo nọc độc từ nó cái đuôi mà đoàn phun ra mà ra tiêu dĩ mạt cảm giác được nguy hiểm thân mình muốn éo kia nọc độc liền ở bên người nàng bỏng cháy ra một cái chén khẩu đại hố này nếu là dừng ở không hề phòng ngự năng lực trên người còn không biết sẽ thương thành bộ dáng gì tiêu dĩ mạn nhìn cái hầm kia nhịn không được mắng một câu nghĩ mạ cái trứng muốn hay không như vậy hung mãnh chương 771 trăm biến vây trận lợi hại Tiêu Dĩ Mặc tính tình vẫn luôn tương đối trầm ổn, giống loại này bạo thô khẩu thời điểm không nhiều lắm. Bất quá đi ma tu cảnh giới rết 3 tháng sau, nàng tính tình cũng biến thô bạo rất nhiều. Lại một con xích đuôi bò cạp khổng lồ ngưng ra nọc độc, chiều nàng quăng qua đi. Cùng lúc đó, mặt khác một con xích đuôi bò cạp khổng lồ lấy cực kỳ quỷ dị tư thế chiều nàng nhảy lại đây. Tả Hưu giáp công, Tiêu Dĩ mặt tránh đi nọc độc, mắt thấy liền phải bị xích đuôi bò cạp khổng lồ cái đuôi quét trúng, nàng thân mình uốn éo, đi phía trước một lần tránh đi kia một kích. Bất quá, tay trái cánh tay vẫn như cũ bị xích đuôi bò cạp khổng lồ cái đuôi mang theo trận gió quát trùng, máu tươi trào ra, đem toàn bộ ống tay áo đều tầm ướt. Nếu là có linh lực, liền có thể ngưng ra ô rủ, công kích như vậy căn bản thương không đến nàng. Đây là linh sư cùng người thường khác nhau. Cùng nhân không gian chặt đứt liên hệ, chữa thương đan dược lấy không ra, nàng chỉ có thể chịu đựng đau bỏ dậy tiếp tục chạy trốn. Phía sau xích đuôi bò cạp khổng lồ lại lần nữa đuổi theo. Tiêu dĩ mặt một bên chạy vừa nghĩ hiện tại không có linh lực, này có trường kiếm, có thể hay không đem xích đuôi bò cạp khổng lồ đánh chết. Nghĩ đến chúng nó khủng bố phòng ngự năng lực, nàng từ bỏ quay đầu lại một trận chiến ý tưởng. Lấy thực lực của nàng, vô dụng linh lực thêm vào, nhiều nhất chỉ có thể bổ ra một con xích đuôi bò cạp khổng lồ đầu. Nhưng là ở kia đoạn thời gian, mặt khác xích đuôi bò cạp khổng lồ có thể đem nàng đọc xương cốt đều không dư thừa, vẫn là phải có linh lực mới được. Không chạy ra mấy chục mét, nàng lại lần nữa bị đuổi theo. Từng đoan nọc độc, độc từ phía sau chiều nàng ném lại đây, nàng băng vào cường đại tinh thần lực nhất nhất tránh đi. Tuy rằng không có bị độc thành cái sảng, nhưng là cũng chật vật không thôi. Nị mạ chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải đi yêu giới, chảo mấy chục điều xích đuôi bò cạp khổng lồ tới luyện độc. Một cái đuôi đảo qua tới, nàng lấy ra ngày thường dùng trường kiếm, dùng hết toàn lực bổ qua đi. Loảng xoảng, kiếm cùng cái đuôi chạm vào nhau, thế nhưng phát ra kim loại thanh âm. Quả nhiên hảo cường hãn phòng ngự mắt khắc một cái đuôi ném lại đây, tiêu dĩ mạt nhỏ lại thân hình liền lấy hoàn mỹ đường tọa dạ tổn rơi xuống mấy chục mét ngoại địa phương. Phúc. phun ra huyết nháy mắt bị cắt vàng hấp thu. bên ngoài mọi người nhìn giữa sân đệ tử ngồi dưới đất, mỗi người trên mặt biểu tình bất đồng, hoặc thống khổ, hoặc hưng phấn, hoặc nghi hoặc. thần sư bá, tiểu sư muội bị thương. lạc phỉ nhi nhìn đến tiêu dĩ mạt cánh tay thượng lưu ra máu tươi, tiêu lên. tiểu sư muội chỉ là ngồi ở chỗ kia, như thế nào sẽ bị thương đổ máu? Đây là trăm biến vây trận lợi hại chỗ. Bọn họ hiện tại tuy rằng chỉ là xuất phát từ hảo trận giữa, nhưng là trăm biến vây trận có thể đem ảo cảnh trung thương tổn tái giá đến trong hiện thực tới. Tần Tuyết tương vì mọi người giải thích, kia nếu ở hảo trận bị giết đã chết đâu, kia trong hiện thực người cũng sẽ chết đi. Tần Tuyết tương thanh âm trầm thấp, nàng tuy rằng tin tưởng tiêu dĩ mạt thực lực, nhìn đến nàng bị thương vẫn như cũ lo lắng. Mọi người kinh hãi, giống nhau vây trận chỉ có thể đem người vây ở trận pháp. Mặc dù ở ảo cảnh trung bị thương, hiện thực thân thể lại sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Mà này trăm biến vây trận, lại có thể làm hiện thực thân thể bị thương. Dư thơ vũ nỉ non. Đây mới là trăm biến vây trận gương mặt thật sao. Quân tử nhàn cũng khiếp sợ không thôi. Hôm qua tiểu sư muội nói kia lâm thời trăm biến vây trận so thật sự trăm biến vây trận, uy lực không đủ 1%, xem ra là thật sự. Các ngươi xem, có người không có hô hấp. Thích vi vi chỉ vào sân thi đấu bên cạnh một người kêu lên. Mọi người theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, phía trước nguyên bản hảo hảo một người, đột nhiên cả người đổ máu, la lên một tiếng sau, hướng một bên nga xuống, đã không có hô hấp. Sở hữu người xem đều bị kinh sợ tới rồi. Này thật sự sẽ chết người A. Không tốt, tiểu sư muội hộp máu. Ngạn bảy một tiếng hô nhỏ, làm thái nhất tông đệ tử hô hấp đều ngừng lại rồi. Chương 772 phá giải, 1. Máu tươi phun ra mà ra, dừng ở trên quần áo, như hồng mai bắt mắt. Tuy rằng nàng thoạt nhìn không bằng ảo cảnh chung chật vật, bên ngoài người vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng ở ảo cảnh trung nguy hiểm. Tiểu sư mọi sức chiến đấu như vậy cường, thế nhưng đều sẽ bị thương. Nàng rốt cuộc vào một cái cái dạng gì ảo cảnh. Quân tử nhàn nhìn chầm chằm Tiêu Dĩ Mạt mặt xem, phát hiện thần sắc của nàng tương đối nóng nảy, cùng ngày thường gặp được nguy hiểm hoàn toàn không giống nhau. Như vậy nàng, thực không thích hợp. Tiêu Dĩ Mạt cũng cảm giác được không thích hợp. Nàng phát hiện chính mình đến nơi đây sau, cảm xúc vẫn luôn đều tương đối nôn nóng mà này nôn nóng hình như là ngoại giới áp đặt ở trên người nàng giống nhau, khống chế được nàng cảm xúc, lại rất xa lạ. Không đúng, này không phải thuộc về nàng cảm xúc, đó chính là trận pháp đối nàng cảm xúc ảnh hưởng. Nàng nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, làm không cần bị kia cổ cảm xúc tà hữu, lý trí chậm rãi hồi hợp lại. Tuy rằng phía sau xích đuôi bò cạp khổng lồ vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, nàng lại có thể phân tâm phân tích tình huống hiện tại. Không có linh lực, không thể cùng nhận không gian còn có huyết chi cảnh liên hệ. Đối thủ đối nàng tới nói quá cường đại, mỗi một chút đều cho thấy hiện tại trạng hướng thật không tốt. Hơn nữa nàng biết, trăm biến vây trận chịu thương, là sẽ tái giá đến thân thể đi lên. Nếu hơi có vô ý, liền sẽ ở vây trận chết đi. Cái này trăm biến vây trận quả nhiên danh bất hư chuyển, so ngày hôm qua cái kia lợi hại quá nhiều. Nay chỉ là trận pháp tỉ thí sơ thí, đan đạo tông thế nhưng làm trận đạo tông bố trí như vậy trận pháp, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện tại không có thời gian suy nghĩ đan đạo tông cùng trận đạo tông mục đích. Trước đêm trước mắt khốn cảnh giải quyết lại nói Suy Lại một đoàn nọc độc tại bên người rơi xuống ống tay háo dính một chút Phía dưới một đoạn bị ăn mòn cái đậu Cánh tay không có dính lên nọc độc Lại bị ăn mòn phát ra độ ấm bỏng rác Cái này trăm biến vây trận thật là lợi hại Ảo cảnh đều có thể như thế như vậy chân thật Tiêu dĩ Mạt cảm khái ân Ảo cảnh Ta như thế nào như vậy buồn Nàng đỡ chán Suy Lại một đoàn nọc độc bị nàng tránh đi Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại đối mặt đuổi theo mà đến xích đuôi bò cạp khổng lồ. Trăm biến vây trận, tiến vào sau vây trận trăm biến. Mọi người đều là giống nhau, đan đạo tông khẳng định không dám đem lợi hại nhất bộ phận khởi động, chỉ có thể là đơn giản nhất ảo cảnh. Nàng nhìn càng ngày càng gần xích đuôi bò cạp khổng lồ, dứt khoát đóng lại hai mắt. Nếu là đơn giản nhất ảo cảnh, là không có khả năng áp chế tu vi. Nói cách khác, này chỉ là ảo cảnh cho ta hào giác. Kỹ thuật. Và anh. Tiêu Dĩ Mạt ngưng ra linh lực đem công kích đến trước mặt xích đuôi bò cạp khổng lồ đánh bay. Kỳ thật, ta linh lực vẫn luôn đều ở, chẳng qua hảo cảnh làm ta cảm thấy ta không có mà thôi. Nàng nhìn đôi tay ngưng ra linh lực, lộ ra tự tin mỉm cười, tiếp theo liên tiếp linh kỹ từ đôi tay gian phát ra, đem vây quanh chính mình mấy chỉ xích đuôi bò cạp khổng lồ toàn bộ giết chết. Có linh lực, đối phó này mười mấy chỉ xích đuôi bò cạp khổng lồ, liền trở nên dễ như trở bàn tay, thực mau, dư lại cũng bị nàng toàn bộ giết. Bất quá, còn không đợi nàng vui vẻ một chút, từng con lớn hơn nữa xích đuôi bò cạp khổng lồ từ cắt vàng chui ra tới. Này đó xích đuôi bò cạp khổng lồ thân thể có cối say lớn nhỏ, cái đuôi ước chừng có 2-3 mệ trưởng, thực lực so với phía trước lợi hại vài lần. Hơn nữa số lượng cũng so vừa rồi nhiều vài lần. Chỉ liếc mắt một cái, tiêu dĩ mạc liền nhìn ra được tới, này đó xích đuôi bò cạp khổng lồ mỗi một con thực lực đều vượt qua quân cấp. Hiện tại nàng căn bản không phải đối thủ. Bất quá, nàng cũng không hoảng loạn. Ở xích đuôi bò cạp khổng lồ công kích mà đến thời điểm, nàng ngược lại lại lần nữa nhắm hai mắt lại. chương 773 phá giải, 2. Thật dài cái đuôi liền phải quét đến trên người nàng. Tiêu dĩ mặt có thể cảm giác được thật lớn lực lượng chiều chính mình mà đến, nếu là bị đánh trúng, nàng bất tử cũng tàn. Nhiên, nàng chỉ là nhắm mắt lại, không có muốn phản kích gì tứ. Làm người khiếp sợ chính là, ở xích đuôi bò cạp khổng lồ muốn rửa gần nàng thân thể trong nháy mắt kia, trước mặt kia chỉ xích đuôi bò cạp khổng lồ thế nhưng biến mất tiếp theo đệ nhị chỉ đệ tam chỉ xích đuôi bò cạp khổng lồ một con một con biến mất thực mau từ từ cắt vàng chỉ còn nàng một người thân ảnh tiêu dĩ mặt mở mắt ra nhìn trống trải xa mạc lộ ra tự tin tươi cười quả nhiên như thế nếu là ảo cảnh kia này đó xích đuôi bò cạp khổng lồ cũng là không tồn tại nàng nuốt cánh tay thượng thường cái này đã chuyển rời đến hiện thực thân thể thượng là tiêu không xong thu phục cái này hiện tại chỉ cần tìm kiếm mắt trận đi ra ngoài là được Nàng mới vừa nói xong, chung quanh hoàn cảnh đột nhiên một đuổi, từ từ cắt vàng không thấy, ngồi ở sân thi đấu nàng chậm rãi mở mắt. Thấy rõ chung quanh tình huống, nàng có chút kinh ngạc. Nàng còn chưa có đi tìm mắt trận đâu, này liền ra tới. Nàng chỉ nghĩ tưởng, liền minh bạch. Đan đạo tông tuy rằng dùng trận đạo tông trăm biến bây trận, nhưng là cũng chỉ dám dùng đơn giản nhất ảo cảnh. Nếu là ảo cảnh, kia chỉ cần công phá điểm này, tự nhiên liền ra tới. Cho nên, cái gọi là tìm kiếm mắt trận. Bất quá là nhìn thấu điểm này thôi. Này trăm biến vây trận quả nhiên danh bất hư truyền, nếu là lấy sau có cơ hội, nhất định phải lại lần nữa tiến vào thử xem. Tần sư thuốc hẳn là cũng sẽ bố trí, quay đầu lại cùng nàng cùng nhau tham thảo hạ. Nàng đứng dậy, đi vào bên sân đăng ký, đã có một cái nam tử ở đăng ký. Mộ hiên mới vừa đăng ký xong, nhìn đến tiêu dĩ mạc, có chút kinh ngạc. Hắn ở tiến trận pháp phía trước đã bị đan đạo tông báo cho như thế nào phá giải lần này trận pháp, tuy là như thế hắn vẫn như cũ dùng hơn nửa canh giờ mới ra tới. Trước mắt nữ tử này là ai, thế nhưng ở không có bị nhắc nhở tiền đề hạ, cũng chỉ so với chính mình chậm một chén trà nhỏ thời gian. Đăng ký người nhìn tiêu dĩ mặt thẻ bài, nói, đệ nhị danh, Thái Nhất Tông, tiêu dĩ mặt. Tiêu dĩ mặt lấy về chính mình thẻ bài, xem xét hạ đăng ký tên. Đệ Nhất Danh, Đan Đạo Tông, Mộ Hiên. Đan Đạo Tông người trận pháp thượng so trận Đạo Tông còn lợi hại. Không cần tưởng, cái này khẳng định chính là Đan Đạo Tông thỉnh ngoại viện đối mặt mộ hiên đánh giá tiêu dĩ mạn không để ý đến xoay người rời đi nàng chính là thái nhất tông tiêu dĩ mạn quả nhiên có chút tài năng mộ hiên nhàn nhạt mà nói hiện tại nhưng thật ra có chút chờ mong trận chung kết còn tưởng rằng lần này tới đông vực tham gia lần này tỷ thí thực nhảm chán không nghĩ tới vẫn là có một cái có thể cùng hắn tỷ thí tiêu dĩ mạn trở lại thái nhất tông vị trí lập tức bị người vây quanh tiểu sư muội ngươi không sao chứ tiểu sư muội Ngươi ở trăm biến vây trận đã trải qua cái gì? Thoạt nhìn mệt mỏi quá. Tiểu sư muội, ngươi bị thương, trước đêm chữa thương đan rửa can đi. Sư minh sư tỷ, ta không có việc gì. Tiêu dĩ mặt trong lòng lấm áp, lấy ra đan rửa can xong, sau đó đi vào hạ thiền trước mặt, sư phụ. Ân. Hạ thiền liếc mắt nàng nhiễm huyết ống tay áo, không có việc gì đi. Không có việc gì. Ngay từ đầu không nghĩ thông suốt, bị điểm thương. Tiêu dĩ mặt nói. Dĩ mạt. Ngươi nhìn ra cái này trận pháp không? Tần Tuyết tương hỏi. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, là thật sự chăm biến mây trận. Tuy rằng uy lực hạ thấp rất nhiều, cũng hạ thấp nguy hiểm trình độ, nhưng là vẫn như cũ lợi hại. Tiếp theo, nàng đem chính mình ở trận pháp tao nộ nói một lần, nghe được nàng không có linh lực bị mười mấy chỉ xích đôi bò cạp khổng lồ vây quanh, lạc phỉ nhi đám người tâm đều nhắc tới cổ họng. Thiếu chút nữa, nàng liền phải ở trận pháp bị giết đã chết. chương 774 phá giải, 3. Này trăm biến vây trận cũng quá lợi hại. Lạc phỉ nhi cảm thán, ở ngươi ra tới phía trước, đã chết bốn người. Thật đúng là chết người. Tiêu dĩ mặt hơi hơi như mày, dĩ vãng tỷ thí cũng chết người sao? Không có. Quân tử nhàn nói, đan đạo tông lần này tựa hồ có chút không chỗ nào cố kỵ. Phúc. Lại một người hộp máu mà chết. Nhìn đến chết người càng ngày càng nhiều, mọi người đều vì chính mình tông môn đệ tử lo lắng không thôi. Nếu đồng cùng Ngọc Sơn không cần có việc mới hảo. Theo thời gian trôi qua, chết người càng ngày càng nhiều, phá trận pháp người cũng càng ngày càng nhiều. Mạnh Ngọc Sơn so dương nếu đồng trước tỉnh lại, một cái ở 100 danh, một cái ở 120 danh. Bất quá hai người đều không có chịu cái gì thương, chỉ là tinh thần trạng thái không tốt lắm. Hai người không có việc gì đi. Tần Tuyết tương hỏi. Không có việc gì. Hai người đáp. Các ngươi ở hảo cảnh gặp cái gì. Không có bị thương đi. Lạc phỉ nhi lôi kéo dương nếu đồng nhìn nhìn. Không ở trên người nàng nhìn đến vết máu. Không có. Ta chỉ là ở một chỗ rừng rậm, gặp rất nhiều dược liệu, vẫn luôn ở đảo Dược Thảo. Mặt sau phát hiện là giả, liền ra tới. Dương nếu đồng đáp. Ta cũng không sai biệt lắm, bất quá không phải dược liệu, mà là được đến một bộ trận pháp, vẫn luôn ở học, lại như thế nào cũng học không được. Mặt sau ý thức được đây là không tồn tại, liền ra tới. Mạnh Ngọc Sơn nói. Vậy các ngươi hai vận khí so tiểu sư muội khá hơn nhiều. Dương Nếu Đồng lúc này mới chú ý tới tiêu dĩ mặt trên người thường, rất là kinh ngạc. Chờ nghe xong tiêu dĩ mặt trải qua, nàng cùng Mạnh Ngọc Sơn đều may mắn chính mình không có gặp được như vậy sự tình. Bằng không, có thể hay không ra tới đều là không biết bao nhiêu. Xem ra hai người các ngươi đều là khảo nghiệm tâm trí. Tần Tuyết Tương nói, tâm trí kiên định, liền có thể ra tới. Nếu là lòng tham, liền không thể ở quy định thời gian ra tới. Này nơi nào là trận pháp tỉ thí. Càng như là những cái đó tuyển chọn người chạm kiểm soát. Thân là trận pháp sư, hẳn là có thể càng mau phá giải hảo cảnh. Hảo đi, này cũng nói quá thứ. Bất quá ta còn là cảm thấy, đan đạo tông cùng trận đạo tông ở mưu hoa cái gì. Tiêu dĩ mặt nói, nhìn xem ai trồn có thể hay không cho chúng ta mang về cái gì tin tức đi. Sau cái canh giờ thoảng qua, thời gian vừa đến, đấu vòng loại liền kết thúc. Những cái đó còn ở trận pháp người thấy hoàn cảnh trở lại sân thi đấu, liền biết chính mình thất bại. Nguyên bản còn thực mất mát, ở biết được thế nhưng đã chết gần 100 người thời điểm, liền chỉ còn lại có may mắn. Tuy rằng vòng thứ nhất đã bị soát xuống dưới, tốt xấu còn giữ mệnh không phải. Một lát sau, Diệp Tam Hoàng đi vào trên đài cao, hôm nay đấu vòng loại kết thúc, tổng cộng có 630 người thăng cấp. Tại đây trước chúc mừng các vị. Ngày mai tiến hành đợt thứ 2 thi đấu, đại gia có thể trở về nghỉ ngơi. Nếu là không nghĩ trở về, cũng có thể ở chỗ này chờ, hoặc là đi đi dạo bên cạnh chợ bán đồ cũ. Rất nhiều người cảm thấy qua lại phiên thoái, liền giữ lại, dù sao lại quá mấy cái canh giờ liền phải bắt đầu ngày mai, bất quá cũng chính là trong chấp mắt sự tình. Thái nhất tông người cũng không có trở về, đại gia nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu dĩ mặt vận công chữa thương, có tốt nhất đang dược, thương thế thực mau liền khôi phục Mặt mạng, người mau tới. Trong đầu đột nhiên vang lên A Chồn thanh âm. Tiêu dĩ mặt rời khỏi tu luyện trạng thái, A Chồn xảy ra chuyện gì? Chính là A Chồn lại không có đáp lại nàng. Tiêu dĩ mạt nhìn nhìn, hạ thiên không ở, liền tần tuyết tương bọn họ đều không ở mà những người khác đều ở nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ đến A chồn nôn nóng ngữ khí, hẳn là xảy ra chuyện gì. Những người khác thực lực đều không bằng nàng, nàng không có gọi người, một mình chiều A trồn nơi phương hướng chạy đến. chương 775 vạn linh phệ, tiêu dĩ mặt rời đi sân thi đấu, vẫn luôn đi ra ngoài, đi vào một mảnh núi rừng. A chồn đi tra sự tình, như thế nào tới rồi rừng núi hoang vắng. Nàng thâm nhập trong núi. Đột nhiên một đạo thân ảnh nào tới. Tiêu dĩ mặt nhận ra là A trồn, duỗi tay đem nó tiếp được. Mặt mạn, A trồn trong thanh âm mang theo chưa bao giờ từng có khủng hoảng. A trồn, ngươi làm sao vậy? Tiêu dĩ mạt ôm lấy A trồn, chân ăn mà vớt ve nó bối. Mặt mạn, ta vừa mới cảm nhận được, hào âm ú hơi thở, thật đáng sợ. A trồn ở nàng trong lòng ngực chậm rãi chấn định xuống dưới. Ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Ta rời đi ngươi sau, đi đăng đạo tông. Muốn nghe một chút bọn họ nói cái gì? Ta ở đan đạo tông thấy được Diệp Tam Hoàng, phát hiện hắn cùng lần trước nhìn thấy khí thế thực không giống nhau, cảm thấy kỳ quạc, liền đi theo hắn ra tới. Ai trốn nói, kết quả, ta theo tới nơi này tới sau, phát hiện hắn cùng mặt khác người chẳng mặt, người kia hơi thở hào âm u, hơn nữa trên người hắn có vạn linh phệ, ta không dám động, chỉ có thể ở chỗ này chờ người tới. Vạn linh phệ, đó là cái gì? Tiêu dĩ mặt hỏi. Vạn linh phệ, là sở hữu hồn thú khắc tinh nó là một kiện âm vũ thần khí có thể cắn nuốt sở hữu hồn thú. ai trồn nói, bất quá kia cũng là theo người sử dụng thực lực tới, thực lực thấp có thể cắn nuốt cấp thấp hồn thú, thực lực cao liền có thể cắn nuốt lợi hại hồn thú. thế gian thế nhưng có như vậy thần khí, tiêu dĩ mà khiếp sợ không thôi. cái này thần khí là thật lâu thật lâu trước kia, ở thật lâu phía trước đã không thấy tăm hơi, ta cho rằng đã bị hủy, không nghĩ tới còn ở. ai trồn nghĩ đến kia vạn linh phệ hơi thở, liền theo bản năng đánh cái dùng mình. Ngươi xem người kia thực lực như thế nào? Tiêu dĩ mặt hỏi. Hẳn là còn không thể cắn nuốt ta. Ai Chồn có chút ngượng ngùng, nhưng là ta một cảm nhận được vạn linh phệ hơi thở cũng không dám động. Nó đã quên, chính mình hiện tại cũng là rất lợi hại hồn thú. Vậy là tốt rồi. Tiêu dĩ mặt không có trách cứ nó. Ai Chồn tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng là lá gan tương đối tiểu, sẽ có như vậy phản ứng cũng là tình lý bên trong. A trồn ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, nói, mặt mặt, Ta hôm nay còn nghe được hai cái đệ tử nói, lần này đại bỉ, trung vực bên kia có không ít thế lực chú ý đến nỗi vì cái gì, bọn họ liền chưa nói. Ta ngày mai lại đi đan đạo tông tra một chút. Tuy rằng vạn linh phệ không thể cắn nuốt ngươi, nhưng là đối với ngươi hẳn là vẫn là sẽ có thương tổn. Mặt sau chỉ lộng mấy cái phân thân ra tới cha đi. Hảo! Chúng ta trở về, đem chuyện này cùng sư phụ nói một câu. Tiêu dĩ mặt ôm A trồn trở về đi. Từ A trồn miêu tả tới xem. Diệp Tam Hoàng tất nhiên là cùng Ma Tu cấu kết ở bên nhau. Thượng cổ sát trận sự tình hắn có biết hay không không thể xác định, nhưng Ma Tu giết như vậy nhiều người, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Phía trước mặc lai sư thúc bọn họ hoài nghi Ma Tu chặn giết cái tông môn đệ tử sự tình có nội ứng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Diệp Tam Hoàng. Hắn ở đan đạo tông địa vị nhưng không thấp. Và anh! Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến quyết đấu thanh âm. Linh kỹ uy lực thậm chí truyền tới nàng nơi này tới. Ân. Hai cái quân cấp người quyết đấu. Nàng nghĩ nghĩ, không có tính toán đi xem. Tuy rằng nàng hiện tại cùng quân cấp người cũng có một trận chiến trí chi lực, nhưng là hiện tại đặc thù thời kỳ, nàng vẫn là không cần cành mẹ đẻ cảnh con. Nàng ôm a trồn chuẩn bị rời đi, lại nhìn đến lưỡng đạo bóng người chiều nàng nơi này chạy như bay mà đến. Như thế nào là hắn? Chạy ở phía trước, thế nhưng là hôm qua mới thấy qua chiếm thư văn. Tiêu dĩ mạt tính toán che giấu lên, lại ở nhìn đến chiếm thư văn cắt qua quần áo thời điểm lựa chọn đứng ở tại chỗ. chương 776 A trồn ra tay. chiếm thư văn nhìn đến tiêu dĩ mạt thời điểm, Sửng sốt một chút, muốn thay đổi phương hướng đã không còn kịp rồi. mặt sau người kia đã nhìn đến nàng. nếu là hắn hiện tại đổi phương hướng rời đi, người nọ vì không tiết lộ tin tức, khẳng định muốn đem nàng diệt khẩu. hắn kỳ thật thấy được, tiêu dĩ mạt nguyên bản là tính toán giấu đi, không biết cái gì nguyên nhân làm nàng giữ lại. chỉ nghĩ trong nháy mắt, hắn liền ngừng lại, xoay người đối mặt đuổi theo người. chiếm thiếu gia. Không thể tưởng được ngươi vẫn là cái thương hương tiếc ngọc. Đuổi theo người trào phúng nhìn chiếm thư văn, nguyên bản còn lo lắng hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới hắn thế nhưng chính mình dừng lại. Chiếm thư văn ý niệm vừa động, một phen trường kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Tiêu dĩ mạt liếc mắt một cái liền nhận ra, tiêu ít nhất là một phen cao cấp thanh khí. Ta bám chủ hắn, ngươi mau trở về. Hắn con tiêu dĩ mạt chiều nàng nói. Tiêu dĩ mạt lộ ra cái thứ nhất linh hải tu vi, một cái không đem nàng để ở trong lòng một cái không nghĩ lưu nàng xuống dưới hỗ trợ, tiêu dĩ mạt lại không lúc ních, bình tĩnh hỏi, người kẻ thù, ân, người mau trở về tìm sư phụ ngươi. chiếm thư văn cảnh giác mà nhìn đối diện người, để ngừa hắn đột nhiên tiến công. có hạ thiên ở, người này cũng không động đậy tiêu dĩ mạt, có trong tay thánh khí, có thể tăng lên hắn lực công kích, có lẽ có thể ngăn cản trong chốc lát. chỉ cần tiêu dĩ mạt rời đi, hắn là có thể lại nghĩ cách rời đi. muốn chạy, người nọ đôi tay nhanh chóng kết ấn. Một quyển màu bạc triệu hoán thiên thư xuất hiện ở trong tay hắn. Đồng thời, hai chỉ hồn thú cùng với bạch quang xuất hiện. Triệu hoán hồn thú ra tới, không cần phân phó liền triệu tiêu dĩ mặt công tới. Chiếm thư văn cũng triệu hồi ra chính mình triệu hoán thiên thư, kim quang lập lòe, là một quyển kim sắc triệu hoán thiên thư. Đồng thời, hai chỉ hồn thú cũng bị triệu hồi ra tới, trực tiếp cùng đối phương hồn thú chiến ở cùng nhau. Mà hắn, trực tiếp cùng đối phương chiến ở cùng nhau. Tiêu dĩ mặt chỉ xem bọn họ quá mấy chiêu. Liên biết chiếm thư văn vì sao phải chạy thoát. Thực lực của đối phương so với hắn cường không phải một đinh điểm. Thực lực của hắn bất quá quân cấp sơ cấp, đối phương đã tới rồi quân cấp cao cấp. Liên tính hơn nữa thánh khí thêm bảo, cũng thực thực mau liền phải thua. Người còn không mau đi. Chiếm thư văn thấy nàng còn tại chỗ bất động, khí kêu to. Nếu không phải hôm qua chiếm phong suy đoán nàng cùng kia đồ vật có quan hệ, lại không xác định, hắn thật sự không nghĩ quản nàng chết sống. Tiêu dĩ mạt thấy hắn sắp chịu đựng không nổi vô vô A trồn gật gật đầu, từ nàng trong lòng ngược ngầm đầu. Chiều kia hai chỉ hồn thú xem xét hai mắt, T. giống, hai chỉ hồn thú cảm giác đầu tê dần, căn bản không có biện pháp công kích. Chiếm thư văn hai chỉ hồn thú nhân cơ hội ra sức một kích, kia hai chỉ hồn thú đã bị đánh tan, liền hồi hồn giới cơ hội đều không có. Ân, chiếm thư văn cùng người nọ đều chú ý tới hồn thú động tĩnh, chiếm thư văn thừa dịp hắn khiếp sợ thời điểm, nhất kiếm đâm tới. Bất quá đối phương lập tức hoàn hồn, thân thể một chắc. Tránh đi hắn công kích, trưởng đánh vào hắn trước ngực. Chiếm thư Văn cảm giác ngược huyết khí cuồn cuộn, nương hắn trưởng lực rời khỏi hơn 10 mét. Ngươi đối ta hồn thú làm cái gì? Nam tử nhìn chằm chằm Tiêu Dĩ Mạt, âm ngân hỏi. Chiếm thư Văn thực lực hắn biết, hắn hồn thú không có khả năng giết chính mình hồn thú. Như vậy xem ra chỉ có Tiêu Dĩ Mạt làm cái gì? Tiêu Dĩ Mạt lại không trả lời hắn nói, đối ai chỗ nói, ngươi đi giúp bọn hắn nhanh lên kết thúc đi. Chúng ta trông chốc lát còn phải đi về tham gia thi đấu. A trồn từ nàng trong lòng ngực nhảy ra, hướng tới người nọ chậm rãi đi rồi vài bước. Chiếm thư văn xem nó manh manh lại nhàn nhã bộ dáng, có chút hoài nghi, nó có thể là người nọ đối thủ. Chương 777 Trung vực tình thế. Chiếm thư văn đối A trồn không tin tưởng, tới giết hắn người lại không dám thiếu cảnh giác. Hắn hồn thu chính là rõ ràng chính xác bị giết. A trồn đi rồi vài bước, thấy đối phương muốn động thủ, phất phất tay, một đạo màu trắng sương mủ dày đặc đột nhiên từ ngầm chui ra tới, đem người nọ bao vây lên. Tuy rằng không biết ai trồn là cái gì hồn thú, nhưng là kia màu trắng xương mù dày đặc cấp người nọ thực quỷ dị cảm giác. Trực giác nói cho hắn, nếu là bị bao bọc lấy, sẽ phát sinh thực khủng bố sự tình. Bà năng làm hắn thân thể ở trước tiên sau này thối lui, nhưng là hắn tốc độ mau, xương trắng tốc độ càng mau, từ bốn phương tám hướng tràn ra tới, đem hắn cả người đều bọc đi vào. Xương trắng chậm rãi co rút lại, cuối cùng thành một cái bao vây nhộng giống nhau. Chiếm thư văn ngạc nhiên mà nhìn xương trắng, căng chặt thần kinh không dám thả lỏng. Tùy thời chuẩn bị hắn phá kén mà ra đừng nhìn ngươi bị thương vẫn là uống thuốc trước đã chữa thương đi tiêu dĩ mạt không biết khi nào đi tới hắn bên người chiếm thư văn có chút không yên tâm nhưng là xem tiêu dĩ mạt bộ dáng thoải mái vẫn là lấy ra đan rửa can xong đa tạ hôm nay ta thiếu ngươi một mạng khách khí đó là ngươi kẻ thủ tiêu dĩ mạt liếc cánh tay hắn liếc mắt một cái cắt qua quần áo lộ ra trên vai lửa đỏ ngọ lửa Ân. muốn giết ngươi người đối với ngươi nhận thức không đủ a Ân, Dùng cái gì thấy được? Muốn giết ngươi, không phải hẳn là tìm cái thực lực tuyệt đối áp chế ngươi. Ngươi này, ngươi liều một lần, cũng là có thể giết đi. Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà phân tích. Chiếm thư văn lắc đầu, cười khổ nói, hắn thực lực so với ta cao hai cái cảnh giới, bảo mệnh thủ đoạn cũng rất nhiều. Nếu thật muốn hợp lại, ta thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm sự tình, ta từ trước đến nay không làm. Cho nên... Hắn mới có thể ở ngay từ đầu bỏ chạy đi. Bất quá ngươi cũng nói đúng, muốn giết ta người, cho rằng ta chỉ là mới vừa vào phúc địa cấp. Hắn bổ sung nói, mới vừa vào phúc địa cấp, quân cấp cao cấp, kém một cái đại cảnh giới còn muốn nhiều. Phải tới giết hắn, dư giả. Không muốn nói quá nhiều chuyện của hắn, hắn ngược lại hỏi, liền sắp trận pháp đợt thứ hai tỷ thí, ngươi cái này điểm như thế nào ở chỗ này. Đan đạo tông cùng trận đạo tông thỉnh ngoại viện, nghe nói là chung vây, lại muốn giống nhau giống nhau tỷ thí. Chúng ta hoài nghi có cái gì chúng ta không biết, cho nên làm ta hồn thú cha một cha. Nó đi theo người tới bên này, sau đó cùng ném. Tiêu dĩ mà không có đem diệp tam hoàng cùng ma tu cấu kết sự tình nói ra. ngươi nói cái này, ta có lẽ biết. Chiếm thư văn nói, trung vực bên kia gần nhất có chút dung chuyển. Có chút thế lực đem ánh mắt nhìn chầm chằm tới rồi đông tây nam bắc bốn vực, lấy phát triển thực lực của chính mình. nay cùng lần này tỷ thí có quan hệ gì? Lần này tỷ thí quan hệ đông vực thế lực xếp hạng cùng tài nguyên phân phối thấy tiêu dĩ mạt còn có phải hay không thực lý giải, chiếm thư văn càng kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích, nói như thế, nếu là đan đạo phong cùng trận đạo phong đem sở hữu tỷ thí đều bắt được đệ nhất danh, bọn họ ở đông vực địa vị càng cao, địa vị cao, có thể cấp trung vực càng nhiều duy trì, trung vực thế lực không đều luôn luôn cao cao tại thượng, khinh thường mặt khác bốn vực sao? Vài thập niên trước, trung vực rất nhiều thế lực lớn người cầm quyền mất tích, chuyện này ở trung vực khiến cho rất lớn rung chuyển. Theo thời gian trôi qua, tình thế càng ngày càng nghiêm túc. Hiện tại, bọn họ không thể không đem ánh mắt chuyển hướng bốn ngực, tìm kiếm càng nhiều duy trì. Chiếm thư văn giải thích nói. Tiêu dĩ Mạt rũ mắt, cựu xuyên hà nói qua, nàng cha mẹ cũng là ở lần đó sự kiện chung mất tích. Đột nhiên không kịp phòng ngứa nghe thấy cái này sự tình, tâm tình của nàng vẫn là vô pháp bình tĩnh. Chương 778 thiên huyền môn. Những cái đó mất tích người cầm quyền, còn không có tin tức sao. Nàng nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình tĩnh. Không có. Chiếm thư văn lắc đầu có thể hay không là trong lúc vô ý đi mặt khác đại lục. Cũng có người như vậy suy đoán quá, nhưng là bọn họ mất tích địa phương căn bản không phải đi bất luận cái gì một cái đại lục thông đạo. Mặt sau có người đi nơi đó điều tra quá, cái gì cũng không phát hiện. Tiêu dĩ mặt ngẫm lại cũng là, nếu thật là đi mặt khác đại lục thông đạo, mặt sau người đi nơi đó điều tra, tự nhiên sẽ phát hiện hoặc là mất tích, chính là cũng không có. Người đối chuyện này thực quan tâm. Người nhận thức mất tích người. Không có, chỉ là cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái. Có chút tò mò. Chiếm thư văn có chút không tin, nàng bộ dáng nhưng không giống như là tò mò. Frank. Sương trắng tiếng vang đánh gãy bọn họ nói chuyện, chiếm thư văn nhìn lại, sương mù dày đặc dần dần tan đi, người nọ lẳng lặng mà ngã trên mặt đất, đã không có hô hấp. Không chỉ có như thế, hắn hai mắt trừng lớn, trong mắt đồn ra, mặt bộ biểu tình cực độ và mẹo, giống như ở chết phía trước thấy được phi thường khủng bố sự tình. Nhìn qua, căn bản chính là bị hù chết. Tiêu dĩ mặt đi qua đi. Gỡ xuống hắn nhẫn không gian, một đạo linh hỏa đi xuống Người nọ liền hóa thành cho tàn Nột, người là ta giết, cái này liền tính là cho ta thủ lao Nàng vây vây nhẫn không gian, sự tình giải quyết, chúng ta như vậy tách ra đi Dứt lời, nàng xoay người rời đi, không cùng hắn một đạo trở về Chiếm thư văn nhìn nàng bóng dáng, đột nhiên ra tiếng nói Thiên huyền lệnh có phải hay không ở trong tay người Tiêu dĩ mặt dừng lại, hai mắt nghi hoặc, thiên huyền lệnh là cái gì Chiếm thư văn nhìn chầm chầm nàng mặt Buôn ba nói, ngươi ngay từ đầu nhìn đến ta thời điểm, không tính toán ra tay cứu ta, là tính toán che giấu lên. Nhưng là ngươi thấy được ta trên vai ngọn lửa, mới dừng lại tới. Nếu đây là ta hảo rất nói, vậy ngươi vừa rồi tới gần ta thời điểm, lại nhìn ta ngọn lửa. Ta xác thật nhìn ngươi ngọn lửa, bất quá là tò mò ngươi sẽ vân cái này ở trên người thôi. Tiêu Dĩ mặt nhún nhún vai, không tính toán thừa nhận. Ngươi nếu có thiên huynh lệnh, đó là chúng ta chủ tử, có thể hiệu lệnh chúng ta. Chiếm Thư Văn nói. Thiên huyền các thực lực ngươi là biết đến. Thiên huyền các làm trên đại lục một cái bán thần bí tổ chức, kỳ thật lực chi cường đại, chỉ cần hành tẩu trên đại lục người hẳn là đều biết. Tiêu dĩ mặt nói, ta cứu ngươi, chính là vì cùng cái này cường đại tổ chức kết cái thiện duyên. Ngươi ở thiên huyền các địa vị hẳn là không thấp đi. Đến nỗi ngươi nói thiên huyền lệnh, ta trước kia cũng chưa nghe nói qua. Chiếm thư văn thấy nàng không thừa nhận, cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục nói, thiên huyền các, trung bực thiên huyền tông. Vô cực tông còn có mặt khác vực thiên địa môn chờ đều là thiên huyền lão tổ sáng tạo thiên huyền môn hạ thống trị thế lực chỉ cần có được thiên huyền lệnh liền có thể hiệu lệnh một chúng thực lực cao cường người trở thành thiên huyền môn môn chủ tiêu dĩ mặt miệng thơm khẽ nhất thiên huyền các ở trên đại lục địa vị tạm thời không nói trung vực thiên huyền tông vô cực tông đó là cam gia đều phải vọng này bóng lưng tồn tại không nghĩ tới này đó đều là thiên huyền môn thống trị thế lực nàng trước kia đều không có nghe nói qua thiên huyền môn cái này tông môn bất quá Nàng cũng biết, ở các đại gia tộc thế lực phía trên, còn có lưu truyền tới nay cổ xưa thế lực. Nay đó thế lực thực lực có bao nhiêu cường, ai cũng nói không chừng. Hiện tại thế nhưng nói cho nàng, có thiên huyền lệnh chính là thiên huyền môn môn chủ. Nay dù hoặc thật sự quá lớn, khó trách sẽ dẫn tới nhiều người như vậy xua như xua vịt. Bất quá, dù hoặc càng lớn, hiện tại nguy hiểm cũng lại càng lớn. chương 779 chiếm gia tâm tư. Nàng cùng chiếm thư văn cũng bất quá chỉ thấy quá hai lần mặt. Nàng không thể tin hắn hay không còn sẽ nhận thiên huyền lệnh. Cho nên, nàng quyết định giả ngu rốt cuộc. Nguyên lai thiên huyền lệnh lợi hại như vậy, nếu nào một ngày ta được đến nó, tất nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Nàng cười nói, hiện tại, ta phải đi về chuẩn bị thi đấu. Chiếm thư văn cũng không ép nàng, chỉ là gật gật đầu nói, ta trong khoảng thời gian này đều sẽ ở thiên huyền các, ngươi nếu có việc, có thể tới tìm ta. Tiêu dĩ Mạt gật gật đầu, xoay người rời đi, lại nghe được hắn ở phía sau nói. Chúng ta này một chi vẫn luôn đều đang chờ đợi thiên huyền lệnh chủ nhân xuất hiện, dẫn dắt trọng cả ngày huyền môn. Tiêu dĩ mà không có quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Nàng biết chiếm thư văn ý tứ, là tưởng nói hắn sẽ không đối kiểm giữ thiên huyền lệnh người xuống tay, sẽ ủng hộ nàng. Chính là nàng còn chưa muốn tin hắn nói. Chiếm thư văn nhìn nàng rời đi, không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu chủ, thuộc hạ cứu ra chậm trễ, thỉnh thiếu chủ trách phạt. Một cái mang thương nam tử xuất hiện, quỳ trên mặt đất bọn họ có tâm muốn dẫn ngươi rời đi, không phải ngươi trách nhiệm. đứng lên đi. Chiếm thư văn lúc này trên người tản ra thượng vị giả hơi thở, cùng Thiên Huyền các cái kia ngủ ga ngủ gật người hầu cách xa nhau khá xa. Tạ thiếu chủ. Chiếm Tiêu đứng dậy, thiếu chủ, Tiêu dĩ mạt thật sự có được Thiên Huyền lệnh sao? Chiếm Phong ngày hôm trước vội vàng rời đi, chắc là ở trên người nàng phát hiện cái gì, lại từ nàng đêm nay phản ứng tới xem, Thiên Huyền lệnh hẳn là ở trên người nàng. Chiếm thư văn đối chính mình suy đoán rất có tin tưởng. Mỗi người đều tưởng có được Thiên Huyền Lệnh, để hiệu lệnh Thiên Huyền môn. Nàng vì sao không muốn thừa nhận? Chiếm Tiêu khó hiểu. Chiếm Thư văn liếc mắt nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, người đương tất cả mọi người giống ngươi giống nhau, đầu góc một cây gân, chỉ biết tu luyện. Nàng biết Thiên Huyền Lệnh không có được đến Thiên Huyền môn thừa nhận phía trước, là cái phỏng tay khoai lang. Nếu chúng ta là không thừa nhận thân phận của nàng người, nàng thừa nhận, liền sẽ gặp phải diệt khẩu đoạt bảo kết cục. Chính là, chúng ta hiện tại yêu cầu Thiên Huyền Lệnh chủ nhân xuất hiện. Chỉnh hợp thiên huyền môn thế lực. Nếu bằng không, những người đó liền phải khống chế được chiếm ra. Chiếm tiêu đối chiếm ra hiện trạng rất là lo lắng. Những người đó vẫn luôn đối chiếm ra như hổ rình ngồi đã có động thủ khuynh hướng. Nếu là không thể được đến thiên huyền tông duy trì, kết cục khó nói. Mặc dù thắng, chiếm ra cũng sẽ trả giá rất lớn đại giới. Đây cũng là chiếm thư văn hy vọng tiêu dĩ mặt có được thiên huyền lệnh nguyên nhân. Đối với tiêu dĩ mặt lo lắng, hắn có thể lý giải bất quá hắn thật đúng là không tính toán đem thiên huyền lệnh đoạt lấy tới. Người khác không biết, chiếm người nhà là vẫn luôn đều biết đến, có thể có được thiên huyền lệnh người, đều là mệnh định chi nhân. Không phải mệnh định chi nhân, bắt được thiên huyền lệnh, chỉ biết đưa tới họa sát thân. Hắn chiếm ra, còn không có xuất hiện mệnh định chi nhân. Nếu ta không phòng chứng sai, sẽ không lâu rồi, thực mau, nàng liền sẽ tới tìm chúng ta. Chiếm thư văn tự tin mà nói. Vì cái gì? Tiêu Dĩ Mạt làm thư đạo phong người, thái nhất tông hộ tông tồn tại. Là sẽ không chơ mắt nhìn Thái Nhất Tông gì Tông? A, thiếu chủ, ngươi phải đối phó Thái Nhất Tông, lấy này huy hiếp nàng. Chiếm tiêu kinh ngạc mà nhìn hắn, nghĩ biện pháp này có thể hay không biến khéo thành vụ. Chiếm thư văn bị hắn ngây ngốc nói khí chứ, một cái tắt chụp ở hắn trên đầu, nói, ngươi có phải hay không lốc? Làm như vậy, nàng còn sẽ thừa nhận chiếm ra. Đó là vì cái gì? Thái Nhất Tông đã được đến hoàn chỉnh truyền thừa, đan đạo Tông cùng trận đạo Tông vẫn luôn mơ ước bọn họ truyền thừa. Hiện tại bọn họ cùng trung bực bên kia cấu kết lên, sao lại buông tha Thái Nhất Tông? Chiếm tiêu minh bạch, nếu chỉ là đan đạo tông cùng trận đạo tông, Thái Nhất Tông cùng kiếm đạo tông chờ hợp nhau tới sát thật có thể ứng phó. Nhưng hơn nữa trung Vực thế lực, liền không phải bọn họ có thể ứng phó. Cho nên, vì Thái Nhất Tông, nàng chỉ có tới tìm bọn họ. chương 780 cùng dĩ vãng bất đồng. Tiêu dĩ mặt đối chiếm thư văn tâm tư hoàn toàn không biết. Nàng trở lại sân thi đấu sau, nhìn thấy hạ thiền. Đem chiếm thư văn sự tỉnh cùng bọn họ nói. Hạ thiên cùng Mạc Lai nghe xong, toàn sát mặt trầm xuống. Hạ thiên phất phất tay, làm tiêu dĩ mặt đi tham gia thi đấu. Chờ nàng rời đi, Mạc Lai sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ đều minh bạch, trận đạo tông cùng đan đạo tông cùng chung vực người cấu kết lên, đối thái nhất tông mà nói, gặp phải cái gì. Hạ sư minh, ta đi liên hệ tông chủ, lần này chỉ sợ muốn hai vị lao tổ tông ra mặt. Mạc Lai đứng dậy liền đi ra ngoài. Hạ thiên không có ngăn cản hắn Như bây giờ, liền sợ liền hai vị lao tổ tông đều không thể giải quyết. Mặc lai đi ra ngoài thực mau lại về rồi, tuy hắn cùng nhau tiến vào còn có bạch tí hề đầu bạc, một thân tiên khí cung sóc. Hạ thiên nhìn đến cung sóc, hơi hơi nâng mi, sao ngươi lại tới đây? Phía trước cảm ứng được tông môn sao trời có chút tạm đạm, liền lại đây nhìn xem. Tới sau lại phát hiện, che khuất sao trời xương đen đã tiêu tán. Cung sóc nói thẳng ra tới mục đích. Mấy đại tông môn đều biết, chúng ta được đến hoàn chỉnh truyền Mạc Lai nói, dĩ mặt tối hôm qua từ thiên huyền các biết được, đan đạo tông cùng trận đạo tông quy phụ trung vực thế lực, bọn họ tất nhiên sẽ đối chúng ta xuống tay. Cùng trung vực cấu kết ở bên nhau, khó trách. Cung sóc hơi hơi như mày, chuyện như vậy, đối chúng ta hiện tại mà nói, là diệt tông thai nạn. Người tính đến cái gì không? Mạc Lai hỏi, biện pháp giải quyết, vẫn là ở dĩ mặt trên người. Cung sóc đáp, lại là dĩ mặt. Nàng có thể có biện pháp nào? Không biết nàng sẽ như thế nào làm? Bất quá hiện tại Thái Nhất Tông nguy cơ xác thật đã giải trừ. Cung sóc khẳng định mà nói, Thái Nhất Tông sao trời đã một lần nữa sáng lên tới. Thái Nhất Tông nguy cơ, còn không có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Nay vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, có phải hay không có điểm quá quái gì chút? Phía trước Thái Nhất Tông Diện tông nguy cơ, còn có tiếp theo bối tử kiếp, đều là lấy mặt hóa giải. Nàng là Thái Nhất Tông quật khởi hy vọng. Mạc Lai nói, nhưng là lần này sự tình quan hệ đến trung vực thế lực kia không phải chúng ta hiện tại có khả năng chống cự. Hùng chi dĩ mặt vẫn là cái hài tử. Nàng vẫn là cái hài tử, lớn như vậy nguy cơ, nàng muốn như thế nào hóa giải. Điểm này, liền hạ thiền cũng đoán không ra tới. Nàng sẽ như thế nào làm, chúng ta không biết. Chúng ta chỉ có thể về sau đối nàng càng tốt một ít. Cung sóc nói, hắn là bạc tính tử, nhưng là không phải cái gì đều có thể suy tính ra tới. Chỉ cần biết rằng, tiêu dĩ Mạt lần này lại sẽ hóa giải thái nhất tông nguy cơ là được. Đợt thứ hai tỷ thí bắt đầu rồi, chúng ta đi xem đi. Tiêu dĩ mặt ở trên sân thi đấu, nghe Diệp Tam Hoàng nói này một vòng tỷ thí, nhìn đại gia cùng chính mình giống nhau nghi hoặc. Dĩ vãng tỷ thí, vòng thứ nhất đều là thi viết đáp đề, đợt thứ hai là phá trận, vòng thứ ba là bày trận. Chính là hôm qua tỷ thí, vòng thứ nhất khiến cho phá trận, đợt thứ hai khiến cho bày trận, kia vòng thứ ba lại so cái gì? Hảo, hiện tại các ngươi từng người bày trận. Giám khảo căn cứ các ngươi bố trí trận pháp khó khăn cùng thời gian vì các ngươi xếp hạng. Diệp Tam Hoàng nói xong liền hạ sân thi đấu, đem nơi này để lại cho các môn đệ tử. Tiểu sư muội, ta như thế nào cảm thấy lần này thi đấu có chút kỳ quái? Mạnh Ngọc Sơn nhỏ giọng đối tiêu dĩ mặt nói. Ta cũng cảm thấy. Hiện tại cứ như vậy, vòng thứ ba so cái gì? Dương Nếu Đồng Phụ Hòa nói. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu, không biết bọn họ muốn làm cái gì? Dù sao trước đem trước mắt này một quan qua đi. Chúng ta muốn đem chính mình sẽ tối cao trận pháp bố trí ra tới. Ân, chúng ta đi qua. Người cũng cố lên. Dương Nếu Đồng cùng Mạnh Ngọc Sơn dứt lời, đi tìm cái không bị, bắt đầu bố trí trận pháp. Chương 781 Mộ Hiên VS Hồng Y Tiêu Dĩ Mạt không có lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, mà là ngồi xổm xuống đi, lấy ra mấy khối trận thạch tùy ý diễn luyện. Một đôi màu bạc dày bó ở nàng trước mặt dừng lại. Tiêu Dĩ Mạt ngẩng đầu, nhìn người tới. Ta phía trước không có đem ngươi để vào mắt. Bất quá ta hiện tại đã biết, ngươi là phá sát trận người kia. Có thể phá sát trận, ngươi xác thật có vài phần bản lĩnh. Bất quá nếu là ta, cũng giống nhau có thể phá giải. Mộ Hiên ngạo khí mà nói. Tiêu Dĩ mạt chớp chớp mắt, người này có tật xấu. Ta sẽ đánh bại ngươi, trở thành lần này thi đấu đệ nhất danh. Mộ Hiên tiếp theo nói. Đúng không? Chúng ta đây trận chung kết thấy. Tiêu Dĩ mạt nhàn nhạt mà nói. Mộ Hiên, nàng bất quá là đông bực một cái tiểu tông môn người cũng đang đến ngươi như vậy nghiêm túc đối đãi. một thanh âm từ mộ hiền mặt sau truyền đến. tiếp theo, một cái một bộ hồng y nam tử đi rồi đi lên, cũng không thèm nhìn tới tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái. đối mộ hiên nói, đối thủ của ngươi là ta. hồng y rìa, ngươi cường hạng là đan dược. mộ hiên cùng hồng y rìa rõ ràng nhận thức, nhưng là ta trận pháp cũng không yếu. hồng y rìa lắc lắc tay, hồng y rìa nhẹ nhàng, ta ở đan dược thượng so ngươi cường, trận pháp ta cũng sẽ không thua cho ngươi. Ngươi muốn cùng ta tranh đệ nhất. Mộ hiên cười, trước kia chúng ta đều không có cơ hội hảo hảo tỉ thí. Lần này vừa lúc nhìn xem, rốt cuộc ngươi là toàn hệ thiên tài, vẫn là ta lợi hại hơn. Cái này đệ nhất, ta lấy định rồi. Hồng y tự tin mà nói. Chúng ta đây rửa mắt mong chờ. Mộ hiên cũng không cam lòng yếu thế. Tiêu dĩ mặt nhìn ở chính mình trước mặt nói hồ nói tả hai người, ở chính mình khu vực, đem chính mình làm lơ hoàn toàn, chiều chiều khoe miệng, nói, hai người các ngươi. Có thể hay không không cần ở ta nơi này ôn chuyện. Ta muốn bố trí trận pháp, phiền thoái hai người các ngươi di hàng đơn vị. Muốn chơi vi phong, đi địa phương khác ga, chống đỡ nàng bảy trận là cái quỷ gì? Mộ Hiên nhớ tới nàng, bố thí giống nhau, Tiêu Di Mạn, ngươi ngày hôm qua đệ nhị danh, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Hồng Y Di cũng bất quá là đệ tam danh mà thôi. Ngươi chính là đệ nhị người kia. Hồng Y thì hôm qua có việc, ra trận pháp sau liền vội vàng rời đi, căn bản không chú ý tới Tiêu Di Mạn. Nghe được nàng so với chính mình còn sớm ra tới, cũng đánh giá khởi nàng tới. Ở đông vực như thế lạc hậu địa phương, thế nhưng còn có người trận pháp không thua chính mình, thật sự là làm người kinh ngạc. Lấy mộ hiên mọi việc thích tranh đệ nhất tính tình, sẽ theo dõi nàng cũng liền bình thường. Tiêu dĩ mặt liếc hai người liếc mắt một cái, ta đối làm các ngươi đối thủ không có hứng thú. Hiện tại, ta muốn bố trí trận pháp, hai người xác định còn không rời đi. Dứt lời, nàng lấy ra trận thạch, một bộ không nghĩ lý hai người bộ dáng. Mộ hiên có chút sinh khí. Chính mình cùng nàng nói chuyện, là cất nhắc nàng. Nàng thế nhưng không biết tốt xấu như thế. Hồng y gì tắc nổi lên hứng thú, cười nói, tiêu dĩ mạt, ngươi nếu là có thể thắng mộ hiên, ta liền nhận ngươi làm bằng hữu. Tiêu dĩ mạt lắc đầu, ta không cùng trận đạo tông người làm bằng hữu. Vì sao? Ngươi chẳng lẽ không biết hôm trước buổi chiều thiên huyền các ngoại sự tình? Sự tình gì? Hồng y gì nhìn về phía mộ hiên. Hắn mấy ngày nay đều có việc tham gia cái này tỷ thí đều là chịu thời gian tới, thật đúng là không chú ý quá bên này người cùng sự. Mộ Hiên hôm qua hiểu biết tiêu dĩ mà thời điểm nghe nói chuyện này, nói, trận đạo tông người muốn hại Thái Nhất tông người, đem bọn họ vây ở đơn giản hóa bảng trăm biến vây trận, làm cho bọn họ vô pháp tham gia thi đấu. Cho nên trận đạo tông cùng Thái Nhất tông là đối địch quan hệ. Hồng Y Dì nghe xong lại cười, kia không quan hệ, ta chỉ là vì ta ra ra tới còn cái ân tình, không tính trận đạo tông người. Ta đối với ngươi. So đánh với đạo tông hưng thú đại. Tiêu dĩ mặt đầy mặt hát tuyến, tưởng nói, Đại ca, ngươi như vậy hủy đi trận đạo tông đài thật sự được chứ. Không thấy cách đó không xa trận đạo tông người sắc mặt nhiều khó coi. chương 782 nàng trận pháp, 1. Lan luận hồi lâu, hai người cuối cùng là phải về chính mình vị trí. Tuy rằng trì hoãn một chút thời gian, ba người đều không hoảng loạn. Bọn họ muốn bố trí trận pháp, cũng không để ý lúc này. Trước khi đi, Hồng Y còn đối tiêu dĩ mặt cười. Nói trở nàng thắng mộ hiên. Tiêu dĩ mặt lau lao trên chán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, vô ngự đến cực điểm. Mộ hiên, nàng khẳng định muốn thắng. Nhưng là cùng hắn không quan hệ. Mộ hiên đi rồi vài bước, lại trở về nói, kỳ thật, ta cùng đan đạo tông cũng không có gì quan hệ, đều chỉ là vì còn trước kia ân tình mới đến. Dứt lời, hắn mới thật sự trở về chính mình vị trí. Tiêu dĩ mặt nói câu không thể hiểu được, ngay sau đó bắt đầu bố trí chính mình trận pháp. Mộ hiên cũng lấy ra trận thạch. Chuẩn bị bắt đầu bố trí trận pháp. Bắt đầu phía trước hắn nhìn tiêu dĩ mạt liếc mắt một cái, nàng túi đầu, rất là nghiêm túc suy đoán. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nói câu nói kia, chỉ là cảm thấy, nếu hiện tại không nói, về sau hắn sẽ hối hận. Hồng Y cầm trận thạch thưởng thức nhi, cũng không sốt ruột bắt đầu. Hắn nhìn xem tiêu dĩ mạt lại nhìn xem mộ hiên, nghĩ đến cái gì, khỏe miệng dơ lên mị hoặc mỉm cười. Nếu nữ nhân này thật sự có thể thắng mộ hiên hắn nhất định phải đem tin tức này bắt được trung vực hảo hảo nói nói. Nhìn xem mộ hiên còn có thể hay không lại lỗ mùi hướng lên trời ha ha ha. Đối với mộ hiên cùng hồng y dì tâm tư, tiêu dĩ mặt đều không có thời gian suy nghĩ. Nàng hiện tại chỉ có một ý tưởng, thành công bố trí ra trước mắt trận pháp. Trận pháp khó khăn phân giai độ, đơn giản nhất vì nhất giai, mai cho đến thập giai. Hướng lên trên có lẽ còn có, nhưng là cũng không có biết. Nàng nhìn hồng y cùng mộ hiên trận pháp. Chỉ từ bọn họ hiện tại bố trí trận thạch liền biết bọn họ muốn bố trí chính là cái gì, đều là ngũ giai trận pháp. Hơn nữa hai người bố trí tốc độ thực mau, thuyết minh bọn họ đối ngũ giai trận pháp đã rất quen thuộc. Không thể không nói, hai người thiên phú thật sự rất cao. Dương Nếu Đồng chỉ có thể bố trí tam giai trận pháp, Mạnh Ngọc Sơn hào chút, đã có thể miễn cưỡng bố trí tứ dai. Nhưng là hai người tuổi so mộ hiên cùng Hồng Y còn muốn lớn hơn một chút. Hơn nữa tứ dai đến ngũ dai là một cái khảm, muốn lật qua đi, rất khó. Rất nhiều trận pháp sư cả đời cũng chỉ có thể khốn đốn ở tứ dai. Tới rồi ngũ dai, vậy có thể nói là trận pháp đại sư. Tần Tuyết Tương ở đạt được hoàn chỉnh truyền thừa phía trước, cũng bất quá mới thất dai mà thôi. Nay hai người, không hổ là trung vực tới thiên tài. Bất quá nàng cũng không sốt ruột, bình tâm tĩnh khí mà bố trí trận pháp. Chỉ cần nàng có thể bố trí thành công, kia hai người đều không thể vượt qua chính mình. Hồng Y cùng Mộ Hiên bố trí trong chốc lát sau, cũng bắt đầu đánh giá đối phương cùng tiêu di mặt trận pháp bọn họ nhìn ra lẫn nhau đều là ngũ giai trận pháp. Hai người trước kia ở trung bực thời điểm liền so qua, biết lẫn nhau thực lực, cho nên cũng không kinh ngạc. Làm hai người bọn họ khiếp sợ chính là, bọn họ căn bản nhìn không ra tiêu dĩ mặt bố trí chính là cái gì trận pháp. Chẳng lẽ nàng bố trí chính là lục giai trở lên trận pháp? Cũng không đúng a, hai người bọn họ tuy rằng bố trí không ra lục giai trở lên trận pháp, nhưng là chỉ cần xem phía trước vài bước, vẫn là có thể phân biệt ra giai cấp. Hiện tại nhìn không ra nàng bố trí chỉ có thể nói nàng bố trí chính là bọn họ không có gặp qua trận pháp, chẳng lẽ là thất truyền trận pháp? Ma uyển nhi làm trận đạo tông thiên tài, hơn nữa gia tộc duy trì cũng miễn cưỡng tiến vào ngũ giai hàng ngũ, chính là nàng hiện tại muốn ngũ giai trận pháp vẫn là có chút cố hết sức. nàng nhìn mộ hiên cùng hồng y giải trận pháp trong lòng hâm mộ không thôi. hai người so với chính mình tuổi còn nhỏ lại có thể như thế thuần thục bố trí ngũ giai trận pháp, thấy hai người đều đang xem tiêu di mạn, nàng cũng nhìn qua đi. Làm trận đạo tông đệ tử, nàng tự nhiên nhận ra tiêu dĩ mặt muốn bố trí trận pháp. Trăm biến vây trận. Này, sao có thể? chương 783 nàng trận pháp, 2. Trận đạo tông đệ tử đều là biết trăm biến vây trận. Nhưng là giống nhau đệ tử cũng không có tiếp xúc quá, càng không biết như thế nào bố trí. Làm hoạch tâm đệ tử, thiên phú lại hảo, cho nên, ma uyển nhi là xem qua trăm biến vây trận bố trí phương pháp. Nàng tuy rằng không bố trí quá, nhưng là vẫn là nhìn ra tới. Tiêu Dĩ mặt kia vài bước, chính là trăm biến vây trận bước đi. Nàng muốn bố trí trăm biến vây trận, sao có thể? Theo Tiêu Dĩ mặt lại bố trí vài bước, nàng khiếp sợ tâm mới bình phục không ít. Kia vài bước, cùng thư thượng trăm biến vây trận không giống nhau. Nàng không phải bố trí trăm biến vây trận. Bất quá, nàng lại nhìn không ra Tiêu Dĩ mặt muốn bố trí chính là cái gì trận pháp, cũng nhìn không ra nàng bố trí chính là mấy giai trận pháp. Càng xem, nàng càng kinh ngạc. Tiêu Dĩ mặt trận pháp, nhìn như tam giai Lại cũng giống tứ dai, có đôi khi xem lại giống ngũ giai thủ pháp. Một cái trận pháp, như thế nào sẽ có như vậy biến hóa? Mộ Hiên cùng Hồng Easy cũng phát hiện điểm này. Bọn họ nhìn ra được tiêu dĩ mặt bố trí hình như là vây trận, nhưng lại không thể cho nàng giai cấp định tính. Đây là cái gì vây trận, như thế kỳ lạ? Người khác không biết, trận đạo tông cao tầng nhân viên đối cái này chính là rất rõ ràng. Trang biến vây trận rất là kỳ lạ, nó phẩm dai nhưng cao nhưng thấp. Thấp nhất vì tam giai, tối cao nghe nói có thể tới thập giai, phẩm cấp càng cao, nó bao hàm ảo trận sát trận những cái đó liền càng nhiều, lực lượng cũng càng cường, muốn phá trận liền càng khó khăn. Cho nên, trăm biến vây trận có thể là tam giai, cũng có thể là thất giai bát giai, thậm chí thập giai. Nhưng là người bình thường sẽ không ở thi đấu thời điểm lựa chọn bố trí cái này, bởi vì trăm biến vây trận thật sự khó bố trí. Nếu là thất thủ, nhẹ thì trở thành tam giai, nặng thì hoàn toàn thất bại, trận không thành hình. Bởi vậy, trận đạo tông thăng cấp người không ít lại không có làm cho bọn họ lựa chọn bố trí cái này trận pháp. Nhưng là, nếu là thành công, trăm biến vây trận tuyệt đối là cùng dai mạnh nhất. Bởi vì giống nhau trận pháp cũng chính là vây trận, ảo trận, sát trận. Mà trăm biến vây trận, lại đem vây trận, sát trận, ảo trận hòa hợp nhất thể. Trên khán đài, cũng có không ít người chú ý tới tiêu dĩ mặt bố trí trận pháp. Trận đạo tông. Sư Minh, ngươi xem nàng bố trí, chính là trăm biến vây trận. Tiêu thủy tâm đi vào trận đạo tông tông chủ bên người Có chút run rẩy nói, lộ ra nàng khiếp sợ. Trận đạo tông tông chủ nhiếp hâm sắc mặt trầm có thể tích ra thủy tới, từ vẻ mặt của hắn liền biết đáp án. Nàng phương pháp cùng chúng ta không giống nhau. Có trưởng lão chỉ ra tới. Thái nhất tông đã được đến hoàn chỉnh truyền thừa. Chẳng lẽ, đây mới là thật sự bố trí phương pháp? Tiêu Tùy tâm lẩm bẩm nói, không biết nàng có thể bố trí ra mấy giai. Kiếm đạo tông cùng tìm linh tông hai cái tông chủ cũng ở bên nhau thảo luận chuyện này. Tiêu dĩ mặt bố trí chính là thất truyền trăm biến mây trận. Chu vòm trời giống nhau khiếp sợ không thôi. Trăm dặm thiên hà cũng chấn kinh rồi trong chốc lát. Ngay sau đó cười, nói, xem ra chúng ta lựa chọn là chính xác. Ân, ngươi xem tiêu dĩ mặt bố trí trận pháp tốc độ, đâu vào đấy, không có nửa phần chần chờ. Thuyết Minh nàng đối với trận pháp trận pháp nghiên cứu thực thấu triệt. Này Thuyết Minh cái gì? Bọn họ được đến truyền thừa thời gian không ngắn. Chu vòm trời nghiêm mặt nói, không sai. Bọn họ được đến truyền thừa thời gian dài như vậy. Nói vậy không ngừng nàng một người lợi hại. Trước kia là truyền thừa cỡ nào lợi hại, người ta nhất rõ ràng. Thái Nhất Tông hiện tại rốt cuộc là cái dạng gì thực lực, khó nói a. Trăm Dẩm Thiên Hà cảm khái. Thái Nhất Tông cũng quá điệu thấp. Tân Mệt bọn họ còn nhớ rõ lúc trước hứa hẹn. Hiện tại trở về Thái Nhất Tông, bọn họ tin tưởng, giả lấy thời gian, Thái Nhất Tông là có thể cùng trung vực bên kia thế lực địch nổi. Chương 784 nàng trận pháp 3. Thái Nhất Tông Tần Tuyết Tương nhìn đến tiêu dĩ mặt bố trí trận pháp, cũng là kinh ngạc. Nàng thế nhưng là bố trí trăm biến vây trận. Nàng nói xong, cười, tiểu nha đầu là tính toán làm thái nhất tông hung hăng áp trận đạo tông cùng đan đạo tông. Sư Minh, ngươi cùng nàng nói đi. Ta chỉ làm nàng cho ta hảo hảo biểu hiện mà thôi. Nàng có thể hảo tới trình độ nào, chính là nàng thực lực của chính mình. Hạ thiên một chút không có cho chính mình đồ đệ áp lực tự giác, dù sao kia tiểu nha đầu kế thừa thư đạo phòng đem Thái Nhất Tông Phát Dương Quang Đại là nàng trách nhiệm. Tuy rằng mệt, nhưng ai làm nàng là thư đạo phong đệ từ đâu. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất, lúc trước là hắn một hai phải đem tiêu dĩ mặt thu được thư đạo phong. Dư Nguyên bị hắn vốc tại bên người, nghe hắn nói, hỏi, sư phụ, ta đây làm cái gì nha? Tiểu sư tỷ cái gì cũng biết, hắn giống như cái gì đều không biết, có thể vì Thái Nhất Tông làm cái gì à? Ở linh lực Tỷ thí thời điểm, gặp được không nhận thùa, hung hăng mà tấu là được. Hạ Thiên buồn ba nói được rồi sư phụ dương nguyên hưng phấn mà gật đầu mặc lai like xem hắn ngây ngốc bộ dáng lắc lắc đầu đối hạ thiên nói dự thi không thiếu cao thủ hắn nếu toàn lực ứng phó nửa người nửa yêu thân phận sợ là giấu không được phải biết rằng nửa người nửa yêu huyết đối tu luyện chính là phía trước là hắn tiềm lực còn không có kích phát ra tới hiện tại huyết mạch hoàn toàn kích phát những người đó muốn tìm cái chết cũng là có thể hạ thiên nói về sau có người đánh ngươi chủ ý không cần lưu thánh mạng trực tiếp diệt chính là A, a cái gì a? Những người đó đều muốn ngươi mệnh, ngươi còn tính toán buông tha bọn họ, làm cho bọn họ lại đến muốn ngươi mệnh. Hạ thiên trừng mắt nhìn dư nguyên liếc mắt một cái, kêu ngốc không biên bộ dáng làm hắn nhìn liền hòa đại. Nửa người nửa yêu huyết có thể trợ giúp tu luyện, biết cái này người không nhiều lắm. Nhưng là những cái đó lao ra hỏa khẳng định là biết đến. Cho nên, dư nguyên nửa người nửa yêu sự tình vẫn luôn không có truyền ra tới. Hơn nữa dư nguyên mấy năm nay vẫn luôn đem hắn mang theo trên người tự mình dạy dỗ. Tiêu Phí tâm tư so sánh đen bốn cái sư huynh muội thêm lên còn nhiều. Hơn nữa Tiểu Bạch Bạch thường thường dạy dỗ, giữ nguyên tiềm tàng ở trong cơ thể thực lực đều kích phát ra tới. Có thể nói, ngắn ngủ mấy năm thời gian, hắn cùng Tiểu Bạch Bạch liền vì thái nhất tông bồi dưỡng một cái siêu cấp tồn tại. Phía trước Tiêu Dĩ mặt biết thực lực của hắn thời điểm, hung hăng chấn kinh rồi thật dài một đoạn thời gian, vẫn luôn cảm khái người này yêu chi tử thiên phú, khó trách tu luyện người đều sẽ muốn dùng bọn họ huyết tới trợ giúp tu luyện. Dư nguyên bị sư phụ quá lớn, Theo bản năng gật đầu, sư phụ, ta đã biết. Ai muốn đánh ta chủ ý, ta liền đánh chết ai. Này con kém không nhiều lắm. Hạ thiên trừng hắn một cái, tính, ngươi kia đầu góc, phỏng trừng cũng phân không do ai yếu hại ngươi. Về sau liền đi theo ngươi sư tỷ, làm nàng mang theo ngươi. Sư phụ là nói ta không cần vẫn luôn đi theo ngươi. Giữ nguyên hai mắt sáng lấp lánh, rất là kích động. Ta muốn dạy ngươi đều không sai biệt lắm, mặt sau chính là chính ngươi tăng lên. Ngươi đi theo ta. Không bằng đi theo người sư tỷ. Dù sao nàng là sư tỷ, mang theo ngươi cũng là là. Là, sư phụ. Dư Nguyên nói xong liên tiếp ngây ngô cười, rốt cuộc không cần cả ngày bị vốc ở sư phụ bên người. Mặc Lai like đám người thấy hắn ngây ngốc bộ dáng, đều lắc đầu. May mắn hắn vẫn luôn thực nghe Tiêu Dĩ mặt nói, bằng không mang theo hắn không biết đến nhiều mệnh. Một canh giờ sau, lục tục có người hoàn thành chính mình trận pháp bố trí, trọng tài nhóm nhất nhất tiến lên, bình định bọn họ trận pháp cấp bậc những cái đó không có hoàn thành tác tiếp tục bố trí. Ma Huyền Nhi bố trí xong sau chiều Tiêu Dĩ mặt bên kia nhìn thoáng qua, thời gian đã qua đi một nửa nhiều, nhưng nàng còn ở chậm rãi bố trí trận pháp, một chút không có sốt ruột bộ dáng. Chương 785 Nàng trận pháp 4. Thức mau, bốn cái giám khảo liền đến Ma Huyền Nhi nơi này. Tam tinh sát trận, thứ giai trận pháp. Cầm đầu giám khảo kiểu Tần nói, Mặt khác ba cái giám khảo không có ý kiến. Ma cô nương còn tuổi nhỏ liền bố trí ra tứ giai trận pháp. Thiên Phú không tuổi, ngày nào đó tất nhiên thành tiểu phi phàm. Một cái giám khảo bổ ra trí gật đầu khen nói, một trăm tuổi là có thể bố trí tứ giai trận pháp. Như vậy Thiên Phú ở trung vực cũng có thể tính tốt, chẳng qua không giống mộ hiên bọn họ như vậy xông ra. Ma gia ở trung vực cũng không tính cái gì đại gia tộc, nhưng là bọn họ dựa vào Tiên Lâm Tông lại là trung vực một cái thế lực lớn. Nghe nói Tiên Lâm Tông thiếu tông chủ vẫn luôn đối Ma Huyền Nhi ưu ái có thêm. Nói không chừng khi nào nàng liền thành tiên lâm tông thiếu tông chủ phu nhân. Hiện tại có thể kéo gần hạ quan hệ, cũng là tốt. Mao uyển Nhi bị khen, có chút tự đắc, bất quá vẫn là không chế được chính mình cảm xúc, hơi hơi hành lễ, nói, bố phó minh chủ quá khen. Mặt khác hai cái giám khảo không nói gì, nhưng là trong mắt tán thưởng cũng là có. Chỉ có kiểu tấn thần sắc như cũ như có phía trước như vậy đạm nhiên. Chúng ta đi tiếp theo cái đi. tiêu tấn lại mang theo người đi một cái khác hoàn thành bố trí nhân thân biên. Theo thời gian trôi qua, những người khác trận pháp đều hoàn thành, chỉ còn lại có mộ hiên, hồng y gì còn có tiêu dĩ Mạn. Ta hoàn thành. Ta hoàn thành. Mộ hiên nghe được hồng y gì thanh âm, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, thật không hảo ý, ta lại so ngươi sớm như vậy trong chốc lát. Hồng y gì không cam lòng mà trừng mắt nhìn mộ hiên liếc mắt một cái. Gia hòa này, lại so với chính mình sớm mấy cái hô hấp. Đắc ý cái gì, ta trường hạng lại không phải trận pháp. Hồng y gì khí trong chốc lát sau liền không khí. Hắn lại không phải ngốc tử, thật sự muốn bắt chính mình đoạn bản cùng nhân ra ưu thế so. Vừa rồi ai nói muốn cùng ta tranh đệ nhất? Mộ hiên đắc ý mà nói. Phía trước ta là tưởng cùng ngươi tranh đệ nhất tới, mặt sau ta phát hiện ngươi cũng lấy không được đệ nhất, ta liền không cùng người tranh. Hồng y thì xua xua tay, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mộ hiên nghe hiểu hắn ý tứ, quay đầu chiều tiêu dĩ mặt nhìn lại. Tiêu dĩ mặt đang xem hai người đấu võ mồm, không nghĩ tới hai người sẽ đem đề tài chuyển rời đến chính mình nơi này tới. Nhướng mày, theo sau tiếp tục bố trí chính mình trận pháp. Nàng đã nhìn ra, này mộ hiên kỳ thật là cái phúc hắc. hắn kỳ thật đã sớm đem trận pháp bố trí hảo, nhưng là nhưng vẫn không có đem cuối cùng một khối trận thạch buông đi, mà là bóp thời gian, chỉ ở hồng y thì hoàn thành trước mấy cái hô hấp bố trí xong. hắn chính là muốn nhìn hồng y hào náo bộ dáng, làm hắn cảm thấy chính mình lại mau một chút, là có thể vượt qua mộ hiên. như vậy xem ra kỳ thật hai người quan hệ hẳn là khá tốt. suy nghĩ này đó. Nàng đem chính mình tâm tư thu hồi tới tiếp tục bố trí trận pháp. Tuy rằng nàng đã xác định chính mình trận pháp ở hai người phía trên, nhưng là ở không hoàn toàn bố trí xong phía trước, đều không thể tính thắng. Mộ Hiên cùng Hồng Y xem tiêu dĩ mặt còn ở bố trí, muốn nhìn kỹ, nhưng giám khảo đều đến bọn họ nơi này, hai người cũng liền trước ứng phó trước mắt sự tình. Tam tàn sát trận, ngũ giai trận pháp. Tiêu tấn nhìn mộ Hiên trận pháp, lập tức bình định xuất phẩm dai. Hát phong bê trận, ngũ giai trận pháp. Hồng ý gì trận pháp cũng vừa xem hiểu ngay, không có bất luận cái gì dị nghị. Tăng tàn sát trận cùng hát phong mây trận, đều là viên cổ trận pháp, tuy là ngũ dai, khó khăn lại có thể so với lục dai. Bồ gia trí cảm khái nói, có thể tại như vậy đoạn thời gian không hề sai lầm bố trí gian này hai cái trận pháp, chính là ta chờ cũng không nhất định có như vậy nắm chắc. Một cái khác giám khảo khen nói, ngay cả vẫn luôn không có gì biểu tình tiểu tấn cũng lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, không tồi. Hai cái trận pháp đều giống nhau khó khăn, cho nên khó khăn giống nhau. Nhưng là mộ hiên so hồng y sớm mấy cái hô hấp, cho nên mộ hiên thành tích ở hồng y ở phía trước. Hai người bọn họ kết thúc, liền thừa tiêu di mặt một người còn ở bố trí. Thấy nàng cũng tiếp cận kết thúc, bốn cái giám khảo trực tiếp qua đi, nhìn đến nàng trận pháp, toàn nhữ như mảy. chương 786 nàng trận pháp, nam. Đây là trăm biến vây trận. Bộ Ra trí cao mảy, nói. Này cùng trăm biến vây trận có chút bất đồng. Giám khảo từ hành nhận ra tới, nhưng là lại cảm thấy cùng trận đạo tông trăm biến vây trận không quá giống nhau, hẳn là trăm biến vây trận. Bất quá, phẩm cấp không cao. Giám khảo hứa tuyên trong mắt có chút khinh thường, một cái tam giai trận pháp mà thôi, thế nhưng còn dùng lâu như vậy thời gian. Nếu là tam giai trận pháp, ta đây xem liền không cần chờ đến thi đấu cuối cùng. Hứa tuyên nói, này một vòng thành tích đã ra tới. Phía trước những người đó, thấp nhất đều bố trí ra tam giai trận pháp, tiêu dĩ mặt dùng thời gian dài nhất chỉ có thể là cuối cùng một người. Nếu thành tích đều ra tới, bọn họ liền không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta xem hành. Bộ gia trí phụ hòa nói, vẫn là làm nàng bố trí xong đi. Tư hành nói, trăm biến vây trận bốn dĩ liền tương đối khó khăn. Nàng nếu có thể thành công, phẩm giai liền tính không cao, cũng có thể cùng tứ giai trận pháp so. Lại nói, nàng tuổi con nhỏ, đã có thể bố trí ra trăm biến vây trận, đã là khó được. Chúng ta hẳn là làm nàng bố trí xong. Đây là đối một cái tuyển thủ tôn trọng. Liên tính nó tam giai trận pháp có thể so với tứ giai trận pháp, cũng vô pháp tiến vào cuối cùng trận chung kết. Nay bất quá là lãng phí chúng ta thời gian thôi. Hứa tuyên thực không cao hứng, cái này tự hành liền thích cùng chính mình đối nghịch. Tiểu phó minh chủ, người xem. Bộ gia trí tuy rằng cũng là phó minh chủ, nhưng là cùng tiểu tấn so sánh với, địa vị đã có thể kém xa. Tiểu tấn là trận pháp minh tổng minh phó minh chủ, mà hắn bất quá là đông vực phân minh phó Minh Chủ. Tuy rằng hắn không biết kiểu Tấn nghĩ như thế nào tới làm lần này trận pháp tỉ thí giám khảo, nhưng là nếu hắn tới, chính mình phải dựa sau, nghe hắn nói. Tiêu Tấn không nói gì, hắn liền không thể tuyên bố kết thúc tỉ thí. Tiêu Phó Minh Chủ, này thi đấu còn không có kết thúc đâu, các ngươi cũng không thể không cho nàng lộng. Không ý lìa đi vào kiểu Tấn bên người, không được hắn kết thúc. Nói giỡn, hắn còn chờ Tiêu Dĩ mà thắng mộ hiên đâu. Không cho nàng bố trí thành công, còn như thế nào thắng hắn? Tuy rằng, hắn cũng nhận ra Nàng trận pháp giống như chỉ là tam giai, cảm thấy rất là kỳ quái. Mộ Hiên cũng cảm thấy kỳ quái, dựa theo tiêu dĩ mặt thực lực, không nên chỉ là sẽ bố trí ra tam phẩm trận pháp mới đúng. Tiểu phó minh chủ, thi đấu thời gian cũng không tới. Hắn nói, Hồng Y cùng Mộ Hiên cùng tiểu tấn đều nhận thức, nghe được hai người đều vì tiêu dĩ mặt nói chuyện, có chút kinh ngạc. Này hai cái thiên tài dĩ vãng đều chỉ đem đối phương coi như đối thủ, chưa bao giờ sẽ vì người khác nói chuyện. Hôm nay thế nhưng đều vì cùng cá nhân nói chuyện. Hắn nhìn kỹ xem Tiêu Dĩ mặt trận pháp, ánh mắt hơi lóe, nhướng mày, nói, "Tiếp tục." Tiêu Dĩ mặt quay đầu lại, đối thượng hắn tràn ngập hưng thu ánh mắt, cười cười, tiếp tục cuối cùng bố trí. Phía trước hứa tuyên bọn họ yêu cầu trước tiên kết thúc, nàng một chút không lo lắng. Những người này nhận không ra nàng trận pháp, Tiêu Tấn làm trận pháp minh tổng minh phó minh chủ, đã có thể bố trí kiểu giai trận pháp, quen thuộc cả cái đại lục tuyệt đại bộ phận trận pháp, khẳng định là có thể nhận ra tới. Thức mau, nàng đem cuối cùng một cái trận thạch rơi xuống, ý bảo chính mình kết thúc bố trí. Lúc này đã không cần tính giờ viên, tiểu tấn trực tiếp mang theo người đi qua. Hồng Y cùng Mộ Hiên cũng theo đi lên. Người chính là chân chính trăm biến trận pháp. Hứa tấn khẳng định nói. Chân chính trăm biến trận pháp. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ trận đạo tông trăm biến trận pháp là giả? Trận đạo tông người sắc mặt đều rất khó xem, người khác không biết, bọn họ lại rất rõ ràng tiểu tấn ý tứ. chương 787 nàng trận pháp. 6. Hứa tân y tứ, trận đạo tông trăm biến vây trận là không thuần khiết, không có này chân chính tinh hoa, tự nhiên cũng vô pháp phát huy vi lực của nó. Bọn họ trăm biến vây trận chính là bọn họ Trấn tông chi bảo chi nhất, lại bị hắn nói như vậy, trận đạo tông người tự nhiên sắc mặt khó coi. Chính là như vậy trường hợp, cũng không tới phiên bọn họ nói cái gì. Chẳng sợ bọn họ là đông vực nhất lưu tông môn, ở trận pháp minh trước mặt, cũng coi như không thượng cái gì. Càng không nói kiểu tấn là trung vực tổng minh phó minh chủ thật đúng là chính là trăm biến vây trận. Ba Huyền Nhi nhìn Tiêu Dĩ mạn nàng như vậy tuổi trẻ là có thể bố trí trăm biến vây trận. nàng đến trận đạo tông tới, kỳ thật chính yếu mục đích chính là học được trăm biến vây trận. bằng không, nàng một cái trung vực thế lực tiểu thư, như thế nào sẽ tới đông vực bên này?